chương hai trăm tám mươi chín t uff tức giận chương hai trăm tám mươi chín t uff tức giận cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình z uff bước chân rất nhanh hắn diễn cảm nhìn qua có chút lãnh gốc này z uff dương tiên long nên đón bất quá z uff cũng không có trực tiếp trả lời mà l à tháo kính mắt xuống lạnh lùng nhìn dương tiên long lao đồng nghiệp ngươi đây là thế nào dương tiên long cười một tiếng hoa hạ long các người tại sao không nói cho ta z uff một mặt lạnh lùng nói ta cũng là đội đột kích đội biên t uff ngươi nghe ta giải thích lụ sỉ còn có mấy tháng thì phải sản xuất chúng ta không hy vọng nàng là người lo lắng dương thiên long cùng s i m ạ n eo bục bọn họ chính là từ mục đích như vậy mới quyết định đúng rồi phù giữ bí mật s i m ạ n cùng eo bục còn có c ơ n g i ở đây là vậy cũng đi tới the uff hoa hạ long bọn họ quyết định là đúng c ơ n giờ mặt lộ vẻ nghiêm túc nói vào lúc này vợ của ngươi so chúng ta càng cần hơn ngươi nhưng mà ta bây giờ n h i ệ t huyết s ô i trào ta phải phải đi the uff lớn tiếng nói không the uff ngươi bình tĩnh ta nhớ được ngươi trước kia chỉ thích làm cái gì bỏ phiếu vì thế m ặ t luôn là thành thạo động lúc bị chúng ta bài trừ ở ngoài sĩ màn lớn tiếng nói ta vậy là vì tốt cho hắn hắn có vợ đứa nhỏ vừa nói vừa nói giờ uff cảm giác được mình tựa hồ nói lỡ miệng hắn không khỏi được một mặt tức giận ngậm miệng lại ha ha lao đồng nghiệp ngươi cũng biết dương tiên long bọn họ đều không khỏi được cười lên lúc này ngươi ở lại chỗ này giờ uff để cho ngươi ở lại chỗ này một mặt là từ gia đình ngươi cân nhắc ở một phương diện khác thì cần phải nhắc nhở ngươi giờ uff sứng suốt một chút một mặt không hiểu nhìn dương tiên long hoa hạ lòng nhắc nhở ta cái gì dương tiên long cũng không có trả lời ngay hắn mà là đem vạ xi、si、lì kêu tới đây vạ xi、si、lì ngươi cho giờ uff thật tốt nói một chút chúng ta ở tiếp cơn i ợ tiên sinh đêm đó ở sân bay nhìn thấy ai vạ xi、si、lì gật đầu một cái ngay sau đó đem hắn nhìn thấy người nói ra dạ kỳ ẹ tất cả mọi người đều không khỏi được thất kinh cái này dạ kỳ ẹ nhưng mà trên quốc tế truy nã xuống ống đạn dược tội phạm quan trọng đồng thời cũng là s a thần chiến tranh chiến phạm tên này đến bùn ì ạ tới khẳng định không có chuyện tốt lành gì cơn dợ đối với vị này dạ kỳ ẹ tự nhiên vậy không xa lạ gì ở phi châu dạ kỳ e được gọi là phi châu súng ống đạn dược hoàng đế không có hắn không lấy được vũ khí thậm chí chỉ cần giá tiền thích hợp hắn liền vũ khí nguyên tử cũng có thể làm tới tên nầy ta nghe nói qua trước kia ta còn đặc biệt viết qua một bài bình luận tới đả kích hắn nơi này chiến loạn không thể rời bỏ dạ kỳ e ở sau lưng quay phá cơn giờ vừa nói vừa đẩy một cái trên sống m ú i mắt kiếng h i ệ n nhiên hắn bắt đầu có chút kích động ta nhớ được hắn ở một cái quốc gia mang lính đánh thuê đem nơi đó các thôn dân cả thôn cả thôn cho chu diện hắn xúi rục những cái kia trẻ vị thành niên cầm lên súng ra chiến trường hắn còn đem châu nam mỹ ma túy vận chuy d ụ ý chí lên khống chế bộ hạng a tưởng phi châu chiến tranh sử cần dở từng cái tất cả nói tới sợ tôn nở cùng dạ kỳ ẹ、e、có hợp tác sau khi nghe xong ruff không khỏi được nhữ mày một cái chỉ gặp hắn suy tư một lúc lâu rồi mới lên tiếng phải ta lần này có thể không cùng các người đi nhưng là lần sau nhất định phải mang theo ta cái này không thành vấn đề có ngươi ở đây chúng ta chí ít không sợ sáp lá cả xị màn cười ha ha một tiếng vỗ một cái ruff bà bay các người vây cái vòng làm gì chơi lão hưng bắt con gà con trò chơi The UFF ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đánh cận chiến hiện trường chúng ta đang luyện tập sáp lá cả đánh cận chiến ở nước công ô chiến đấu trên đường phố trong không đúng biết sử dụng nói xi、si、màn vẻ mặt thành thật nói ta có thể gia nhập sao The UFF rất là nghiêm túc nói này người làm ngươi không phải mới vừa nói lúc này không tham gia sao e o bục lớn tiếng nói làm sao nhanh như vậy liền trở khỏe ta ý nghĩa là ta có thể làm các ngươi huấn luyện viên mẹ cận chiến khối này phỏng đoán trừ vạ xi、si、l ì ra các người nơi này tất cả mọi người là đống cặn v nói xong t h UFF tiêu sái cởi ra bên ngoài bộ hoan n g ê n dĩ nhiên hoan n g ê n c ẩ n dở vội b à n ó i t h UFF quả thật thuộc về một cái rất là n h i ệ t huyết sôi trào người dòng d ã một buổi chiều hắn đều đưa mình tại thế giới các nơi làm lính đánh thuê sáp lá cả kinh nghiệm cận chiến giới thiệu cho mọi người nói ra mọi người có thể không tin ta ở trong rừng cây cùng hát tinh tinh đánh nhau tên kia quả đấm thiếu chút nữa không đem ta c ò n người đánh ra t h UFF lớn tiếng nói người phía dưới không khỏi được bật cười so lực lượng chúng ta loại người là theo hát tinh tinh có chính lệnh nhưng là so trí khôn cái này hát tinh tinh không phải chúng ta đối thủ lúc ấy ta vừa thấy ba đầu hát tinh tinh đem ta vây quanh ta không có sợ sau khi suy nghĩ một chút cầm lên bên người một hòn đá làm bộ hung hãn gõ mình h u y ệ t thái dương sau đó lập tức làm ra một bộ tràn đầy lực lượng dáng vẻ tiếp lại cùng chúng chu toàn mấy hiệp ta liên tục làm động tác này các người đoán cuối cùng ta là làm sao thắng bất quá bọn họ ra tay quá ác đem mình cũng gõ ngậu the uff s ư n g sốt một chút ngay sau đó cười một tiếng hướng về phía lưu chính dương giơ ngón tay cái không sai trung quốc dương nói một chút cũng không sai cho nên chúng ta đang đối mặt thời điểm nguy hiểm nhất định không nên hốt hoảng cái này trở về người các đều có bất phàm ưu điểm có thể nói là v ạ n dặm chọn một ta tin tưởng có các người ở đây nhiệm vụ lần này khẳng định hoàn thành viên mãn the uff vừa dứt lời liền giành được tiếng vô tay nhiệt liệt buổi tối chúng ta cùng nhau tụ tập t uff giáo sư hoàn sau đó hắn còn có chút không bỏ đi được ngày mất đi buổi tối chúng ta còn có ở giữa đêm huấn luyện dương thiên long cùng sĩ m ạ n bọn họ không khỏi được lắc đầu một cái vậy được ngày mốt ta đến tìm các người nói xong giờ uff đi theo nơi này tất cả mọi người từng cái nhiệt tình ô m c h r ầ m sau đó lúc này mới lái xe rời đi bọn họ không có ăn cơm tối một mực ở sân đánh cận chiến huấn luyện đến buổi tối tám giờ sau đó lúc này mới hơi có một chút lúc nghỉ ngơi ở giữa này các bạn trẻ chúng ta bây giờ tiến vào rừng cây ở bên trong đi huấn luyện sĩ m ạ n nói xong lớn tiếng thổi lên còi nước congo tuy nói thuộc về cao nguyên nhưng là ở thủ đô hướng đông bộ cao nguyên địa phương cũng có một mảng lớn rừng cây chỉ bất quá những cái kia thuộc về ôn đái thực vật thôi vì vậy cái này ban đêm huấn luyện ngược lại vô cùng có nhằm vào tính tối nay ở giữa đêm huấn luyện chủ yếu là huấn luyện dạng hành cùng với tốc độ phản ứng cần giờ ở trong thôn cũng không có đi hắn luôn luôn nghe gặp phía sau thôn trong rừng cây chuyển tới bắn thanh âm cái huấn luyện này một mực kéo dài đến d ạ n g sáng hai giờ lúc này mới kết thúc tất cả mọi người chưa có trở về quán trọ mà là đem trên người mình áo trông g i ở dã ngoại ngủ ngoài trời liền một đêm trong này vậy bao gồm c ầ giờ ngày thứ hai huấn luyện lấy cánh đồng hoang v u huấn luyện làm chủ nơi đó chủ yếu là mô phòng nước congo đông bộ cao nguyên khí hậu huấn luyện kéo dài đến d ạ n g sáng lúc này mới kết thúc tiếp theo bọn họ sẽ nghỉ ngơi một ngày vào sáng ngày thứ hai tám giờ ở t h uff hồ cảng bến sông đi thuyền đi tô so mà tất cả mọi người tụ họp thì lựa chọn ở t h uff c ả n h khu một cái phong cảnh ưu mỹ hồ đ ả o bị m ộ t vậy mang người nhà đi xe tới đây phạm h á c h cùng bạn bà v ậ y b u ô n g xuống mỗi người công việc trong tay đi tới hồ đạo các bạn trẻ vì trách nghĩa cả ly t uff dơ cao ly rượu lớn tiếng nói con vợ ở dùng t i ể u cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân chuyện https hai hai gạch chéo chân chấm c o n gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang chuẩn chương hai trăm chín mươi sang chương hai trăm chín mươi、well、s a n cồn vợ ở dùng t i ể u cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình này người làm ạ lẽ sáng giờ ý ạ cũng không vì là bị lưu chính dương đánh bại mà chán nản hắn thậm chí cảm thấy cái này đến từ hoa hạ chàng trai có một khẩu người thường không có sự dẻo dai người làm, người, khỏe. Lưu chính dương cười lên người làm sao biết ta ngoại hiệu kêu lại hùng ạ lẽ sáng giờ ý ạ cười nói ta ngày đó xem ngươi to cao trên người lông l á cũng là dị thường phát đ ạ t cho nên muốn nhúng tay vào n g ư ờ i gọi lên đại hùng lưu chính dương biết cho người lấy ngoại hiệu chuyện này cũng không lễ phép trời ạ ta còn lấy là ngươi biết đọc ý nghĩ người làm cho ngươi nhìn ta một chút xăm nói xong ạ l ẹ sáng giờ ị ạ đem hắn tay h à o b ê n lên hai cái lớn trên cánh tay lộ ra một mặt dữ tợn gấu đen gia tộc chúng ta xưa nay tôn trọng lực lượng mỗi một bé trai ở sau khi trưởng thành cũng sẽ ở trên người xăm lên gấu hoặc là là con hổ sư tử như vậy xăm á l ẹ sáng giờ ý ạ cười nói trung quốc dương ta thật là tò mò ngươi xăm là cái gì trên người ta không có xăm lưu chính dương ngượng ngùng cười một tiếng các người tại sao không thích xăng à lẽ sáng giờ ý ạ rất là tò mò thật ra thì chúng ta người tuổi trẻ bây giờ vậy rất thích xăng không quá ta mới từ quân đội giải ngũ không bao lâu ở chúng ta quân đội là tuyệt đối sẽ không cho phép có x â m lưu chính dương v ẹ mặt thành thật nói cho à lẽ sáng giờ ý ạ ngươi đã từng vậy là quân nhân à lẽ sáng giờ ý ạ rất là tò mò l à m qua hai n ă m m ì n h ở trong n g ụ c trông trường phạm nhân nơi đó rất khép kín rất nhàm chán lưu chính dương không khỏi được lắc đầu một cái có phải hay không lính đặc chúng à lẽ sáng giờ ý ạ hỏi lần nữa lưu chính dương lắc đầu một cái không phải ta chỉ là một bình thường chiến sĩ t r ờ i ạ n g ư ơ i thân thủ giỏi như vậy ta thật đúng là lấy là n g ư ơ i là lính đặc trùng ạ lẽ sáng giờ ý ạ mặt đầy không tưởng tượng nổi bất quá hắn rất nhanh liền một mặt bội phục nói trung quốc dương ta tính ngươi một ly ngươi là một giỏi lắm người giỏi lắm lưu chính dương không khỏi được lúng túng cười một tiếng cùng ạ lẽ sáng giờ ý ạ uống một hớp sau đó hắn hướng cách đó không xa dương thiên long chép miệng chân chính giỏi lắm vẫn là chú long chú long ạ lẽ sáng giờ ý ạ không khỏi được nhướng mày một cái trung quốc dương ta rất là không rõ ràng các ngươi tuổi tác không kém nhiều vì sao ngươi quản hắn t kêu chú long cái này nhớ tới cha ép buộc mình quản dương tiên long t kêu chú vậy đoạn lịch sử đen tối l ư u chính dương mình đều không khỏi được cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i không có biện pháp cha ta cùng hắn là b ạ n tốt l ư u chính dương cười nói trách không được nguyên lai、like、là như vậy à lẽ sáng giờ y ạ mặt đầy như có sở mộ không quá ta nghe nói hoa hạ long rất thần kỳ ngươi có thể nói cho ta nói hắn thần kỳ ở nơi nào không à lẽ sáng giờ y ạ mặt đầy tò mò l i u chính dương cười một tiếng lúc trước hỏi hắn cái vấn đề này người chí ít cũng hết mấy thật ra thì ta cũng không biết hắn thần kỳ ở nơi nào không quá ta chả gặp qua hắn xông vào cá sấu l o a n cứu con tin l ư u đạn bỏ túi ở hắn bên người không dám nổ xì m ạ n nói hắn mang các dân binh đem quân khăn xanh cho đ ự i chạy tóm lại hắn không hề thiếu địa phương thần kỳ hy vọng lần này chúng ta có thể thấy đi và xì lì cùng h ạ vậy đều nói qua dương thiên long chỗ thần kỳ dưới mắt lưu chính dương lại vừa nói như vậy ạ lẽ sang giờ ý ạ trên căn bản có chín thành tư tưởng tuổi con trẻ liền có thể làm được lính đánh thuê ông chủ chắc hẳn quả thật bất phàm đi trung q u dương chúng ta cùng đi kính một chút ông chủ ạ lẽ sáng giờ y ạ đề nghị lưu chính dương gật đầu một cái ngay sau đó hắn từ trên ghế đứng lên bưng ly rượu đi về phía dương thiên long bọn họ vào giờ phút này dương thiên long mới vừa kết thúc cùng những người khác mời rượu thấy lưu chính dương cùng đại hùng ạ lẽ sáng giờ y ạ tới đây hắn không khỏi được c ư ờ i một tiếng chú long chúng ta mời ngài một ly rượu lưu chính dương một mặt lễ p h é p nói ông chủ chúng ta mời ngài ạ lẽ sáng giờ y ạ cũng không khỏi phải nói cảm ơn cùng nhau làm cùng bọn họ bia mũ đụng một cái sau đó dương thiên long đề nghị còn liền ba cái đàn ông mà cổ một ngưỡng rất nhanh liền đem cái này tràn đầy một lon b ị a cho tiêu d i ệ t sạch sẽ sợ không dương thiên long nhìn lưu chính dương hỏi lưu chính dương lắc đầu một cái không sợ vậy thì đúng rồi dương thiên long cười một tiếng ở trên chiến trường chỉ có dũng sĩ mới có thể sống sót lưu chính dương gật đầu một cái không sai cho nên chúng ta không cần cảm thấy sợ bất quá chú long ta nghĩ tới nước congo thủ đô hẹn sẽ và cả sau đó chúng ta có thể hay không đi sân bay một chuyến đi sân bay dương thiên long nhìn xem lưu chính dương hắn biết cái đó ngoại hiệu giao gâm lão binh cùng mấy chục trung quốc công nhân bị khốn ở nơi đó ta muốn xem xem chú lưu đi lưu chính dương v ẽ mặt thành thật nói tránh dương cái này cần dở tiên sinh đã giúp sắp xếp xong xuôi cái này hai ngày nước c ô n g g o đem sẽ phái ra máy bay đem bọn họ trực tiếp đưa ra cảnh có thật không thấy nước c ô n g g o phải đem lưu vỹ bọn họ đưa ra cảnh lưu chính dương mặt đầy bất ngờ thật trực tiếp đưa đến e thi ổ đi à ở nơi đó ta cha vợ đã liên lạc đại sứ quán chỉ cần bọn họ một khi đến hạt đ xa v ớ lập tức ngồi chuyến bay hệ thì họ tỉ ẩn e là trở về nước vậy thì thật là quá tốt nhưng mà tại sao không thể sớm một chút đâu ngạc nhiên mừng rỡ hơn lưu chính dương không khỏi phải hỏi nói máy bay gư ơ n g bọn họ còn được tu cái đó sân bay trước mắt chỉ có thể sử dụng máy bay trực thăng dương tiên long cái này hai ngày vậy thu tập được không thiếu liên quan tới nước c ô n g g o thực thì tin tức bất quá đối với quân phản loạn thủ lãnh dịu tin tức hắn vẫn là một cái cũng không có tiếp thu được thế là nguyên nhân này sau đó lưu chính dương không khỏi được gật đầu một cái nói thật hắn không nghĩ tới dương tiên long lại có thể ở nước c ô n g o vận dụng máy bay trực thăng cứu nhóm kia người hoa phải biết nước c ô n g g o toàn quốc máy bay trực thăng bất quá năm chiếc mặt thôi thật ra thì hết t hệ các thứ này đều là cần dở tiên sinh rút một tay lúc này nhất định phải chú ý an toàn cũng không thể xung động dương tiên long cười nói l ư u chính dương gật đầu một cái một mặt trịnh trọng nói chú long ngài yên tâm đi ta sẽ phải có ngươi những lời này là được rồi cùng lần này từ nước c ô n g g o trở lại ngươi có thể trở về k i n xa xa nơi đó chú long ngài không cần ta l ư u chính dương mặt đầy kinh ngạc ta nhưng mà làm xong lâu dài đi theo ngài chuẩn bị chiến đấu ha ha làm sao có thể không muốn ngươi ta ý nghĩa là ngươi đi xem xem ba ba n g ư ờ i dương thiên long cởi mở cởi một tiếng nói thấy là như thế chuyện xảy ra sau đó lưu chính dương nhẹ nhàng cởi một tiếng hắn tùy tiện nói đến lúc đó rồi hay nói phải đến lúc đó nói sau dương thiên long biết tên n à y có lúc trong đầu hơi có chút một g ầ n lao đồng nghiệp mới vừa đưa đi lưu chính dương bị mặc cùng giờ uff còn có phạm hách ạn b ă n bọn họ vậy đi tới trên mặt bốn người người người để ánh đỏ hiểu nghị của chúng ta cả ly dương thiên long nhẹ nhàng giơ g ơ ly rượu nói này ta còn có đôi lời uff thấy gặp mặt thì phải uống rượu không khỏi được vội và nói nói cái gì tất cả mọi người không khỏi được đồng nói lời trong lòng chỉ gặp uff vẻ mặt thành thật nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân chuyện https 2 2 i a gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang c h u y n chương 291. lên đường trước chương 291, lên đường trước cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thật ra thì bên trong lòng ta lời ta đặc biệt hy vọng cùng các người sóng vai chiến đấu nhìn các người đi tiêu diệt quân phản loạn hoa hạ lòng các người không biết ta đặc biệt chân thực quá khó chịu giờ uff mặt đầy thống khẩu trạng phảng phất có muôn bản con kiến ở trên thân thể hắn gặm nhấm vậy ha ha người tên n ầ y t r u n g quanh mọi người không khỏi được cười lên các người đám người này thôi ta không nói các người lần sau lần sau phải mang theo ta được không giờ uff đều có chút bắt đầu cầu xin đứng lên cái này được xem bỏ phiếu dương tiên long nghiêm trang nói ta đi sau này không thể làm đồ chơi này giờ uff là mình trước kia quyết định bỏ phiếu cái này một cách làm cảm giác sâu sắc hối tiếc tốt lắm l ã o đồng nghiệp lần sau rồi hay nói ngươi phải chiếu cố thật tốt lucy đồng thời chú ý tốt sở tôn nở dương thiên long vỗ một cái giờ u f f bà bay vì b ọ t bọn họ cũng đều biết sở tôn nở cùng phi châu hoàng đế giả kỳ hẹ、e、có lui tới dương thiên long sau khi nói xong bọn họ cũng không khỏi được gật đầu một cái sở tôn nở thật giống như không có ở đây hắn cảnh khu Giờ u f f không khỏi phải nói hắn lại ngồi k i n h xa xa dương thiên long bọn họ không khỏi phải hỏi nói lúc trước dương thiên long đối với giả kỳ hẹ、e、tiến hành xác định vị trí theo dõi hắn phát hiện đêm đó giả kỳ h、e、đi sở tôn nở ở cảnh khu g i m biệt thự hắn hẳn đi s a n thờ s u đ a n g nơi đó cần hắn giờ uff khẽ mỉm cười sao thờ s u đ a n g cùng nước congo như nhau dưới mắt tất cả đều là nội chiến đất sở tôn nở đi nơi nào nhất định là có tính mục đích tên này lại đang xuất khẩu tội ác bị mất không khỏi được ở trước ngực tìm một thập tự giá dưới mắt chúng ta cùng hắn nước giếng không phạm nước sông chính là gan như hắn dám làm ẩu vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h ký giờ uff vẻ mặt thành thật nói cái này cuộc tụ họp thời gian không hề dài đến buổi tối tám giờ ba mươi phút toàn bộ kết thúc tất cả mọi người cũng không có giống như trước kia như vậy sướng trò chuyện mà là rất nhanh trở lại gian phòng bởi vì là sáng sớm ngày mai tám giờ dương thiên long bọn họ sắp từ nơi này đạp lên nước c ô n g gô hành trình hắn biết bắt đầu từ ngày mai để lại cho mình thời gian chỉ có nửa tháng nửa tháng sau á dập quốc gia liệt ưng đại hội sắp bắt đầu sau khi trở lại phòng dương thiên long lấy điện thoại di động ra cha nhìn lên vợ cho hắn tin nhắn ngắn tới cùng trước kia như nhau ạ lẹn cho hắn mỗi một cái tin nhắn ngắn đều rất trường ừ, ưng, ngày hôm nay mẹ phục đồi ta đi siêu thị cho bé cưng mua ra đời yêu cầu quần áo do n ỉ vậy từ i t a ly cho chúng ta g ử i qua biêu điện tới sữa bột ba ba buổi tối làm ộ t bữa ăn mỹ mùi này để cho ta lại trở về lúc t u ổ i thơ hậu đoạn cuộc sống kia nhìn điều này cái ấm áp tin ngắn ngắn dương thiên long không khỏi được mỉm cười đứng lên chỉ cần hắn thấy được vợ ngắn tức hoặc là nghe được nàng thanh â m dương thiên long cũng biết làm t r ấ n p h ấ n không thôi cuộc sống tốt đẹp bất quá như vậy sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long cho hạ lẹn gọi điện thoại cụ cưng ta cho ra kém một đoạn thời gian đi khảo sát một cái hạng ụ c nơi đó tín hiệu tương đối kém thời gian nhiều nhất nửa tháng vô ích ta sẽ cùng với ngươi liên lạc cùng ta kết thúc đi công tác sau đó ta mang n g ư ơ i đi dẫn đường b á i như thế nào cũng ưng n g ư ơ i đi nơi nào á len rất là tò mò công gô rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu ta khảo sát một chút vật liệu gỗ làm ăn nơi đó nguy hiểm ngươi có thể phải chú ý an toàn á len dặn dò đứng lên yên tâm đi xi mặn bọn họ cũng sẽ đi thật ra thì khảo sát chủ yếu là một mặt chủ yếu nhất vẫn là ta muốn xem xem rừng mưa nhiệt đới đẹp phong cảnh nơi đó phong cảnh quả thật đẹp bất quá vẫn là phải chú ý an toàn á len lần nữa dặn dò yên tâm đi ta sẽ chú ý đợi ta trở lại sau đó m a n g ngươi đi dẫn đường b á i như thế nào dẫn đường b á i a l ẹ n không khỏi được cười một tiếng dưới mắt dẫn đường b á i nhưng mà trên thế giới nổi tiếng xa xí phẩm chi cũng vô số cao ốc chọc trời từ nơi đó nhô lên trong đó nổi tiếng nhất đ ư ờ n g kim ha di phát tháp nghe nói cao độ đạt tới kinh người hơn tám trăm gạo được a vậy chúng ta có thể hay không mang theo cha mẹ a l ẹ n sớm đã có đi dẫn đường b á i đi dạo một chút ý tưởng dẫu sao dẫn đường b á i là một cái ở trong sa mạc quật khởi thành phố là một tòa dùng vô số kim tiền đôi thế thành phố dĩ nhiên có thể dương t i ê n long cười một tiếng phải vậy ta có thể thật tốt kế hay hoa một phen bên đầu điện thoại kia ạ l è n nhẹ nhàng cười một tiếng cúc ưng thời gian không còn sớm ngươi ngủ sớm một chút đi bất chi bất giác đã cùng vợ trò chuyện riêng b i ệ t giờ thấy thời gian không còn sớm sau đó dương thiên long nhanh chóng dặn dò cúc ưng ngủ ngon nhất định phải chú ý an toàn hạ l è n nói xong cho hắn nhẹ nhàng một cái hôn ta yêu ngươi thân ái dương thiên long mỉm cười cúp điện thoại một đêm này dương thiên long không suy nghĩ thêm nữa chuyện khác hắn muốn nghỉ ngơi cho khỏe tương lai một đoạn thời gian hắn tương hội tại trả đầy mũi thuốc thật ra thì dương thiên long cũng biết mình hoàn toàn có thể không đi nhưng là hắn không đi hậu quả hắn chân thực rất khó suy nghĩ giống manh điêu linh cẩu khỉ gozilla d thậm chí là con chăn đều là dương thiên long vì lần hành động này mà đặc biệt khép lại ta được hoàn h o à n chỉnh chỉnh đem tất cả các huynh đệ đều mang về dương thiên long trong lòng nói cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi sáng bảy giờ chờ hắn đứng lên rửa mặt xong đi tới phòng ăn lúc này trong phòng ăn đã tới không ít người tất cả mọi người l ạ g yên dùng qua sau bữa ăn sáng liền đi tới hồ cảng bên sông trừ ra súng ống đạn dược dưới mắt là nút ở du thuyền phía dưới bên ngoài còn lại đều bị bọn họ từng cái rời đến trên du thuyền những thứ này đến tô so sau đó sẽ phân phối đến mỗi người trên mình ạ k ì n p h á p cung nọ đặt ở mũi thuyền hắn nói cho người chung quanh hắn rất thích bắn tên lúc cái loại đó mở mịt cảm giác hoảng hốt bây giờ có dũng khí vũ trụ còn cảm giác mà xì mạn nói cho hắn nếu như hắn lại hay với cánh vậy thì càng ca tụ ạ k ì n p h á p không khỏi được gật đầu một cái không sai người làm ta cũng có thể bay lượn chưa bắn vậy mà xì mạn lắc đầu một cái không khi đó ngươi được đổi tên tên gì ạ kìm phẫm rất là một bực người t ê u cụt sĩ、si、man nghiêm trọng nói ha ha a k ì p h â n không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên cung nọ cũng không có gì đáng ngại thậm chí bọn họ đều có thể có một lượng cây phòng thân súng cái này không cận dợ tiên sinh suy tính vậy rất kỹ càng chú đáo không biết hắn từ nơi nào tìm tới hai cây súng săn hai nòng vạ sĩ、si、l ì cùng hạ một người một chi hai người bọn họ thương pháp cũng không tệ giờ uff vậy để đưa tiễn lúc này hắn cũng không có nhiều ít lời nói mà là cùng mỗi một các bạn trẻ cũng nhiệt liệt ôm chẳng một phen bảo trọng cảm ơn buổi sáng tám giờ du thuyền đúng lúc đổ neo lấy mỗi giờ hai mươi tiết tốc độ hướng lệ trên sông dạo chơi đi tới buổi tối sáu giờ mặt trời lặn trước không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ sẽ đến t ô so cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổ n gạch g ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang toát chương hai trăm chín mươi hai tiếp nhận kiểm tra chương hai trăm chín mươi hai tiếp nhận kiểm tra cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cùng sóng lớn mánh liệt sông congo so sánh hệ sông tốc độ chạy thì phong thả không thiếu hệ sông chiều dài không hề dài cũng chỉ ước chừng bảy tám trăm cây số nó phát là vì đông không phải là cao nguyên địa khu du thuyền tốc độ đi ngược lại cũng vững vàng từ đầu đến cuối g i ữ ở mỗi giờ hai mươi tiết cỡ đó thuyền được hai tiếng sau đó lúc trước chung quanh hoang mạc đổi núi không thấy thay vào đó là hai bờ sông khu rừng rậm rạp c ơ n giờ đẩy một cái g ắ t ở trên sống mùi ánh mắt tiếp lớn tiếng hướng về phía sau thuyền nói các bạn trẻ nơi này trong rừng cây cuộc sống trên thế giới nhất thấp nhỏ loài người người lùn đừng xem những người này đầu nhỏ nhưng lại nhưng là dị thường dũng manh cùng dũng cảm bây giờ chúng ta đem màu xanh bố chi treo thêm điểm ở trên thuyền những thứ này người lùn thấy liền sẽ không trực tiếp dùng thoa khắp độc dựa cùng tên tập kích chúng ta đại hùng ả l ạ sáng giờ ý ạ vừa nghe không khỏi được nghi hoặc không t h ô i cận giờ tiên sinh chúng ta du thuyền thanh em rất nhỏ cái này hai bờ sông cũng đều là tốt lâm người lùn chẳng lẽ vẫn là thuận phong nhĩ cận giờ khẽ mỉm cười tiếp gật đầu một cái người làm ngươi thật đúng là nói đúng ta nói thật nói cho ngươi người lùn tính giác thị giác và khiếu giác hết sức bén nhạy là săn cao thủ nếu như một con n n g mật ở cách bọn họ mười em ở bên ngoài bay qua bọn họ có thể nói chính xác ra ong mật chủng loại và nam nữ vừa nghe những thứ này người lùn tính g i á c lại như vậy lợi hại tất cả mọi người không khỏi được kinh ngạc không thôi cần giờ ngay sau đó nói không qua mọi người yên tâm chỉ cần chúng ta ở trên thuyền phụ lên màu xanh vải những thứ này người lùn là không biết tập kích chúng ta xem ra cái này người lùn vậy h i ể u quốc tế công pháp eo b ụ g tự g ê u nói ha ha eo b ụ g tên n ầ y những lời này dẫn được mọi người là m một hồi vui vẻ cười to hẹn sông hai bờ sông phong cảnh quả thật không tệ luôn luôn có thể thấy không ít loài chim trên không trung bay lượn những thứ này nhiệt đới loài chim người người thân thể dài lồng xinh đẹp đẹp vô cùng bình tĩnh trong sông vậy luôn luôn nhảy ra một con cá mã mượn cơ hội này kiến thức bên bắc cơn dở vậy bắt đầu cho tất cả mọi người p h ụ cập khoa học nổi lên nơi này kiến thức tiên h sinh nơi này tại sao không có cá sấu nơi này thật ra thì vốn là có cá sấu chỉ bất quá bởi vì loài người lùng giết nơi này tuyệt đại đa số cá sấu cũng chạy tới hồ án mức hạ lưu lao đầm ở nơi đó nhất định chính là cá sấu thiên đường ý nghĩa là thỉnh phẳng cũng có như vậy một hai con c ầ n giờ suy nghĩ một chút tiếp gật đầu một cái có thể như thế hiểu đi bất quá số lượng quả thật không nhiều lắm vậy khỉ g o d z i la l đâu ta nghe trước kia một cái người làm nói qua ở sông c o n g o hai bờ sông khỉ g o d z i la l hình thái tính cách khác biệt rất lớn nhưng là từ giờ n a kiểm chất nói bọn họ quả thật cùng một gia tộc trong này là chuyện gì xảy ra cái này vẫn là cùng bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt có liên quan bờ phía nam khỉ g o d z i la l loại nhóm rất nhiều tự nhiên tài nguyên cũng không phải phong phú như vậy vì vậy bờ phía nam các khỉ g o d z i la l hung manh h i ế u chiến đây chính là cái gọi là v ậ t c ả n h t i ê n trạch t h í c h người sinh tồn mà bác ngạn thì vừa vặn ngược lại sinh hoạt ở nơi đó các khỉ g o z i là loại nhóm số lượng rất ít cộng thêm tự nhiên điều kiện ưu việt vì vậy đi qua t ỷ năm tiến hóa nơi này các khỉ g o z i là thì ôn h ò a rất nhiều có cơn dở cái này phi châu bách sự thông những thứ này đến từ nga x ô các lính đánh thuê bắt đầu vui vẻ bọn họ không ngừng sách các loại c á c giảm vấn đề cơn dở vậy luôn là không nén được kỳ phiền cho biết do đáp chế môi đang tất cả mọi người trò chuyện đang vui mừng lúc này đ ỗ n g nhiên phía trước một hồi tiếng cõi chuyển tới dương thiên long bọn họ hướng phía trước vườn ấy nguyên lai、like、là mấy chục tay cầm a cờ cùng tên lửa đồng sĩ binh đứng ở ở và uganda quốc cảnh một bên không cần lo lắng nơi này là uganda kiểm tra an ninh đứng đám người này sẽ không làm khó chúng ta nói xong cơn giờ tỏ ý du thuyền cặp bờ đ ầ u này các bạn trẻ các người tốt cơn giờ sai bước s a o rơi đi lên m ờ các người là cầm đầu cái này người da đen nhìn cơn giờ không khỏi phải hỏi nói chúng ta là liên hiệp quốc k hoa kiểm tra đội trên du thuyền cờ xí nhìn thấy không cơn giờ chỉ, chỉ hai chiếc trên du thuyền treo thật cao cờ xí xin lấy ra các người chứng kiện người da đen ngược lại cũng lộ vẻ được k h á c h khí cơn giờ gật đầu một cái tiếp đem trên người chứng kiện móc r a người da đen nhìn xem sau đó nói ngươi là động thực vật học g i a đúng vậy chúng ta đem đối với hệ sông lưu vực hoàn cảnh cùng động thực vật tiến hành khoa kiểm tra được rồi các người chú ý an toàn người da đen cũng chỉ là đơn giản lật một cái sau đó liền trực tiếp đem chứng kiện cho cơn giờ rất nhanh cái này hai chiếc du thuyền liền tiếp tục hướng phía trước tiến về trước chờ lát nữa chú ý một chút phía trước mười cây số địa phương chính là congo cùng sắt t h ở su đang bên l i n giới ở nơi đó sẽ có sắt thờ su đang dâng minh Thiên sinh, đ á m g kia người có phải hay không tương đối khó đối phó dương thiên long không khỏi phải hỏi nói c ẩ n dơ gật đầu một cái không sai nơi đó bây giờ là nội chiến khu những tên kia cùng bờ phía nam khỉ g ô gì lạ như nhau đều là ngang bướng mười phần bất quá bọn họ đổ sẽ không giết người bậc h à n g nhiều nhất tham chiếm chút tiện nghi nhỏ tôi h bất quá điểm nhỏ này phí ta là không phải v ạ n bất đắc dĩ không biết cho bọn hắn nói xong câu này nói chỉ gặp c ẩ n dơ từ trên mình mang trong túi sách móc ra hai tấm t r ă m nguyên tiền rú sd ở chỗ này đô la xa xa so sợ xu đăng bàng càng đ á n tin cợt vẻ mặt thành thật nói cận giờ nói không sai đối với chiến loạn nước mà nói tiền muốn giữ vững chắc hối xuất quả thực không dễ dàng không đúng hôm nay một nghìn đồng tiền đến ngày mai sẽ chỉ trị giá một đồng tiền nhìn ra được cận giờ cũng không phải hoàn toàn cứng n gắc lao đầu tử này cũng là một cái h i ể u được linh hoạt biến thông người quả nhiên ở thuyền được hơn hai mươi phút sau ở hệ sông bên trái xuất hiện mấy chục người mặc bế thải mang bối lôi mạo sĩ binh những người này nhìn như đều rất g ầ y một bộ dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ bọn họ dùng cơ hiệu truyền tin tỏ ý du thuyền dựa vào các bạn trẻ chúng ta du thuyền dựa vào c ậ giờ vung tay lên nói rất nhanh cái này mấy chục binh lính toàn bộ nhảy lên này các người là làm cái gì cầm đầu một người trong miệng ngậm s i gà nói chúng ta là liên hiệp quốc khoa kiểm tra đội đặc biệt đối với hệ sông lưu vực hoàn cảnh cùng với hai bờ sông động thực vật tiến hành khoa kiểm tra ta là tới từ nước mỹ động thực vật học g i a cỡ ấy giờ đây là ta danh t h i ế p nói xong cỡ g i ờ một mực c u n g kính đem danh thiếp cùng chứng kiện thuận thế đưa tới tên t i ê u nhận lấy danh thiếp cùng chứng kiện nhìn xem hắn đ ổ vậy không có nói gì bất quá hắn ánh mắt nhưng ở hai chiếc trên du thuyền không ngừng q u t tới quất lui bọn thủy hạ của hắn đã sớm tiến vào các bên trong khoang thuyền tiến hành lục soát rất nhanh những binh lính bia cửa cũng đều đi ra k h o a n thuyền thiếu tá tiên sinh không có phát hiện quá nhiều khẩu súng trừ hai cây súng săn hù hù hù tiên sinh nơi này không cho phép sử dụng súng săn dựa theo quy định chúng ta muốn tiền phạt một trăm đô la tên k i a lớn tiếng nói vậy chúng ta nên như thế nào bảo vệ mình cỡn giờ rất là không rõ ràng các người có thể không cần xuống thuyền nơi này cá s ấ u cũng không nhiều tên này nói t r ờ i ạ người làm chúng ta không xuống thuyền chẳng lẽ một mực ngây mô ở trên thuyền vậy các ngươi còn muốn xuống khảo sát tên bia không khỏi được hỏi ngược lại nếu là khảo sát là nhất định phải xuống cỡn rợ lớn tiếng nói nhưng mà các ngươi súng săn thuộc về nguy hiểm phẩm dựa theo quy định là muốn tiền phạt bọn họ sẽ đối với nơi này những động vật tạo thành tổn thương đám người này vô lý tới luôn là có vô số cái đếm không hết lý do à đúng rồi ta còn phát hiện các người nơi này có một cái khả nghi địa phương tên kia vừa nói vừa g i ữ tợn nổi lên khuôn mặt ta cảm giác các người không giống như là khảo sát các người giống như là tới đây trợ giúp chúng ta kẻ địch đánh du kích lính đánh thuê đúng không cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2 2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ẩu gạch ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang tóc chương 293. n g ư ờ i lùn cùng ca sấu chương 293, n g ư ờ i lùn cùng ca sấu cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cần dơ bộ mặt diễn cảm v ố n là rất nghiêm túc tiên sinh n g ư ơ i có chứng cớ gì như thế nói ha ha chứng cớ tên tia không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên bởi vì là ta phát hiện một hiện tượng kỳ quái tên tia không khỏi được xề gần một chút trên người hắn vậy cổ khí vị để cho cần g i không khỏi được nín thở cái gì hiện tượng c ẩ n dở tỉnh b ơ hỏi các người tại sao không mang theo người phụ nữ tên t i ê u lại là nghiêm mặt nói không mang theo người phụ nữ mọi người nghe lời này một cái sau không khỏi được khiếp sợ không thôi cái này cờ m ở nờ khoa kiểm tra cùng mang không mang theo người phụ nữ có quan hệ thế nào dù sao ta gặp qua rất nhiều khoa kiểm tra đội cũng mang theo người phụ nữ mà các người tất cả đều là những thứ này tháo các lao ra mà ngươi nói các người có phải hay không có quỷ tên t i ê u mặt đầy dương dương đắc ý tiên sinh chúng ta lần này không cần người phụ nữ có được hay không c ẩ n dở cũng là hết ý kiến tiên sinh nói thật ở các người nơi này chiến lược u chúng ta mang c ở i nữ nhân nguy hiểm chỉ số tuyệt đối muốn nâng cao không thiếu lần ha ha tên k i ê u lại là không khỏi được một hồi vui vẻ c ư ờ i to được rồi coi là ngươi cái này thành lập chúng ta lại kiểm tra một chút không đúng các người còn có k h á c chỗ q u ấ t cất dấu súng ống đạn dược chúng ta cấp trên nhưng là phải chúng ta thật tốt kiểm tra được rồi các người cứ việc kiểm tra nói xong cỡ i ờ từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá vặng chỉ gặp vậy hai tấm t r ă m nguyên tiền lũ sd cũng là rơi ở trên mặt đất tên kia ánh mắt không khỏi được sáng lên ánh mắt lấp lánh nhìn chầm chầm đô la nơi đó cận dợ t ỉ n h bơ đem đô la nhặt lên ngay sau đó bỏ vào trong túi tới một chi vạn bảo đường thuốc lá cận dợ cho tên kia một chi tên kia r ả o hoạt cười một tiếng tiên sinh các người thời gian rất chặt đi dĩ nhiên cận dợ gật đầu một cái như vậy đi chúng ta cũng không kiểm tra chúng ta hộ tống các người một đoạn lý trình các người ý nghĩa một chút đi rất rõ ràng tên kia bắt đầu đòi tiền không tự chúng ta đi là được rồi không quá ta cảm thấy chúng ta bây giờ còn có thể làm bạn nói xong cận dợ lấy một người vô cùng hắn bí ẩn động tắc đem trong túi hai trăm đô la đặt ở tên kia rộng lớn mê thải trong túi làm bạn dĩ nhiên có thể chúc các người may mắn nói xong tên kia t u é t miệng cười một tiếng tiếp thét người thủ hạ rời đi du thuyền tiếng còi vang lên lần nữa hai chiếc du thuyền lần nữa khởi hành đám người kia thật là đủ lòng tham không đ ấ y đối với ạ kỳ i tông ạ lại sẵn giờ ý ạ loại này lần đầu đến phi châu người tây phương bọn họ rất là khinh bị bọn họ thói quen là tốt xã hội chính là cái này dạng cận giờ ngược lại cũng bình tĩnh rất nhanh cơm t r ư a thời gian đã đến hai chiếc trên du thuyền cũng đều có đốt khí bếp các lính đánh thuê đối với giá ngoại ăn cơm rất có kinh nghiệm bọn họ rất nhanh liền làm xong nữa chưa phô mai cà phê cộng thêm bánh mì cùng chân giò hôn khói phô mai bổ sung năng lượng cà phê nâng cao tinh thần bánh mì cùng chân giò hôn khói lót dạng như vậy phối hợp ngược lại cũng khoa học ai không có ăn no có thể làm điểm c ố thể đường gờ lù cô uống một chút a l ạ sáng giờ y a lớn tiếng nói c ố thể đường gờ lù cô có thể vì bọn hắn cung cấp thân thể nhiệt lượng cùng kẹo loại vật chất cho dù là ở liên tục không ăn uống dưới tình huống cũng có thể cho người cung cấp năng lượng tất cả mọi người đều lắc đầu một cái bởi vì là bọn họ cũng không cảm thấy bói bụng dọc theo đường đi cận giờ từ đầu đến cuối đang nhìn bản đồ buổi chiều hai giờ lúc này hắn đông nhiên lần nữa lên giọng này các bạn trẻ mọi người c h ú ý chúng ta lập tức phải tiến vào người l ồ n khu sinh hoạt mọi người thấy bọn họ sau đó dù sao cũng không cần có bất kỳ biểu lộ gì giống như là không có thấy được bọn họ như nhau nếu không bọn họ cũng biết tập kích chúng ta tất cả mọi người vừa nghe lập tức phải tiến vào người l ồ n khu vực sinh hoạt sau đó tinh thần không khỏi được làm chấn động một cái liền liền nằm ở trên bong phơi ánh nắng tắm mấy tên kia cũng là nhanh chóng mặc tốt quần áo một m ặ t cảnh giác trai nhìn lên hoàn cảnh c u n g quanh tới vất quá trừ du thuyền động cơ tiếng nổ bên ngoài c u n g quanh hết t hệ đều là yên tĩnh ai biết ở đó r ậ m rạp rừng cây phía sau có thể hay không có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm bọn họ đây hống đ n g nhiên ngay tại lúc này một hồi tiếng gào to đánh vỡ chân trời này mau xem những thứ này một mũi tên đứng ở đầu thuyền bong lưu chính dương cũng giống là phát hiện tân đại lục vậy k ê u lên cô đặt đặt ngay tại lưu chính dương hô xong sau đó đ n g nhiên lúc này lại có chuỗi dài chít chít bên trong xó a xỉnh thanh â m chuyển tới tiếp lại là một tiếng giống to g â y go có người bị cá sấu theo dõi cơn dợ không khỏi được lớn tiếng kêu lên quả nhiên ở chỗ khúc quanh một cái cỡ nhỏ bãi sông nơi đó chỉ gặp một cái thể hình to lớn cá sấu đang cùng bốn người người đ ầ u thấp nhỏ người lùn đấu tranh không biết làm sao những cái k i a người lùn một mũi tên đều bị nước sông cuốn đi bọn họ chỉ được tay không tương đối một người cánh tay đã bị cá sấu cho cắn ở trong miệng chỉ bất quá trên cánh tay hắn thật dày r a lông để cho hắn còn chưa đến nỗi cánh tay cắt mất mèo mèo giữa lúc hai bên vẫn còn ở rằng có lúc này chỉ gặp hạ kín phẫm đã bông xuống cung nỏ hai cây lợi kiếm phân biệt đâm xuyên qua cá sấu một chi ánh mắt cùng lỗ mũi ánh mắt là cá sấu nhất là mềm yếu một trong những địa phương cái này con mắt bị bắn thủng cá sấu cũng không ngoại lệ chỉ gặp nó dương r a miệng to thạc lập tức liền hướng bên cạnh sông trong động trôi qua vậy bốn cái người lùn vẫn chưa đến cá sấu liền đã biến mất không gặp cái đó cánh tay bị cá sấu cắn người vậy nhân cơ hội tránh được một kiếp bất quá tay hắn cánh tay nhưng phốc bụng bất chấp máu tươi đ ô rồi người lùn đây là vậy phát hiện bọn họ không ngừng thét đi đi xem một chút cỡn g i lớn tiếng nói rất nhanh hai chiếc du thuyền liền đi lại gần bị thương tên kia đã tê liệt nằm ở trên bờ sông trên mặt không có một chút màu máu và sĩ li n h y xuống nhìn xem sau đó lập tức tỏ ý cầm lên chút thuốc men tới đây hạ sách thuốc men dương liền lật xuống phía tới tiếp hạ đi theo vạ x ì l ì cùng nhau nhanh chóng đem chất lòng xứng so với mấy cái người lồn trong miệng vậy không ngừng lớn tiếng gào thét rất rõ ràng bọn họ muốn những lính đánh thuê này cửa cứ cấp cứu mình đồng bạn đổi tốt sau nước thuốc bị vạ x ì l ì toàn bộ đẩy tới kim đồng tiếp hắn móc ra vệ sinh đông vải dính vào rượu cồn cho tên kia cánh tay xoa xoa tìm được mạch máu sau đó đem châm này đồng nước thuốc toàn bộ đẩy vào hạ cũng không có nhàn rỗi hắn cho người này vết thương chỗ bắt đầu khử đ ộ n cùng với bắn bó chuẩy xong sau đó lại cho hắn l đưa lên một chai nước để cho hắn liền ăn vào đi tên kia gật đầu một cái từng cái làm theo lại n h ạ i lặp lạp thấy những người này cho mình đồng bạn đang làm công việc cấp cứu những thứ này người lùn cũng là không khỏi được một hồi cảm kích cận dở miễn cưỡng có thể nghe được những người này ngôn ngữ hắn vậy đương nhiên trở thành phiên dịch mười phút sau đó bị thương người lùn sắc mặt dần dần có chút đỏ ứng thấy quang cảnh như vậy sau đó cận dở lại cho những người này một trận lại n h ạ i lặp lạp mấy cái này người lùn mặt đầy cảm kích bất quá khi bọn hắn muốn lúc rời đi nhưng phát hiện chúng quanh lại đã dính đầy tay cầm một mũi tên người lùn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang cong gạch ngang re gạch ngang nhạ gạch ngang nam gạch ngang vùng trương hai trăm chín mươi bốn tìm tướng quân xạ đỉnh trương hai trăm chín mươi bốn tìm tướng quân xạ đỉnh cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình những thứ này người lùn diễn cảm rất bình tĩnh dẫu sao bọn họ biết những thứ này đầu cao lớn người da trắng là ở cứu mình đồng bạn đây là một cái người lùn thật nhanh chạy tới đám người kia bên cạnh một lần kỷ lý h a lạp cho cầm đầu một người nói gì cận dở bên tai ở nghiêm túc lắng nghe hắn đoán được cái này là ở đem tình huống vừa rồi cho bọn hắn thủ l ã n h báo cáo nói một lúc lâu chỉ gặp thủ l ã n h kia đột nhiên cầm trong tay một mũi tên cắm ở trên mặt đất tiếp trong miệng dùng địa phương thổ ngữ nói các anh em tất cả bung ô xuống trong tay một mũi tên ở đây những người to con này là người tốt có thủ l ã n h lên tiếng tất cả người lùn cũng đội vàng đem trong tay một mũi tên cắm ở trên mặt đất to con ngươi sẽ nói tỷ cách lạ o nói thủ l ã n h hai tay không đi ra đây là một loại hữu hảo phương thức biểu đạn cỡn giờ gật đầu một cái ta chỉ biết một chút vậy chân thực quá tuyệt vời chí ít chúng ta có thể đối thoại thủ l ã n h mặt đầy cảm kích đặc biệt cảm ơn các người đem b ậ y cá sấu cho đội chạy cứu con trai ta đó là con trai ngươi cẫn giờ lấy làm kinh hãi đúng vậy hắn là cả gia tộc b ê n trong vĩ đại nhất dũng sĩ thủ l ã n h nghiêm mặt nói chắc không được hắn dám cùng cá sấu vật lộn cẫn giờ nói cái này con cá sấu ổ liền ở phụ cận đây nó ăn không thiếu tộc nhân của chúng ta cho nên chúng ta nhất định phải đem nó thủ tiêu nếu không chúng ta cũng không dám đến cái này vùng nước lờ tới thủ l ã n h nghiêm túc nói mới vừa rồi vậy con cá sấu chi ít đều có bốn năm em mở trường trọng lượng cũng là mấy trăm kg đối với vóc người vốn là rất gầy yếu người lồn mà nói muốn muốn thu thập cái này còn cá sấu quả thật không dễ dàng đặc biệt cảm ơn các người để tỏ lòng chúng ta thành ý chúng ta cho các người mỗi một người tặng một cái chúng ta người lồn lễ vật thủ lánh mặt đầy một mực cung kính lễ vật cận giờ không khỏi được nhữ mày một cái nói thật h ắ n vậy thật là tò mò không biết cái này nguyên thủy bộ lạc sẽ đưa bọn họ lễ vật gì rất nhanh chỉ gặp một đống lớn lớn chừng ngón tay cái đá bị những thứ này người lồn dùng không nhắc tới bọn họ trước mặt những đá này người người cũng có hình màu d ụ n màu xác năm màu rực rỡ cầm lên một viên thả ở trong tay cảm giác được nạp trữ tất cả các lính đánh thuê cũng chia tới một viên dương thiên long bọn họ đều là lần đầu tiên thấy loại đá này vì vậy đối với loại đá này ngược lại cũng yêu thích không bung tay những thứ này sông thạch là chúng ta trong hang động đá vôi tìm được số lượng cũng không nhiều thủ lãnh giải thích để ở bên người có thể cho các người mang đến may mắn cận giờ mang những lính đánh thuê này cửa đối với thủ lãnh khẳng khái bày tỏ cảm ơn từ lễ phép bọn họ cũng trở về tặng người lùn một ít thuốc men cộng thêm hai cây súng săn cái này hai cây súng săn là chuyên môn dùng để đối phó cá sấu cận giờ cho bọn họ biểu diễn một lần như thế nào sử dụng những thứ này người lùn học nhanh, chừng ước vậy rất mắt ấ Rất y phút thời gian bọn họ liền học được như thế nào sử dụng súng săn. Cố rồi. Thủ lánh nhanh, súng đứt gật một người gian liền rồi. cái. dụng bọn nào săn. lùn được Cố đầu sử m ở thấy vui mừng đưa xuống bọn họ tiếp tục dọc theo h ẹ n sông đi tới trước như quả không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ còn có năm tiếng liền đem đến tô so hơn xuống chặng đường cũng rất thuận lợi thậm chí còn ở hai bờ sông trên thân cây thấy mấy cái phi trâu trà lớn ở buổi tối tám giờ lúc này bọn họ tới sắt thờ xu đang chấn nhỏ tô so chấn bởi vì bị chiến loạn ảnh hưởng nơi này điện lực phương tiện cùng thông tin phương tiện thường xuyên thuộc về trạng thái tê liệt vì vậy bọn họ đi tới tô so thời điểm cũng không có thấy được nhiều ít ánh sáng bởi vì không liên lạc được nữa chúa võ trang đầu b ụ c tướng quân x a đin vì vậy cần giờ chỉ được mang dương t i ê n long còn có vạ sỉ l ụ bọn họ trực tiếp đi chấn trên tìm mà ạ kỷ phật mang mấy cái lính đánh thuê lặn xuống dưới nước đem vũ khí đạn dược toàn bộ lấy ra ngoài chấn trên trước mắt tan hoang không có nhiều ít không bị tổn thương kiến trúc bộ phận địa phương nhân dân cũng không sợ những thứ này bị tổn thương kiến trúc như thường ở bên trong sống qua ngày này n g ư ờ i làm thấy tướng quân sa đin liền sao ở c h ấ n trên một cái bên trong tiểu điếm c ẩ n dở không khỏi phải hỏi trước chủ tiệm chủ tiệm lắc đầu một cái nhưng hướng về phía c ẩ n dở trách miệng hắn tỏ ý bên cạnh cái này cái l ù n người hắn biết ngươi tìm tướng quân xà đỉn một người da đen chàng trai từ dưới đất đứng lên đây là dương thiên long bọn họ mới chú ý tới tên nẩy trên mình lại con súng tiểu liên mặt đầy cảnh giác đúng hắn là bạn cũ của chúng ta c ẩ n dở nói ta nên làm sao tin tưởng ngươi lao đầu người da đen chàng trai không chớp mắt nhìn bọn họ đây có hắn danh thiếp còn có ta cùng hắn đã từng là trục chung Cơ giờ vừa nói vừa từ bên trong trong túi móc ra những thứ này người da đen chàng trai nhận lấy những thứ này danh thiếp cùng tấm ảnh vừa thấy không khỏi được gật đầu một cái phải các người cùng để ta đi người là tướng quân xà đ ì n ta là thủ hạ hắn người da đen chàng trai mang bọn họ liền thẳng hướng rừng rậm đi tới tuy nói cái này người da đen chàng trai cho bọn họ dẫn đường nhưng là dương thiên long bọn họ nhưng là không không c h ẩ n trương tất cả mọi người nắm tay nhét vào trong túi một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay có thể làm được tùy thời có thể kích phát dương thiên long vậy mở ra bản đồ điện tử bất quá rất nhanh hắn liền cười khổ lắc đầu một cái bản đồ điện tử ở trong rừng rậm căn bản không tác dụng tất cả mọi người duy trì đầy đủ cảnh giác và xi ly lại là đi theo cần d i sau lưng một khi có chút vấn đề hắn đem phụ trách bảo vệ cần d i an toàn mà lưu chính dương thì đem hai tay cắm vào túi nếu như người da đen kia chàng trai có vấn đề như vậy hắn tin chắc mình có thể một súng đánh nát đầu hắn dưa các người có phải hay không có chút sợ hãi ở trong rừng rậm đi mấy trăm mét người da đen chàng trai đột nhiên hỏi có gì phải sợ cần d i không chớp mắt nhìn hắn nói thật ra thì ta lần đầu tiên tới nơi này vậy sợ bất quá chúng ta đối thủ chân thực quá mức cường đại chúng ta chỉ có thể ở trong rừng rậm thành lập trụ sở của chúng ta người da đen chàng trai vừa nói vừa rút ra một cây tiểu đao sắp bén đem đỉnh đầu vậy thòng xuống dây leo cùng nhánh cây từng cái chặt đứt người tên gọi là gì c ẩ n dơ hỏi ta không có tên chữ bọn họ cũng gọi ta sơn dương người da đen chàng trai tuổi t ắ c nhìn qua phỏng đoán vẫn chưa tới hai mươi tuổi vậy cha mẹ ngươi đâu cha mẹ ta người da đen chàng trai không khỏi được cười một tiếng lộ ra hàm răng trắng đ o á ta từ nhỏ liền không có cha mẹ bọn họ nói ta là sơn dương trong bụng ra đời vậy ngươi cảm giác được mình có phải hay không từ sơn dương trong bụng đi ra ngoài c ẩ n giờ hỏi lần nữa ta cũng không biết có lẽ ta thật vẫn là từ sơn dương trong bụng đi ra ngoài bởi vì là ta có thể đọc hiểu sơn dương không tất cả dê bao gồm ở bên vách đá ven núi dê ta biết chúng đang suy nghĩ gì người da đen chàng trai đầy mặt không quan tâm chúng nhất định nghĩ là nơi nào có thịnh soạn nhất cỏ xanh chứ dương thiên long đây là không khỏi được hài hước một câu không chúng đối với ngươi làm động tác không giống nhau liền đại biểu bọn chúng lời trong lòng không giống nhau người da đen chàng trai lớn tiếng nói người năm nay bao nhiêu tuổi c ẩ n dở nói tiếp không biết bọn họ có người nói ta năm nay mười sáu tuổi cũng có nói ta mới mười ba tuổi đều là cái này đáng chết nội chiến để cho ta cũng không biết sinh nhật của mình là ngày nào cùng chúng ta trở lại đưa một mình ngươi bánh sinh nhật như thế nào vạ s i l ì tỉnh vơ nói có thật không người da đen chàng trai đột nhiên ở giữa vừa quen người đem bọn họ giật nảy mình lưu chính dương thậm chí cũng cây thương móc ra chút thật vạ s i l ì gật đầu một cái vậy thì tốt quá ta còn chưa từng ăn qua bánh v đâu nghe nói bánh ngọt có rất nhiều loại có hay không c ả phê vị người da đen chàng trai cười một tiếng n g ẫ nhiên lúc này hắn làm ra một cái dừng lại động tác các người trước đợi một chút lập tức tới ngay ta bây giờ đi cho ta c ắ t chiến hữu nói một chút nói xong cái này người da đen chàng trai liền xem trước chạy c h ầ m hướng phía trước chạy đi hắn không biết là ở hắn sau lưng sớm đã có mấy cây họng súng đen ngỏm nhắm ngay hắn cơn giờ biết lần đầu tiên gặp mặt không thể quá mức tin tưởng trước mắt cái này bất quá hắn vẫn là ở trong lòng không khỏi được cầu nguyện chỉ mong hắn không là người xấu cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang re gạch ngang nhạc gạch ngang nam gạch ngang vùng chương hai trăm chín mươi lăm cùng tướng quân xạ điền gặp mặt chương hai trăm chín mươi lăm cùng tướng quân xạ điền gặp mặt cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình chiêm c h i ế p người da đen chàng trai học chim ừ n g phát ra bọn chúng tiến tê ư c h ỉ gặp hắn tiếp liền ba hạ sau đó đối diện vậy chuyển đến giống nhau đáp lại ngay tức thì chỉ thấy phía chiếc đèn pha bắn đi ra đem cần giờ bọn họ trộ ở vị trí chiếu sáng giống như ban ngày vậy. Gây Cảm giác được bại ư vị trí bại lộ d ơ người Thiên long, bọn họ nhất thời chỉ cảm thấy họ chỉ Long bọn cảm đ ợ c cảm giác. chỉ tích tích chúng tức cầu. một làm mất, điểm điểm tiến trong biết Bất tới thay thôi, ta thả loại là liền là lập vào sao kéo vào dài giây, nhiên biến đối diện Đi không ánh sáng này không đống ánh đèn. Đi thôi, chúng ta bên này n g hũ quả đó ư da đen chàng trai sung sướng trước chạy tới thứ nơi này còn muốn qua cầu dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói người da đen chàng trai gật đầu một cái đúng vậy tướng quân xạ đỉn mới có thể đem căn cứ thiết lập ở chỗ này đi theo người da đen chàng trai bước chân tất cả mọi người rất nhanh là đến một cái bề rộng chừng mấy chục thức bên vách đá dưới vách đá là d ố c rách tiếng nước chạy ước chừng từ vậy tiếng nước chạy liền có thể thấy được phía dưới nước chạy tính không nhỏ một khi té xuống sợ là có đi mà không có về chiếm chiếp người da đen chàng trai thanh â m lần nữa phát ra rất nhanh đối diện liền đi tới bốn cái ăn mặc mê thải sĩ b ì n h bọn họ mang một cái đơn sơ thang gỗ đem thang gỗ khoác lên bên vách đá cùng ta tới các người cẩn thận một chút người da đen chàng trai nhắc nhở cận rợ gật đầu một cái tiếp chỉ gặp cái này người da đen chàng trai giống như là chạy bộ như nhau từ nơi này trên thang gỗ chạy tới chúng ta từng cái tới dương thiên long đạp đạp cái này thang gỗ cảm giác coi như bền chắc vạ sĩ l ù i gật đầu một cái nói ta tới trước đi nói xong chỉ gặp hắn cũng giống là mới vừa rồi cái đó chú bé vậy lê lết liền bay chạy tới lưu chính dương cũng không t i ế t đảm đi theo cũng là bay chạy tới dưới mắt dương thiên long có chút bận tâm tới cần giờ tới không ngờ cùng hắn còn chưa phản ứng kịp lúc này cần giờ lại cũng là lê lết chạy tới này hoa hạ long nhanh lên một chút đối diện cẩn dở không khỏi phải gọi nói được chờ một chút nói xong dương tiên long hít thở sâu một hơi điều chỉnh xong tâm tính sau đó hắn vậy nhanh chóng đạp thằng gỗ chạy tới hữu kinh vô hiểm hắn vậy thuận lợi tới bờ bên kia này có phải hay không cẩn dở tiên sinh tới ngay tại lúc này một cái mang bối lôi mạo người không biết từ nơi nào trò chui ra tướng quân x a đỉn ngươi khỏe cẩn dở vừa thấy là bạn cũ tướng quân x a đi ỉ tới hắn nhanh chóng n ê n đón cẩn dở tiên sinh ngươi tốt thật lâu không thấy ngươi chân thực quá nhớ ngươi tướng quân x ạ đi lại là ông trầm lại là khẽ h ồ n nhìn dương thiên long cùng lưu chính dương hai người bọn họ đều có chút n g ạ i quá giới thiệu một chút c ẩ n giờ xoay người giới thiệu bọn họ tới chúng ta còn được trở lại cho nên liền nói t n g t ắ c giúp chúng ta chuẩn bị xe hơi chuẩn bị như thế nào c ẩ n giờ nói tướng quân x ạ đi gật đầu một cái không thành vấn đề đã chuẩn bị xong dùng chúng ta giáp tư xe dịp tổng cộng là bốn chiếc cái món này trước liên xô xe dịp việt giã tính năng không tệ thích hợp cao độ cao so với mặt biển địa khu bao gồm dầu ma g ú p chúng ta cũng chuẩn bị tương đối đầy đủ vừa nghe tướng quân xạ đìn lại cho bọn họ chuẩn bị là tô chế giáp tư xe dịm và s、si、ỉ lỉ không khỏi được một hồi vui vẻ yên tâm năm đó ở xa thần lúc này bọn họ đại đội trang bị chính là loại này xe dịm v i ệ t giá tính năng xuất sắc có ở đây không cùng thời tiết cùng địa hình hạ đều có kiệt xuất biểu hiện hướng đạo đâu chính là cái này sân dương tướng quân xạ đình chỉ chỉ lúc trước cho bọn họ dẫn đường người da đen chàng trai hắn quen thuộc con đường kia không chỉ cần giờ hoài nghi dương thiên long bọn họ hết thể cũng hoài nghi cái này chàng trai đương nhiên quen thuộc đừng xem hắn chỉ có mười ba tuổi hắn nhưng mà một cái kinh nghiệm vô cùng phong phú chiến sĩ rất nhiều lao ra cũng không có hắn quen thuộc tên này rất là cơ t r í tướng quân xạ đ ỉ n mặt đầy t i ê u ngạo được vậy chúng ta sáng sớm ngày mai tám giờ lên đường ngươi không phải nói không đi sao tướng quân xạ đ ỉ n không khỏi phải hỏi nói đúng vậy ta là không đi không quá ta tối nay được cùng bọn họ sống chung một chỗ ngày mai rồi đến ngươi tới nơi này c ẩ n dợ vẻ mặt thành thật nói ha ha ta sẽ phụ trách tốt ngươi an toàn c ẩ n dợ tiên sinh tướng quân xạ đ ỉ n vỗ ngực bày tỏ nói này n g ư ơ i làm ngươi tới đây một chút cận dợ chủ động đem tướng quân xạ đỉnh kêu lên liền một bên lúc này t r ư n g dụng ngươi bốn chiếc giáp tư xe dịp còn cần ngươi cho cung cấp một ít tiểu mỹ hoặc là nga t h ứ c l i ề u đạn bỏ túi ta quay đầu tổng cộng cho hai n g ư ơ i vạn đô l a thủ lao tướng quân xạ đình nghe xong cận dợ nói sau đó không khỏi được có chút kinh ngạc nghĩ lúc đó bọn họ n ụ i thủ tộc dám cùng c h á n h phủ võ trang phản kháng cận dợ tiên sinh nhưng mà giúp bận ở đội dưới mắt hắn cảm thấy là hắn được thường l ạ i lúc không nghĩ tới cận dợ lại trực tiếp cho hắn hai chục ngàn thủ lao nhớ dầu hỏa không thể để cho đi ra ngoài không có mảnh đất kia các người đem cái gì cũng không phải cận dợ nghiêm m ặ nói tướng quân xạ đ ì n gật đầu một cái yên tâm đi ta、biết. quay đầu mang ta đi dầu hỏa mảnh đất kia đi xem một chút ta đặt một chút tọa độ địa phương này phải sớm một chút mở rộng ra ngoài đến lúc đó các người thì có thương lượng b ộ t liếng thật ra thì chỉ cần công bằng tới là được rồi tướng quân xạ đi nói nhưng mà các người tộc nhân quá í t dưới mắt thế giới này xã hội này sớm thành thói quen liền ỷ lớn hết nhỏ ỷ mạnh hết yếu các người không có nhà hòa t h ợ bộ lạc khác cũng sẽ không mua các ngươi nợ tướng quân xạ đi gật đầu một cái chỉ gặp hắn đầy mặt cảm kích rất nhanh cỡ dơ dương tiên long bọn họ liền đi trở về phủ sân dương người da đen chàng trai vậy đi theo bọn họ cùng c h u n g hướng tô so c h â n bến sông đi tới cùng bọn họ đến trên thuyền sau đó mượn ánh đèn yếu ớt tất cả mọi người đang lau c h u ỗ i trước khẩu súng đây chính là bọn họ lên chiến trường vũ khí vì vậy tất cả mọi người rất nghiêm túc không có bất kỳ lơ là tối h nay thay phiên cảnh gác dương tiên long cho vạ sĩ、si、l ì an bài vạ sĩ、si、l ì gật đầu một cái rất nhanh liền đem ban đêm vọng gác cho an bài xong cận giờ lớn tuổi nhất vì vậy ở trong khoang thuyền vị trí tốt nhất để lại cho hắn nơi đó vị trí nói là tốt nhất chẳng qua là hơi có vẻ thoải mái một chút dẫu sao nơi này điều kiện có hạ mà sơn dương thì có ngắn xuống tiểu liên ở bờ vừa tìm một ổ nhỏ liệu chui vào trong khoang thuyền không gian có hạn dương thiên long cùng lưu chính dương cùng cấn dở sát nhau ngủ nằm xuống sau đó dương thiên long không khỏi được móc ra điện thoại di động điện thoại di động một chút tín hiệu cũng không có dưới mắt bọn họ muốn cùng ngoại giới thông tin chỉ có thể dựa vào mang vào hai bộ điện thoại vệ tinh tuy nói điện thoại di động không có tín hiệu nhưng là dương thiên long vẫn là không nhịn được biên một cái tin nhắm n g ắ n sáng tác tốt sau đó hắn vừa cẩn thận duyện đọc nhiều lần điều này bao hàm hẳn đối với vợ thâm hậu tình cảm tin nhắm ngắm hắn khỏe miệng cười một tiếng ngay tức thì liền nhấn g ử i kiện dương thiên long biết cái tin nhắn ngắn này là tuyệt đối không phát ra được đi hắn làm như vậy chẳng qua là vì trong lòng an ổn cùng thực tế một chút ngủ đi những ngày kế tiếp sẽ đem hơn nữa khó khăn trong khoang thuyền đã vang lên tiếng ấ y hơn nữa cái này tiếng ấ y không phải một người mà là hết mấy lính đánh thuê dương thiên long lật cả người đông nhiên ngay tại lúc này cách đó không xa chấn trên một tiếng vang thật lớn trong đêm tối buộc phát ra ánh lửa nhất thời đem vậy mảnh bầu trời chiếu đỏ bừng vô cùng tất cả mọi người bị thức tỉnh bao gồm những cái kia ngáy n h ữ tên ngay tại lúc này sơn dương vậy chạy tới chỉ gặp hắn thần sắc khẩn trương lớn tiếng gào lên mau mau rời đi trên thuyền giết người ma vương tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo chu gạch nang ma gạch nang su gạch nang do t r ư ơ n g 296. t ị c h c h i ế n t r ư ơ n g 296, t ị c h c h i ế n cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình sơn dương ai là giết người ma vương thấy sơn dương ở trên bờ hô to kêu to lao ra khoang thuyền dương t i ê n long không khỏi phải hỏi nói tự do ánh sáng thủ lãnh điệu xa lạ tên lầy rất là tàn bạo liền người đều ăn sơn điệu xạ lạ dương tiên long không khỏi được n h u mày một cái tên của người này chữa dường như hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cận giờ đây là vậy từ trong khoang thuyền chạy ra hắn cũng nghe được liền xạ lạ tên chữ nhanh lên mang theo người cận giờ lúc nói lời này lại cười hạ nhân cơ hội đưa cho hắn một cái nhỏ xông lên cận giờ một cái đi nhanh liền nhảy tới trên bờ này sơn dương điệu xạ lạ tới thật hắn nhìn bên người sơn dương hỏi hắn quân đội tới sơn dương nhanh chóng giải thích vậy xạ lạ đâu cận giờ rất là h ư n vấn loại này đánh lén ban đêm hắn làm sao có thể tới hắn nhất định là ôm người đẹp ở n g ủ ngon sơn dương lắc đầu một cái l ộ cộc c ngay tại hai người bọn họ mới vừa nói xong chỉ gặp cách đó không xa liền chuyển đến một hồi r ắ n chắc bắn súng thanh toàn bộ nằm xuống dương thiên long lớn tiếng nói đây là tất cả các lính đánh thuê toàn bộ lên mở đang làm tốt tự thân phòng vệ chuẩn bị đồng thời bọn họ đã tùy thời làm xong chuẩn bị chiến đấu chửi thêm một tiếng đem lỗ hai r ắ n chắc trên đất và xỉ lỉ không khỏi được biệt liền một chút chân mày các bạn trẻ thật giống như có chiếc xe tăng hơn nữa còn là hướng chúng ta phương hướng tới và xỉ vừa dứt lời chỉ nghe gặp một hồi vang lớn tiếng nổ cả vùng đều bắt đầu run dày ngay tức thì b ị xe tăng đánh trúng những cái kia t r ò i lại cháy lên ánh lửa lần nữa một phát n g ấ t trời liền con mẹ nó ạ l ạ sáng giờ ý ạ vừa nói vừa thao máy trục súng hướng về phía phía trước chính là một lần bắn cá quét chọc cơ súng bắn ra súng máy bật bật bốt đánh vào xe tăng trúng quanh bộ binh trên mình những cái kia bất ngờ không kịp để phòng bộ binh thương vòng không nhỏ kẻ địch trong trận nhất thời một hồi quỷ khóc s ó i tru làm xinh đẹp và xỉ lỵ không khỏi được cười một tiếng hắn vậy cầm trong tay bước súng nhắm ngay những bộ binh kia bất quá chiếc tia xe tăng cũng không phải ăn chay nó rất nhanh liền phát hiện vạ xỉ lì bọn họ xe tăng pháo đài chậm rãi điều tới là kẻ ngu đều biết làm cái gì c h á y mau vạ xỉ lì không khỏi được q u á t to một tiếng lớn sau khi tiêu xong chỉ gặp hắn túi người nhanh chóng hướng một bên chạy đi xe tăng pháo binh trong bóng đêm nhỏ nhẹ qua lại đung đ ư ờ n g h i ệ n nhiên nó là đang nắm chính xác ngay tại xe tăng pháo binh chuẩn bị phát lúc bắn chỉ gặp xỉ m ạ n dùng vai vác thức tên lửa đồng nhắm ngay xe tăng pháo tháp chính là một chút mẹo chập chân bất quy tắc khói ngủ cái nôi hoạ tiện chính xác chúng mục tiêu pháo tháp、vâng. xe tăng pháo tháp chuyển tới một hồi to lớn thanh â m ngay tức thì pháo tháp nơi đó cũng dấy lên liệt hỏa hừng hực xi mạn một mặt g i ữ tợn buông xuống trong tay tên lửa đồng chuyển tới một chi n ộ t kích x u ố n g trường hắn đem họng súng đen ngòm nhắm ngay pháo tháp quả nhiên không tới nửa phút chỉ gặp pháo tháp nơi đó nắp cửa phanh lập tức bị mở ra một người r a đen xe tăng binh lộ ra một bản vạn phần hoảng sợ mặt lộc cộc xi mạn hướng về phía tên kia chính là mấy phát bắn phát một đáng thương xe tăng binh còn chưa phản ứng kịu chuyện gì xảy ra liền một m ạ n ô hô mau đối diện có tên lửa đồng phía trước lần nữa chuyển đến địch nhân tiếng đảo. một phát giống vậy chập trần khói đen hỏa tiện lập tức bắn tới đây thua thiệt được dương thiên long bọn họ tức thì núp vào cái này hỏa tiện trên không trung thả cái không t r u n g thẳng chạy về phía con sông đối diện v a sĩ lì cùng a l ẹ sàng giờ ý a bọn họ bị địch nhân sau khi phát hiện tất cả lính đánh thuê cũng đều phân tán ra bất quá bởi vì hỏa lực của địch nhân rất mạnh tạm thời bây giờ đánh bọn họ là căn bản không ngóc đầu lên được viên đạn đem bọn họ trôi n ú p trước đất bùn kích vậy tung bay bụi đất giống như là dọn mưa vậy rối rít dương dương tự đắc rơi vào trên đầu bọn họ thấy hỏa lực của địch nhân như vậy nhanh mạnh dương thiên long ho đánh mở bản liền chính hắn đều không khỏi được cho kinh ngạc giật mình nguyên lai、like、không biết từ nơi đó nhô ra mấy trăm cái võ trang phật tử những người này đều đã tụ tập đến bọn họ chỗ ở vị trí cách đó không xa những người này chọn lựa làm ca ba kiểu mẫu không ngừng hướng bọn họ vị trí chỗ ở bán không chỉ có bộ binh đồng thời dương thiên long còn phát hiện kẻ địch còn có năm chiếc tăng thêm tô chế cờ tờ vờ súng máy hạng nặng xe bán tải cái món này súng máy hạng nặng hỏa lực tương đương nhanh mạnh một viên đạn đủ để đem một viên lớn chừng miệu chén thân cây đánh bay những người này vậy rất có kinh nghiệm chiến tranh ở trọng cơ s ú n g hai bên gắn thêm thật dày tấm thép làm là phòng vệ trang bị trừ phi là dùng tên lửa đồng nếu không căn bản không cách nào phá hủy địch nhân gắn lại hỏa lực cùng lúc đó những bộ binh kia vậy đi theo xe bán tải phía sau chậm rãi đi tới trước dương tiên long ước chừng tính toán một chút dưới mắt cũng chỉ hai ba khoảng trăm thước chú long chúng ta nên làm cái gì ồ ở bên cạnh hắn lưu chính dương cũng có chút không biết làm sao dưới mắt hắn chỉ có một cảm giác đó chính là kẻ địch có vô hạn khai hỏa quyền và xin ly ạ le sẵn giờ ý ạ xị、sì、màn ạ ký tớ thông qua vô hạn đối thoại cơ hội dương viên long gọi dạy bọn họ tới rất nhanh bị hắn hâu người gọi toàn bộ đáp lại bây giờ lấy ta phương hướng là trong t r ụ c t i ế n vậy năm chiếc bán tải xe toàn bộ ở vào một giờ hai giờ cùng với hai giờ rưỡi ba điểm bốn giờ đồng hồ phương hướng chúng ta phải phá hủy xe bán tải nếu không chúng ta sẽ bị chạy tới h ệ t trong sương mặt hoa hạ long ta nơi này có móc một cái tên lửa đồng s ị mặn đáp lại ta chỉ có thêm cúp lựu i đạn xuống trường nhưng là xe bán tải còn không ở ta trong tầm bắn ta cũng vậy chờ đợi bọn họ tiến vào tầm bắn ta cũng vậy ông chủ chờ đợi xe bán tải tiến vào trong tầm bắn dương thiên long không khỏi được gâm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh dưới mắt bọn họ tựa hồ trừ chờ đợi cũng không h á n chọn nhưng là dương thiên long lo lắng chính là nếu như xe bán tải cách bọn họ khoảng cách gần lựa chọn sung phong làm thế nào cứ như vậy lựu i đạn tỉ số trúng mục tiêu sẽ đem đổi được thấp hơn vô số viên đạn tiếp tục từ họng súng của địch nhân trong phun gia viên đạn kích dậy bụi đất lần nữa rối rít dương dương tự đắc rơi vào bọn họ trên mình mẹo lại là một phát hỏa tiện chập trần cái đôi bay tới cùng viên đạn so sánh tên lửa bi lực của đạn lớn hơn ngay tức thì trốn nút nơi đó liền lộ ra một cái thật to lỗ hổng thua thiệt được không có nhà mình các anh em ở nơi đó nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi eo bục thủ tiêu cái đó tên lửa binh dương tiên long gọi dậy eo bục tới mấy giờ phương hướng năm giờ được biết đại khái phương hướng eo bục không lưng hướng một bên rừng cây nhỏ chạy đi hắn vừa chạy vừa trong lòng tính toán tương đối vị trí người làm tiêu diệt hắn một phút sau đó hai ngay bên trong chuyền đến eo bục thanh em dương dương gắc ý bất quá eo bục rất nhanh liền lại mắng lên liền con mẹ nó lại có một người cầm lên tên lửa đồng ha ha lại bị ta tiêu diệt chứng cứ địa hình có lợi eo bục lần nữa mặt đ ầ y dương dương đắc ý có thể làm hay không hết vậy mấy cái trọng cơ tay súng dương tiên long hỏi ta có thể ngăn một cái eo bục nhắm ngay một chút xì m à n nơi đó cũng có vai vắt thức tên lửa đồng dưới mắt hắn nếu như lại từ quân sự phòng vệ bản khối mua hai treo mà nói như vậy lập tức có thể ngăn bốn người tránh dương tiếp. đang lưu chính dương chuẩn bị lú đầu điều tra lúc này thình l í n h móc một cái tên lửa đồng ném vào hắn dưới chân lưu chính dương sững sốt một chút trong đầu nghĩ lửa này mũi tên đồng từ đầu tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo chu gạch ngang ma gạch ngang su gạch ngang do chương hai trăm chín mươi bảy máu thanh chiến trường chương hai trăm chín mươi bảy máu thanh chiến trường cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình trên chiến trường ngay lập tức bạn biến tư thế là không thể nào để cho lưu chính dương có quá thời gian dài đi suy tính dưới mắt hắn cảm thấy có như vậy móc một cái vai v ắ t thức tên lửa đồng thật là quá con mẹ nó hạnh phúc ta thủ tiêu phương hướng một giờ tránh dương thủ tiêu hai giờ phương hướng sĩ mạng thủ tiêu hai giờ rưỡi phương hướng eo gục ngươi thủ tiêu ba điểm phương hướng bốn giờ phương hướng để cho hắn lại nghỉ ngơi nhiều một chút dương thiên long lớn tiếng nói lời của hắn vừa dứt đầu tiên trả lời không phải là hắn si m ạ n bọn họ mà là vạ sĩ、sì、li ông chủ ta đề nghị chúng ta còn sót lại hỏa lực cùng nhau hướng bốn giờ đồng hồ phương hướng khai hỏa để cho hắn mất đi chủ động khai hỏa quyền vạ sĩ、sì、li vừa dứt lời sĩ、sì、mạng thanh â m vậy vang lên hoa hạ long vạ sĩ、sì、li nói không sai những người k h á c liền bốn giờ đồng hồ phương hướng không thành vấn đề dương thiên long từng n g ụ m từng n g ụ n thở hồn hệ các bạn trẻ ta đếm tới ba hoàn liền sau đó chúng ta cùng n h bán không thành vấn đề tất cả mọi người đã chuẩn bị xong sẽ chờ mệnh lệnh của hắn một hai ba ngay tại hắn ba mới vừa bật thốt lên lúc đi ra tất cả mọi người đều cây bước lực đồng loạt bắn về phía kẻ địch ba cái chập trần màu đen khói mù hỏa tiện chính xác trúng mục tiêu vậy ba chiếc bán t ả i xe to lớn nỗ lực đem ba chiếc bán t ả i xe hoàn toàn phá hủy nổ cái nắp bét k é o khung súng bắn tỉa cũng đem trên xe chọn cơ đầu của tay súng đánh cái nắp bét bay tràn ra máu tươi đem chung quanh tất cả mọi người sợ ngây người chỉ gặp vậy cái mất đi đầu lâu thi thể ầm ầm n ã xuống trong đồ xe nhưng là đám kia người da đen binh lính lại không có một cái dám nhận lấy cái này đem súng máy hạng nạ ban bọn họ một mặt si ngốc nhìn trước mặt thi thể vậy ngắn ngủn mười giây thời gian bọn họ hoàn toàn mất đi ý thức thậm chí ngay cả trong tay súng đều biến thành cây nóng lửa ở trên chiến trường cũng không thể đun g tay e o vũ khinh miệt cười một tiếng tiếp lại là một súng đạn này gào thét đánh vào một người da đen binh lính trên cổ tên kia thân thể bị vứt lên thật cao ngay tức thì vậy cổ thì hoàn toàn giống như là thịt vụ bậy tung tóe lên máu tươi lần nữa đem đám kia mới vừa có chút ý thức những tên trên mặt cho phun ra liền cái thông suốt lúc này bọ không tái phạm hai xoay người chạy không chỉ cái này người ra đen binh lính chạy trốn liền liền sĩ quan kia cũng là s ư ớ c sở vốn chỉ là muốn cho n ư ợ c thua người một cái dạy bảo ai ngờ lại hắn sao chúng mai phục vòng mau rút lui nhanh tạm thời bây giờ vậy trên trăm tên lính giống như là không có đầu con rồi vậy ở trong hoang dã tán loạn duy nhất còn có hỏa lực xe bán tải thấy tình thế không ổn vậy chuẩn bị chạy trốn eo b u c không khỏi được một mặt d ữ thợn trong đầu nghĩ vậy xe bán tải một quay đầu tên kia sau lưng trực tiếp có hiện tại mặt của mọi người trước không cần éo buộc bắn súng chỉ là dương thiên long bọn họ bắn đi ra ngoài viên đạn cũng đã đem hắn đánh thành tổ phóng trạng. Eo bục đem xe bán tải lưu lại. Dương thiên long cho Eo bục nói. không thành vấn đề. Eo bục lần nữa nhắm ngay xe bán tải vỏ ruột xe. trong hoang dã vốn là lối lõm. cái này xe bán tải ở phía trên đ i ê n tới đ i ê n đi. Eo bục cũng không có gấp bắn súng, mà là ở chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. chỉ gặp xe bán tải bánh sau thai ở trên hoang dã hố nhỏ lõm đi vào lúc này Eo bục quả quyết một súng. đạn này đem vỏ r u ộ xe trực tiếp đánh bể. người điều khiển vậy cảm nhận được cái này súng nhắm hạng nặng mang đến lựa đạo. không cách nào khống ch đầu không nhịn được lập tức đụng vào trên tiếng bất t ì n h lình va chạm để cho hắn không nhịn được một hồi bô bô đ ặ p cần ga một cái người điều khiển lần nữa xứng sở mẹ cái này xe bán tải vỏ ruột xe đã bay sợ là không mở được tên này ngược lại cũng không ngu quả quyết bỏ xe chạy trốn lộ cộng ngay tại lúc này đông nhiên lại bọn họ phương hướng trốn chạy lại giết ra một nhóm binh lính tên này binh lính cũng là ăn mặc mê thải bất quá cùng xạ lạ sĩ binh cửa mặc thiện sắc mê thải không giống nhau là tên này binh lính mê thải hiển nhiên hơn nữa tươi đẹp một màn này bị dương thiên long xem ở trong mắt lưu chính dương cũng là không khỏi được cảm thán tốt một chiêu đánh đau cho rớt xuống nước cái này trên trăm tên lính không bao lâu liền bị ngoài ra một nhóm võ trang phần tử cho tiêu diệt sạch sẽ đây là c ẩ n giờ mới phát hiện tên này võ trang phần tử chính là tướng quân xạ đ i ì n thủ h ạ sơn dương vậy nhìn thấy là mình đồng bọn hắn không khỏi được một hồi hô to kêu to mạn gạ c ẩ n giờ xách nhỏ xông lên đi tới cái này thượng tá mạn gạ là tướng quân xạ đ i ì n cấp phó c ẩ n giờ tiên sinh mạn gạ vậy nhìn thấy c ẩ n giờ hắn mỉm cười đi tới chúng ta mới vừa rồi ở trong rừng cây nghe được tiếng súng nguyên bản làm xong kịch chiến chuẩn bị ai ngờ tới đây phát hiện các người đều đã đem bọn họ dọn dẹp xong hết rồi bọn họ vận khí không tốt vừa vặn đụng phải họng súng của chúng ta lên cơn giờ nói những vũ khí này các người đều có thể lấy đi đám người này cái này vận chuyển đại đội làm thật sự là quá tốt mạn gạ gật đầu một cái thật lâu không có đánh qua như vậy niềm vui tràn trề thắng trận nếu như tướng quân xa đi biết hắn nhất định sẽ rất vui vẻ cơn giờ cũng biết trước mắt được t h u a người hoàn toàn bị tự do ánh sáng võ trang phần từ nơi chế trụ đáng kia mục đích của người rất đơn giản đó chính là bọn họ cần chiếm lính dầu hỏa khu như vậy là có thể có liên tục không ngừng đô la bỏ vào trong túi đây là mọi người cũng đều nhích lại gần m ạ n gà vừa thấy đám người này người người mặt đầy r ũ n g m á n h hắn nhất thời rõ ràng những người này đều là chiến tranh hào thủ cận dợ tiên sinh nếu không buổi tối đến trong rừng cây nghỉ ngơi đi chúng ta ở nơi đó có núi động so với cái này bên trong an toàn hơn m ạ n gà nhiệt tình mời được vậy chúng ta thuyền đâu cận dợ không khỏi phải hỏi nói phái ta mấy chục binh lính cho ngài bảo vệ ngài yên tâm tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì m ạ n gà mặt đầy thề thành c ẩ n đám người này chẳng qua làm xạ lạ là phái đi ra ngoài nhỏ cổ kẻ tôi cổ hắn cách nơi này còn có mấy trăm cây số coi như là bây giờ để cho hắn lên đường hắn sáng sớm ngày mai vậy không đến được phải như vậy bên trong liền giao cho các người chúng ta ngày mai còn có việc được nghỉ ngơi thật khỏe một chút c ẩ n giờ nói không thành vấn đề cùng chúng ta tới đi nói xong m ạ n gạ xoay người mang những người còn lại hướng trong rừng cây đi tới ở r ầ m rạp trong rừng cây đi ướt r h ừ n g một cây số đường ở một nơi cực kỳ tươi tốt bội cỏ trước đ ư ờ n g lại hai người ra đen binh lính vén lên bội cỏ ngay sau đó nhảy xuống đi thôi tối nay các người ở chỗ này nghỉ ngơi nói xong mặt gạ vậy n h xuống theo mọi người từng cái làm theo khi bọn hắn nhảy xuống sau đó lúc này mới phát hiện nguyên lai cái hang núi này cũng không nhỏ bên trong quanh co khúc có h i u các loại hình thù kỳ lạ quái trạng đá dĩ nhiên trong này lại là có động t i ê n khác đặc biệt là lớn nhất một cái phòng khách lại có thể chứa mấy ngàn người cận dợ tiên sinh các người buổi tối liền ở thêm mặt cái đó hang núi nhỏ nói xong chỉ gặp mạng gạ lấy đèn tin chiếu một cái ở trên b á c h đá một cái hang núi ở trong đó có chăn còn có gối các người hai ba chục người ở lại hẳn không có vấn đề phải vậy chúng ta liền không q á y dày các ngươi ta ngày mai sẽ lưu lại ở chỗ này chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp nói xong cợn dở chĩa tay ra mạn gạ gật đầu một cái cùng cợn dở cầm chung một chỗ ngày khác ta mời ngươi ăn cá sấu thịt đây là dương thiên long lần đầu tiên ở trong sơn động qua đêm đối với nơi này hắn ngược lại là cảm giác được rất là tò mò dọc theo nhân công đảo bới đi ra ngoài nấc thang bỏ một phút sau đó bọn họ rốt cuộc tới cái động này trong chi động đứng ở cửa hang dưới chân chính là mạn gạ bọn họ nơi nghỉ ngơi này nghe nơi này còn có nước chạy thanh âm eo bụng một mặt hương phần nói đi ngủ sớm một chút đi cùng nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành chúng ta tới nữa thật tốt tìm một chút nước t i ê nguyên sĩ、si、màn nói như vậy cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé https hai gạch chéo c h e n com gạch chéo xì ở gạch ngang pham gạch ngang quy gạch ngang tóc chương 298. sửa chữa đại sư chương 298. sửa chữa đại sư cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình hoặc giả là quá mức mệnh mọi d u y ê n cớ nằm xuống lại tới sau mọi người rất nhanh cũng ngủ bao gồm dương thiên long ở nơi này này thay nhau vang lên tiếng ấ y trong bọn họ một mực ngủ thẳng tới buổi sáng bảy giờ này các bạn trẻ chúng ta được rời giường nhìn bên người còn đang đánh ngáy khỏ, khỏ những tên dương tiên h long không khỏi được lớn tiếng nói lưu chính dương không khỏi được xoa xoa mơ mơ màng màng ánh mắt chú long cái này không trời còn mở tối sao thằng nhóc ngươi ngủ ngu dương tiên h long không khỏi được cười một tiếng chúng ta bây giờ là ở trong sân động ngươi ngủ tiếp mấy chục năm nơi này cũng sẽ không sáng vừa nghe ở trong sân động lưu chính dương lúc này mới ý thức được tối hôm qua mười hai điểm nhiều lúc bọn họ đi tới h a n g núi thấy vậy hắn có chút ngượng ngủ nhìn đồng hồ tay một chút đã là bảy giờ mười phút đi thôi dương tiên h long nhẹ nhàng đá hắn ước tiếp linh thượng súng trong tay dọc theo trên vách đá n ư ớ thang leo xuống thượng tá mạn gà cũng bị bọn họ động tác đánh thức hắn không khỏi được nhìn cận dợ hỏi cận dợ tiên sinh lúc này mới khởi điểm nếu không nghỉ ngơi nữa một hồi chờ lát nữa nếm thử một chút chúng ta c ả đường cận dợ lắc đầu một cái không cần thượng tá mạn gà chúng ta bây giờ phải đi trong trấn vậy ta đưa đưa các người mạn gà biết cận dợ cùng tướng quân xạ đ i ể n quan hệ rất tốt đối với bọn họ được người trợ giúp vậy rất lớn không có sao tự chúng ta liền có thể đi cận dợ ngược lại không quan tâm những thứ này ở nơi này trong rừng rậm các người không tốt lắm tìm con đường ta vẫn là đưa đưa người đi rất nhanh dương thiên long bọn họ đi theo mạn g gạ phía sau bọn họ đi ra khỏi sân động trong rừng rậm không khí rất ư ơ i sau khi đi ra dương thiên long không khỏi được thật sâu ngửi một cái một hốc này mát mẻ vô cùng không khí hút vào bên trong cơ thể sau đó ngay tức thì hắn cảm giác được mình lại thành tình không thiếu ở trong rừng rậm đi không mấy bước dương thiên long liền cảm giác được nơi này quả nhiên giống như là mạn g gạ nói như vậy hơi không chú ý liền có thể sẽ là đường bởi vì là dưới chân của bọ n họ căn bản cũng không có dáng dấp giống như đường dọc theo đường đi mặt gà đều là mang bọn họ từ tràn đầy cây có gai cùng dây leo trong rừng cây đi qua chẳng lẽ m ả n gà bọn họ rất ít đi ra hoạt động nghĩ tới đây dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái nếu như m ả n gà bọn họ thường xuyên hoạt động nói dương thiên long biết nơi này tuyệt đối sẽ có một con đường mòn nhưng là dưới mắt nhưng là căn bản không có cái này làm cho hắn rất là tò mò dĩ nhiên còn có một loại có thể đó chính là tên này người cũng giống như là tình tinh như nhau ở trên nhánh cây bay tới bay lui ở trong rừng d ậ m đi hơn nửa tiếng bọn họ rốt cuộc đã tới bên ngoài bao l a vùng quê tối hôm qua trong chiến đấu lưu lại dấu vết còn rất nhiều đặc biệt là vậy tô chế t 6 2 xe tăng cùng vậy năm chiếc bán tải xe cũng bày ở vùng quê trên đi ở vùng quê lên bọn họ vẫn có thể ngửi được tối hôm qua lúc chiến đấu mùi thuốc súng cùng với mùi máu canh cận giờ không khỏi được nhữ mày một cái m ạ n gà vậy chiếc bán tải xe không có xấu xa các người có thể lái đi m ạ n gà lắc đầu một cái chúng bánh xe hư không có cách nào dùng nữa cận giờ rất là giật mình vậy tu một chút không là được rồi sao m ạ n gà một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái tiên sinh chúng ta nơi này không có ai biết sửa vạ sĩ l ì đây là không khỏi được sen và o nói chúng ta có lẽ có thể thử một chút hạ vậy gật đầu một cái ngay sau đó ạ k ỉ n p h ậ m vậy gật đầu một cái ạ k ỉ n p h ậ m người đi trên thuyền cầm công cụ tới vạ sĩ l ì ra lệnh ạ k ỉ n p h ậ m gật đầu một cái ngay sau đó xoay người chạy chậm hướng du thuyền nơi đó đã qua rất nhanh hắn liền cầm tới toàn bộ công cụ đem c h ụ c bánh xe trước tháo ra nói xong vạ sĩ l ì liền ngồi sổm xuống, xuống hắn dùng nhất số lớn chìa khóa mở ốc kèm ở chụp bánh xe lên úp ạ l ạ sảng dơ ỉ ạ ở phía trên xử lực người này khí lực không nhỏ bất quá đối với bị máy móc trôi thật chặt úp mà nói tựa hồ còn không có cảm nhận được hắn lực lượng ạ l ạ sáng giờ ý ả thấy t r ụ p bánh xe không n ú c ních tí nào không khỏi được gấu giống lên một giọng làm điểm nhuận hoặc dầu vạ xi l ì suy nghĩ một chút nói lại dùng búa gõ một chút có ở trong bộ đội sửa chữa xe tăng trải qua càng vui mừng xe bán tải t r ụ p bánh xe đối với bọn họ mà nói nhất định chính là một đĩa đồ ăn ở t r ụ p bánh xe tháo ra sau đó còn dư lại công tác lại là khoa nhi đồng không tới hai mươi phút vạ xi l ì bọn họ liền cho cái này xe bán tải càng đổi xong c h ụ bánh xe thứ một chút vạ xi ly nói ạ kín phất gật đầu một cái ngay sau đó hắn chui vào bùn lái rất nhanh liền ở nơi này vùng quê thượng tướng xe bán tải cho lái ra hố nhỏ không thành vấn đề a k ỉ n h ậ n vỗ một cái bền chắt xe bán tải đầu xe thật lợi hại m ã t gà chính mắt thấy đám người này sửa chữa công phu sau đó không khỏi được một mặt t ê u lên đây đối với bọn họ thật sự mà nói là khoa nhi đồng c ẩ n dở cười một tiếng có chiếc xe này chúng ta hoạt động không gian sẽ đem đổi được lớn hơn m ã t gà một mặt thể thành khẩn làm kỳ binh sử dụng không đúng hiệu quả tốt hơn sĩ man đề nghị mạn gà sứng sốt một chút lời này đối với hắn mà nói lý giải vẫn là nhất định có khó khăn từ nơi này đến trấn trên vậy chỉ có hơn hai mươi phút đi bộ thời gian cùng bọn họ đến trấn trên sau đó phát hiện cư dân nơi này cửa sinh hoạt như cũ tựa hô một chút cũng không có bị tối hôm qua đ á m kia võ trang phần chết quấy nhiễu giết chết hắn giết chết hắn ngay tại bọn họ mới vừa tiến vào trấn trên lúc này đ ố n g nhiên cách đó không xa đất chống chuyển đến nhiệt liệt tiếng hô mạn gà không khỏi được sứng sốt một chút quay lại hỏi người bên người chuyện gì xảy ra thượng tá tiên sinh tối hôm qua chúng ta bắt được một h ư u tộc một cái gián điệp tên kia có phải hay không tên mù m ạ n gạ không khỏi được đội v ằ n g hỏi không biết tên gì bất quá bây giờ dân chúng đều yêu cầu đem hắn xử tử thủ hạ binh lính trả lời đi chúng ta đi xem một chút m ạ n gạ hướng về phía một bên cơn giờ nói nếu như là mù mà nói như vậy thật là thiên đại hào sự tại sao cơn giờ không khỏi phải hỏi nói tên nầy hai năm trước phản bội chúng ta nộp thu a người giúp người xạ lạ làm không thiếu chuyện xấu chúng ta luôn muốn bắt hắn nhưng là mỗi lần đều bị tên nầy trò chạy mất mặt gạ vừa nói vừa tăng nhanh nhịp bước cơn g i ợ tựa hồ có chút rõ ràng ý nghĩa nói tên nầy cũng là n ộ t h ù n g ư ờ i đương nhiên là mạn gà gật đầu một cái cái này quá ích kỷ hắn có vợ con lại có thể cũng dám phản bội vậy các ngươi là xử lý như thế nào vợ con hắn cơn g i ợ không khỏi được nhữ mày một cái hắn trong lòng có chút dự cảm bất t ư ở n g vợ hắn bị các binh lính của chúng ta sau bán được u ganda ký v i ệ n con trai hắn thì bị ném tới mìn lâm đi xếp sấm tên đáng thương đi không tới mười em mở xa liền bị nổ bay mạn gà một mặt tự hào nói mạn gà lời nói này nghe sau lương dương tiên long cùng lần đầu đến phi châu các lính đánh thuê là s ư ớ n g sốt một chút không nghĩ tới đám người này cũng là vô cùng tàn nhẫn xi m ạ n eo bu còn có vạ sĩ l ì cùng hạ ngược lại là cảm thấy thành thói quen bọn họ mặt đầy ung dung tới sau khi đến nơi đó mạn gà ánh mắt không khỏi được hướng bị c h ó i v ô tên kia nhìn lại liền con mẹ người m u chỉ gặp mạn gà mặt đầy dữ thợn c ô n vợ ở dùng t i ề u cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé httvs 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo xì ở gạch ngang pham gạch ngang quy gạch ngang tóc trương hai n xử lý phản đồ chương 299, xử lý phản đồ cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình những thứ này chấn trên các cư dân vừa gặp nếu thượng tá mạng gà sau đó bọn họ người người một mặt lộ ra tôn kính ở bọn họ trong mắt những thứ này vì nụ t h ư ơ người n g mà cùng kẻ địch dũng cảm chiến đấu các tộc nhân là bọn họ trong lòng trí cao vô thượng dũng sĩ m g u không nghĩ tới ngươi cũng có ngày này m ạ n g gạ trên mặt tràn đầy vẻ miệt thị bị trói ở trên thân cây mủ vừa thấy là mạng gà không khỏi được một mặt cả kinh thất sắc một lúc lâu hắn mới một mặt cầu xin tha thứ thượng tá mạng gà cầu ngài thả、ta. ta sẽ đem nữ xạ l ạ bọn họ bên kia tình báo toàn bộ nói ra mạn gà khinh miệt cười một tiếng nói mù ngươi ban đầu phản bội thời điểm có cũng không nghĩ tới ngày này mù gật đầu một cái nghĩ tới cho nên ta cũng biết rất nhiều nữ xạ l ạ tin tức vậy ngươi nghĩ ra làm sao sẽ còn phản bội mạn gà trên mặt biết đầy tức giận bởi vì là ngươi cái này tên khốn kiếp ích kỷ nhiều ít một t h ư a người mất đi sinh mạng ngươi bây giờ muốn lập công chủ tội nói thật nói cho ngươi cái này đã mượn mù nghe lời này một cái hơn nữa mặt đầy kinh hoàng hạ t ư ợ n h ư thấy được mình kết quả như nhau thượng tá mặc gà nữ xạ là bọn họ rất nhanh thì có máy bay trực thăng đến lúc đó đối với các ngươi đ ả kích sẽ lớn hơn người tên này nói giống như chưa nói vậy là một người đều biết người xạ là muốn mua máy bay nhưng lại nhưng vẫn không có người b á n cho hắn mạn gà không khỏi được tức giận nói mù chúng ta chuẩn bị đem ngươi đốt chết sau đó kéo ngươi vậy tiêu hổ hổ thi thể du nhai à không xin cho ta một cái cơ hội vừa nghe nói phải bị đốt chết b ù hù được cả người run sợ đứng lên hắn thậm chí đều có chút kẻ ra quần l ư u chính dương không khỏi được nhữ mày một cái đây không khỏi quá mức tàn nhẫn đi hắn lời này thanh em không lớn ngược lại để cho dương tiên long nghe cái tránh đối với như vậy phản bội mình dân tộc người dương tiên long ngược lại là cảm thấy hoàn toàn có thể phản n ạ o đây đều là hắn tự t ì m nếu như hắn ban đầu không phản bội tộc nhân ta tin tưởng hắn vậy chưa đến nỗi rơi vào như vậy tình cảnh lưu chính dương ngược lại cũng cảm thấy lời này có lý tại tất cả quốc gia tất cả dân tộc cho tới bây giờ không thiếu chính là phản đồ cho hắn tưới lên xăng mãn gạ lớn tiếng nói rất nhanh hai cái sách dầu thùng sĩ b i n h đem v ậ y mấy chục lít xăng toàn bộ ngã xuống ngủ trên mình mụ phản ứng hơn nữa k ị liệt hắn hết sức đang g i ruộ nhưng là bất đắc dĩ là trói ở trên người mình dây thừng lại như vậy bến c h ắ c tùy ý hắn làm sao kịch liệt phản kháng dây thừng vẫn là không nhúc nhích tí nào mù gào thét để cho hắn trong cổ họng cũng vào không thiếu xăng gây mũi xăng bị sặc được hắn đều có chút m g ẹ t thở mù tạm biệt t h ư a tá mạn g ạ tiêu ngạo đốt lên một đ i ề u thuốc tàn n h ẫ n hít một hơi sau đó chỉ gặp hắn dùng đúng ngón tay một cái bước lửa tinh tàn thuốc trên không trung làm ném v ậ n vận động chạy về phía mù thân thể mù hoảng sợ trận to hai mắt hắn biết thuốc lá này đầu một khi rơi vào trên người hắn sẽ ở ngay tức thì thiêu đốt lên hừng, hừng ngọn lửa cùng mù tuyệt vọng so sánh, những cái kia vây xem dân chúng lấy điện thoại di động ra hướng về phía trung gian mủ quay phim đứng lên bọn họ lớn tiếng gào k h é t tựa như ăn tết vậy náo nhiệt dương thiên long bọn họ vậy không chớp mắt nhìn trước mắt sắp thành là tiêu thi mụ đối với những cái kia người nga mà nói một màn này tuy nói máu canh nhưng là mỗi người bọn họ cũng chân chân thiết thiết trải qua ổn định biết ở trên mặt của mỗi một người vâng tàn thuốc toé ra sao hỏa lập tức đem mủ trên người sang cho dẫn hỏa không chính xác mà nói hẳn là nổ liền hỏa hừng hực đột nhiên ở giữa lập tức chui lên trời đem cây kia lá cũng cho dẫn hỏa đứng lên、à. bị ngọn lửa vây quanh m ũ ở trong tuyệt vọng phát ra tiếng k ê u thế thảm ngay tức thì chỉ gặp một cái hiện tượng kỳ quái xuất hiện m ũ lại trong miệng v h u n lửa lên tới thật ra thì cái này cũng không kỳ quái m ũ trong cổ họng vốn là có s ă n g hắn há mồm ra sau đó mấy trăm độ nhiệt độ tự nhiên lập tức đem trong miệng hắn s ă n g cho dẫn ở trên cây vùng vẫy mười mấy giây sau m ũ dần dần mất đi r ã y rủa khí lực bà bắc làm cột vào trên người hắn dây t h ư ờ n g đốt gãy sau đó m ũ thi thể vậy lập tức rất rơi ở trên mặt đất tiếp tục cố gắng lên thượng tá mạn ga lớn tiếng nói các binh lính cầm trong tay sang lần nữa tắt về phía đã bị đốt được đen thủi lùi mụ trên mình lúc trước đều có chút yếu bất thế lửa nhất thời lập tức lại đổi được máy l i ệ lên như vậy liên tục liền một lúc lâu m ạ t gạ lúc này mới lại nữa hạ lệnh trên đất mù đã khuôn mặt khác hoàn toàn căn bản không thấy rõ đây là một hình người đem mù thi thể bục lại treo lên trên xe thật tốt du hành m ạ t gạ lần nữa hạ lệnh phải làm sao sĩ binh mang thật d i à y găng tay đem mù cổ nơi đó phủ lên dây thừng một mặt vui vẻ cười to hướng cách đó không xa xe bán tải củ cơ đã qua át trong đám người bạn phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhìn ra được tất cả mọi người đối với dùng cái phương thức này xử tử m ụ đều rất cao hứng c ẩ n giờ hít một hơi thật sâu ở hắn xem ra đây cũng là chiến tranh tàn nhẫn nhân tính tàn nhẫn hắn biết thượng tá mạng gạ phải được như thế đi làm chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn đem n ộ c thu người đoàn kết lại với nhau đi thôi các bạn trẻ ta đưa đưa các người c ẩ n giờ nhìn dương thiên long bọn họ nói c ẩ n giờ tiên sinh bảo trọng dương thiên long cười một tiếng c ẩ n giờ gật đầu một cái vỗ một cái dương thiên long bả v a i nói hoa hạ lòng ta tin tưởng các người ta sẽ ở tô so ở nơi này chờ đợi tin tức tốt của các người cấn giờ không giống như là giờ uff như vậy nhiệt tình như lửa hắn cho những lính đánh thuê này cửa cảm giác luôn là rất nghiêm túc nghiêm túc đồng thời lại mang theo một tia cứng ngắc vì vậy ở trước khi chia tay hắn động tác cùng diễn cảm không hề phong phú các bạn trẻ lên đường xuôi gió cùng cấn giờ nói tạm biệt sau đó dương thiên long bọn họ leo lên cách đó không xa bốn chiếc rát tư xe dịp những thứ này xe dịp nhất ít có thể ngồi mười người vì vậy bọn họ hai mươi chín người chia ra ngồi cái này bốn chiếc dịp sau đó ngược lại không lộ vẻ được chen trúc dương thiên long ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế đây là đ ầ xe sơn dương vậy ngồi ở bọn họ trên chiếc xe này đứa nhỏ nắm chặt xuống trường c ặ p mắt dùng sức nhìn phía trước đường xe cộ mới ra phát dương thiên long liền mở ra bản đồ đ i ệ n tử hắn phát hiện dưới mắt bọn họ đi lại là một cái quanh co khúc hiệu dương tràng tiểu đạo tiểu đạo hai bên đều bị d ầ m dạp cây cối trái lấp ở trên bản đồ chỉ có nhỏ xíu một cái màu vàng kẽ hở biểu hiện bất quá con đường này tựa hồ vậy cũng không xa cũng chỉ bốn mươi cây số chừng mà từ tô so chân đến nước congo biên giới ước chừng là năm mươi cây số cỡ đó cái này thì đồng nghĩa với bọn họ phải đi bộ ước chừng mười cây số sơn dương đây là ngươi lần thứ mấy đi đường này dương tiên long không khỏi phải hỏi nói lần thứ mười sơn dương trả lời vậy mười cây số đường mòn dễ đi sao dương tiên long không khỏi phải hỏi nói sơn dương lắc đầu một cái không dễ đi tất cả đều là đang bỏ núi nếu như thời tiết không tốt không đúng còn biết gặp phải mưa đá dọc theo con đường này có hay không x a lạ quân đội không biết cái này được xem bọn họ hứng thú c ô n vợ ở dùng t i ể u cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https hai gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo xẹ gạch ngang đi ở h ữ gạch ngang xẹ gạch ngang than gạch ngang con trương bà trăm thiếu sinh quân t r ư ơ n g ba trăm thiếu sinh quân cổn u vợ ờ dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình xe dịp ở dương tràng trên đường nhỏ điên tới điên đi để cho người rất không thoải mái bất quá sơn dương cái này tiểu hát trẻ con nếu tiếng nói ngược lại không thiếu hắn đem mình dĩ vãng một chút kinh nghiệm nói ra theo sơn dương nói trước kia nước c ô n g o nội chiến không có bùng nổ lúc này bọn họ sẽ thường xuyên từ nơi này con đường nhỏ đi biên giới lên mua súng ống đạn dược có lúc sẽ gặp người xạ lạ quân đội bọn họ liền sẽ trực tiếp ở chỗ này cùng kẻ làm đến trước mắt mới ngưng dương tiên long bọn họ chỉ biết làm xạ lạ là tự do ánh sáng võ trang thủ lãnh đối với người này tin tức cụ thể bọn họ căn bản không biết sơn dương vậy không nói ra được liên quan tới mưu xạ lạ tin tức bất quá hắn nói cho dương thiên long bọn họ niệu s ạ lạ lúc trước là quân c h á n h phủ một người sĩ quan sau đó bởi vì là chiến tranh bùng nổ hắn liền trở về hắn bộ lạ c niệu s ạ lạ đánh giặc rất là tàn bạo hắn thích nhất chính là tàn sát vì vậy chỉ cần vừa nghe đến mưu xạ lạ tên chữ liền liền khóc t h ầ m đứa nhỏ cũng không dám khóc nguyên nhân chính là làm mưu xạ lạ đánh giặc lợi hại cho nên tướng quân xạ đ ị n bọn họ lúc này mới không thể không hướng trong rừng cây rời đi như thế nói các ngươi chủ yếu địch nhân làm niệu xạ lạ là... dương tiên long không khỏi phải hỏi nói sơn dương lắc đầu một cái không chúng ta còn có quân c h á n h phủ như vậy một tên địch bất quá bọn họ vũ khí tuy nói tương đối trước vào nhưng là đánh giặc nhưng là không được cái này cũng có trách dẫu sao được thua người cần trong chính trị cùng phương diện kinh tế n ă n g hàng c h á n h phủ không đồng ý bọn họ chỉ có thể cùng c h á n h phủ đối đ ị c h nơi này chỉ là một ả n h thu nhỏ thôi đã từng là mấy chục năm trước ở phi châu trên đại lục có rất nhiều như vậy quốc gia đều ở đây trong nội l o ạ n chúng ta bây giờ cho nơi này các thôn dân cũng trang bị liền một ít súng đạn một khi có m ộ xạ là quân đội tới đây cướp bóc bọn họ cũng có thể tích cực làm một ít chống cự sơn dương giới thiệu vậy bọn họ không sợ đưa tới kẻ địch đại quy mô hơn trả thù nhóm người kia bọn họ không dám đi đại lộ cũng chỉ có thể từ trong rừng cây đánh lén những cái kia xe tăng cùng pháo binh liền không quát được cho nên mọi người đều là dựa vào súng như thế nói ở chỗ này mình xạ lại quân đội không có ưu thế bây giờ là không có ưu thế bất quá mấy năm trước bọn họ vẫn là có ưu thế cả thôn cả thôn tàn sát bây giờ mình xạ lại trong quân đội còn có không thiếu đứa nhỏ đều là người lớn như vậy không sai sơn dương gật đầu một cái ta hết mấy người bạn nhỏ đều bị bắt đi bọn họ nếu như không có chết nhất định là ở bị xạ lại trong quân đội làm thiếu sinh q u â n vậy tương lai có một ngày các người ở trên chiến trường gặp làm thế nào dương thiên long đưa ra như vậy một cái nhọn vấn đề sơn dương sứng suốt một chút nói thật hắn thật giống như còn không có suy nghĩ qua như vậy vấn đề chỉ gặp hắn mím chặt môi suy tư một lúc lâu rồi mới lên tiếng giống như kẻ địch như vậy đánh tại sao không có nhiều như vậy tại sao ở trên chiến trường không thể nói cảm tình sơn dương lớn tiếng nói khi đó không phải ta chết chính là bọn họ chết nghe xong sơn dương trả lời sau đó dương tiên h long im lặng không lên tiếng đứng lên chiến tranh đối với nhân tính thay đổi lớn nhất nếu như ở một năm trước hắn là không dám đối mặt với máu tanh tình cảnh nhưng là dưới mắt hắn lại không thể không cầm lên vũ khí trong tay đi ra chiến trường nguyên nhân cuối cùng có khách xem thế giới không biết làm sao cũng có người tính tham lam này ngươi tại sao không nói chuyện thấy dương tiên h long có chút yên lặng không nói sơn dương không khỏi được vô vai hắn một cái ta đang suy tư một cái vấn đề vấn đề gì sơn dương không khỏi phải hỏi nói nếu như chiến tranh kết thúc ngươi biết làm gì nếu như chiến tranh kết thúc sơn dương trong miệng không khỏi được lập lại một lần tiếp hắn nói nếu như chiến tranh kết thúc ta sẽ lấy cái vợ sau đó để cho nàng cho ta sinh nhiều mấy cái đứa nhỏ thằng nhóc ngươi tuổi còn trẻ liền muốn cưới vợ ạ lẽ sáng giờ ý ạ không khỏi được nói đ ù a nói tuổi c o n trẻ sơn dương liếc Ả lẽ sáng giờ ý ạ như nhau ta cái tuổi này trên căn bản cũng là ba có được hay không phải không ạ lẽ sáng giờ ý ạ căn bản không tin sơn dương mà nói ý ngươi là các người nơi này mười hai ba tuổi liền là ba đó cũng không phải là sơn dương mặt đầy tự hào chúng ta phải nhiều lắm sinh mấy cái người xem chúng ta nơi này r ừ n g rậm nhiều như vậy khai hoang làm ruộng được cần người làm đi cùng con trai ta cửa cũng trưởng thành đến lúc đó chúng ta tùy tiện khai khẩn mấy chục mẫu đất đây còn không phải là đẹp rứt ha ha sơn dương lần này tràn đầy ngây thơ chất phát nói chọc cười được dương thiên long bọn họ là vui vẻ cười to bất quá sơn dương căn bản không có để ý tới bọn họ cười nào thay vào đó là lật một cái l ư ỡ i mắt hai tiếng sau đó bốn chiếc g i á t tư dịp xe ngừng lại tới trước mặt đã không còn đường chúng ta được đi bộ sơn dương một mặt nghiêm túc nói xuống xe các bạn trẻ thông qua vô tuyến hay nghe dương tiên h long thông báo mọi người nháy mắt tức thì tất cả mọi người từ trong xe t r u i ra ở bên trong sống sờ sờ biệt khuất hai tiếng nếu không phải cửa sổ toàn bộ mở ra bọn họ thật vẫn có người sẽ nghe thở à à l ạ sáng giờ ý à không khỏi được dương da to lớn hai cánh tay quá con mẹ nó thư thái không khí này đều mang mùi thơm đói buộc không sơn dương nhìn tất cả mọi người hỏi dương tiên h long bọn họ gật đầu một cái có một chút có đi hay không trong thôn đi xem một chút sơn dương hướng cách đó không xa sơn khẩu nơi đó chép miệng nơi đó có một thôn dương tiên long không khỏi phải hỏi nói sơn dương gật đầu một cái không sai có một cái mấy trăm người thôn cũng là chúng ta được thôn người thôn này trước kia dân số còn nhiều hơn dưới mắt chỉ có mấy trăm người ta nghĩ ngươi hiểu dương tiên long khẽ mỉm cười gật đầu một cái chúng ta cũng không hắn đi đâu nhiều người dễ dàng b ứ c dây động d ừ n g vậy chúng ta ở nơi này bổ sung điểm năng lượng đi ta nơi này có sô cô la nói xong sơn dương một mặt hoạt bát từ trong túi móc ra một cái đóng gói đều có chút mơ hồ sô cô la quá hạn dương tiên long nhìn vậy đóng gói sau không khỏi phải hỏi nói không biết sơn dương lắc đầu một cái dương thiên long cười một tiếng sơn dương không biết qua không quá hạn rất bình thường dẫu sao cái này đóng gói đã quá giả rồi ném đi tại sao sơn dương một mặt không rõ ràng tà cho ngươi nói xong dương thiên long từ trong túi sách móc ra mấy chục s ô cô la và nhiều như vậy sơn dương ánh mắt cũng xanh biết cũng cho ngươi dương thiên long cười cầm trong tay s ô cô la toàn bộ cho sơn dương cảm ơn ông chủ nhận lấy s ô cô la sơn dương mặt đẩy mặt mày hớn hở ông chủ dương thiên long không khỏi được lần người bọn họ cũng gọi như vậy ngươi chẳng lẽ ngươi không phải bọn họ ông chủ sơn dương sẽ ra đóng gói một hấp liền nhét vào a n ngon a n ngon vô cùng a n từ từ nói xong dương thiên long đi về phía đám kia các lính đánh thuê các bạn trẻ chúng ta được bổ sung một chút năng lượng kế tiếp là mười cây số leo núi vận động vận khí tốt tốt chúng ta có thể trước lúc trời tối đến biên giới ở biên giới lên sẽ có ột b è m thủ hạ tới đón chúng ta c ô n vợ ở dùng t i ể u cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https hai gạch chéo chen com gạch chéo xẹ gạch ngang đi ở gạch ngang xẹ gạch ngang than gạch ngang con chương ba trăm linh một thần kỳ dừng trúc chương ba trăm linh một thần kỳ dừng chúc cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đơn giản dùng qua ăn uống s u n g hào thân thể năng lượng sau đó dương thiên long cũng không có nóng lòng lên đường mà là chuẩn bị tại chỗ ở thật tốt kiểm tra một chút mỗi người mang theo dụng cụ mỗi một người mang nặng ngược lại cũng không nhiều ở c h ấ n nhỏ tô so đối phó xong những cái k i a tự do ánh sáng võ trang phần tử sau đó bọn họ đem gắn lại trên căn bản cũng lưu ở nơi đó giống như vai bắt thức tên lửa đồng những thứ này gắn lại bọn họ hoàn toàn có thể ở nước c ô n g o tiến hành bổ sung dương thiên long cũng chỉ là mang theo một cái mười sáu cộng thêm bộ phận đạn dược cùng một cái k u y ế t người khách của nào tổng sức nặng ở mười ký lô trường nhóc con cần ta giúp ngươi sao à lẽ sáng giờ ý a nhìn cùng mình e o không sai biệt bao cao sơn dương sau đó không khỏi phải hỏi nói sơn dương lắc đầu một cái hắn đem trên đầu bối lôi mạo đẻ ép đẻ đại hùng không cần được rồi à lẽ sáng giờ ý a không khỏi được cười một tiếng các bạn trẻ nghỉ ngơi tốt chưa vạc s i l ì lớn tiếng hỏi tất cả mọi người nghe lời này một cái r ồ i rít vô mông một cái từ dưới đất đứng lên đi thôi sơn dương người dẫn đường vạc s i l ì nhìn sơn dương nói sơn dương gật đầu một cái ngay sau đó hắn từ hông ở giữa rút ra một cây tiểu đao sắp bén tiếp liền đi vào rừng cây nơi này là duy nhất một con đường sơn dương vừa đi vừa nhỏ giọng nói dương tiên long bọn họ cúi đầu vừa thấy quả nhiên ở dưới chân có thể loáng thoáng thấy có người đi qua dấu vết trên đường này có nguy hiểm gì sao không có bất quá phải chú ý không nên bị những cái kia cây có gai cho đâm không có rắn hổ mang các loại rắn hổ mang cái gì là rắn hổ mang sơn dương mặt đầy kinh ngạc không b i ệ c gì dương tiên long cười một tiếng bất quá như vậy khỉ đầu chó n g ư c lại không thiếu sơn dương dễ dàng hướng lên trên mặt leo trước mới đầu tất cả mọi người cũng có thể luôn luôn khai điểm làm trò đồ nói nhưng là tiến vào rừng cây không tới mười phút bọn họ liền không nói gì nữa thà nói nơi này là rừng cây ngược lại không như nói là đang bỏ núi vô số cây có gai đem trước mặt đường hoàn toàn cho che giấu ước chừng lưu lại một cái người hoạt động không gian đây đối với những cái kia tướng cao to những tên mà nói chân thực không là một chuyện tốt dương thiên long cùng lưu chính dương thân cao lại được mới vừa có thể không thế nào phí sức từ rừng cây gai xuyên qua ở rậm chằng t r ị rừng cây gai bên trong lục lọi ước chừng hai tiếng bọn họ cái này mới đi tới giữa sườn núi nghỉ ngơi một chút đi sơn dương cũng có chút mệnh lọc chung một chỗ to lớn đột xuất cạnh đá bên hắn không nhịn được đ ặ t m ô n g ngồi xuống ta cái thượng đệ ả là ở nơi nào có người nhìn trên đỉnh đầu vẫn là d ầ m d ạ m chẳng chịt rừng cây sau đó không khỏi được một hồi xúc động chúng ta mới bỏ một nửa đỉnh núi còn có một nửa bất quá còn dư lại cái này một nửa không có như vậy dốc sơn dương đem trong túi sách chai móc ra đây là một chai coca bất quá bên trong chứa cũng không phải là cái gì coca mà là nước sông cái này trai có ca nhìn qua cũng là rất cũ kỹ nhìn dáng dấp sơn dương tựa hồ dùng không ít thời gian mọi người vậy đều cảm thấy miệng khác bọn họ móc ra giữa đeo treo mềm thể bình nước v ặ n mở nước nắp không nhịn được uống một hớt lớn tuy nói trên thân thể m ệ n h mỏi không dứt nhưng là đứng ở nơi này giống như là cá sấu miệng v ậ y lớn trên tảng đá xa xa thiếu đi chu v i mấy chục cây số cảnh s á t thu hết vào mắt t h o con nghe nói ngươi tải bắn cung rất giỏi sơn dương đưa mắt về phía ạ kỳn thơm hạ kỳn thơm nhìn hắn một cái t i ế p không khỏi được gật đầu một cái có thể hay không cho chúng ta biểu diễn một chút có thể ngươi nói là bắn ngươi vẫn là phía dưới nhỏ trái trứng ạ kìm p h ậ p nói bù nói ta cũng không muốn thành là ngươi cái b ị a ta muốn cho ngươi giúp ta bắn một con chim ưng xuống đồ chơi kia ta có thể không muốn bắn ạ kìm p h ậ p sắc mặt đều có chút liếc tại sao sơn dương rất là tò mò ha ha sơn dương ngươi tên nầy tại sao chuyên chọn sự thống khổ của người khác ra tay đâu ạ lẽ sáng giờ ý ạ cười ha ha một tiếng nói trước kia ở xa thần thời điểm chiến tranh ạ k ì phấp tên nầy chỉ thích loạn xạ mũi tên kết quả có một ngày hắn đem một cái còn nhỏ đại bảng vàng cho bắn chết ngươi bắn phía sau thế nào hắn có phải hay không ăn sơn dương không khỏi phải hỏi nói thằng nhóc ngươi trừ người phụ nữ chỉ có biết ăn thôi đại bàng vàng là có linh tính động vật nó sau đó bay tới trả thù đem ạ kìm phấm ra đầu cũng bắt ép thua thiệt được bị vạ xì lùi một súng giết chết nếu không tên n ả y không đúng mạng cũng không có có thật không sơn dương khóa chặt chân mày nhìn ạ kìm phấm hỏi ạ kìm phấm không khỏi được cười khổ một phen tiếp gật đầu một cái thật cho nên thằng nhóc ngươi có thể không nên tùy tiện đi giết những g i ã t h ú kia có rất có linh tính cảm ơn các người nhắc nhở ta chờ lát nữa chúng ta phải đi qua một mảnh mũi tên dừng trúc các người có thể đ ư n g đi tiểu tại sao ạ lẽ sáng giờ ị ạ không khỏi phải hỏi nói nơi đó có thần linh chỉ cần có người ở trong rừng trúc đi tiểu lập tức sẽ m ư a đá rơi thần kỳ như vậy mọi người không khỏi được cảm giác kinh ngạc vô cùng không sai bất quá các người không sợ bị đập nói có thể thử một chút cái này tiểu hát trẻ con đ ỗ n g nhiên rào hoạt cười một tiếng lộ ra hàm răng chấm đoãn ở ca xấu miệng lớn trên tảng đá nghỉ ngơi hơn hai mươi phút dương thiên long bọn họ tiếp tục khải thần đi ước chừng nửa giờ sau đó độ dốc đ ỗ n g nhiên chậm lại đứng lên nhìn những cái tia to lớn cây cối lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái lên kinh độ và vĩ độ nghi dương thiên long bọn họ rõ ràng nơi này đã là độ cao so với mặt biển sấp xỉ 2.000 t h ì n c độ cao cùng n h i ệ t đới địa khu hào phóng diệp lâm so sánh nơi này cây tối lá cây đã nhỏ không thiếu đường dưới chân cũng không có như vậy khó đi chí ít không có rậm rạp chẳng chỉ cây có gai quấy nhiễu bốn giờ chiều bọn họ rốt cuộc đã tới trong truyền thuyết mũi tên rừng trúc bên cạnh lúc này bầu trời vẫn là một mảnh xanh t h ẳ m liền liền một đám mây cũng không có tới đi tập thể x u y x u y một chút có người đề nghị xem xem cái này thần kỳ hiện tượng tất cả người cũng mặt đầy tò mò s ơ dương vậy là không thể làm gì bất quá hắn vẫn là nói h ừ các người tự làm chờ lát nữa mình đi bị nói xong tên lẩy cuối cùng đem đồ dằn di c ở i ra hắn ở trên đỉnh đầu làm một thật giày khăn che đầu nghỉ ngơi tại chỗ hơn mười phút bầu trời vẫn là xanh t h ẳ m vô cùng căn bản không thấy được cái gọi là mưa đá rơi dấu hiệu đi thôi thời gian không còn sớm dương thiên long chào hỏi tất cả mọi người sơn dương dẫn đường đi sơn dương gật đầu một cái ngay sau đó đi vào cái này mảnh vô biên vô tận trong rừng trúc trong rừng trúc khí lạnh rất nặng thua thiệt được bọn họ trên người n o trống gió hiệu quả thật tốt cái này mới không còn đông trước b ấ t quá sơn dương nhưng không giống nhau hắn đã đem đổ rằn di làm thành khăn che đầu dưới mắt trên mình chỉ có một tiện đơn bạc á o thun luôn luôn gió núi thổi tới đem sơn dương thân thể thổi không khỏi được cũng run dậy a thiếu sơn dương không nhịn được h ắ t hơi một cái lạnh đi thấy sơn dương khỏe miệng đều có chút bầm đen đứng lên một bên lưu chính dương không khỏi phải hỏi nói không lạnh sơn dương lắc đầu một cái chớ giả bộ m a u mặc bảo lưu chính dương đem áo chống gió nội đạm từ trong túi sách lấy ra đưa cho sơn dương một g â y đồng hồ trước sơn dương còn nói không lạnh nhưng là một giây đồng hồ sau đó làm hắn thấy áo c h ố n g gió nội đảm sau đó hắn vẫn làm ộ t mặt mừng rỡ như điên mặc vào nơi này nào có cái gì mưa đá ạ lẽ sáng giờ ị ạ không khỏi được dài dòng nói B -b -b -b. đông nhiên ngay tại lúc này chỉ gặp vô số lớn t r ừ n g quả trứng gà mưa đá mang tiếng gió từ trên trời hạ xuống cỡ mờ n ở cê tạ tháo nháy mắt tức thì tất cả mọi người cảm nhận được cái này mưa đá bi lực cực lớn tốt mấy động tác chậm một chút trên đầu cũng bị t r ừ n g mấy lần nhanh lên một chút lập tức phải ra trong g i n g trúc sơn dương đối với cái này ngược lại cũng thói quen ở đùng đùng mưa đá trong tiếng hắn không khỏi được tăng nhanh n h ị p bước tất cả mọi người không dám thờ ơ bọn họ đi theo sơn dương phía sau một đường chạy chậm chạy ra dừng trúc lúc này bọn họ mới phát hiện lúc trước bầu trời xanh thẳm đã sớm trở nên có chút tầm chầm xem kìa ta để cho các người đừng đi tiểu các người còn không tin nhìn tốt mấy tên trên mặt đều có chút xương đỏ đứng lên sơn dương mặt đầy dương dương đắc y đây là chuyện gì xảy ra thật sự là quá thần kỳ không thiếu các lính đánh thuê bản luận sôi nổi cồn vỡ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https 2 a gạch chéo chen com gạch chéo toẹ gạch ngang the o gạch ngang vu gạch ngang than gạch ngang hai c h ư ờ n g ba trăm linh hai bị b ơ b ỡn t r ư ờ n g ba trăm linh hai bị b ơ b ỡn c ô n vỡ ở dùng tiêu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình nơi này độ cao so với mặt biển cao hơi nước trên không t r u n g gặp lạnh tạo thành g i ọ t nước nhỏ nếu như nhiệt độ thấp một chút nữa mà nói nơi này nhiệt độ không đúng thì càng lạnh hơn vì vậy chất lỏng g i ọ t nước nhỏ hình thành c ố thể dọn nước nhỏ dương tiên long giải thích hắng á i giải thích này ngược lại cũng hợp tình hợp lý bất quá cô chấp sơn dương vẫn kiên trì đây là thần linh nơi lạ xem tiểu, ta để cho các người đừng l o ạ n đi tiểu sơn dương mặt đầy không vui không có ai sẽ đi cùng một đứa bé tích cực tất cả mọi người không khỏi được cười ha ha một tiếng lần này sơn dương lại là mặt đầy thở phì phò nếu không lại tới cây sô cô la dương tiên long từ trong túi móc ra sô cô la cố ý ở sơn dương trước mặt cơ cơ ta không muốn sơn dương làm bộ cả giận nói thật không muốn cũng được đi dương tiên long làm bộ muốn lấy lại này cho ta sơn dương gặp mình c h ê u này không linh sau đó nhanh chóng đem trong tay hắn sô cô la đặt lấy ta được bổ sung điểm năng lượng nơi này quá lạnh dưới mắt nhiệt độ chỉ có mười lăm mười sáu độ cơ đó cậu thêm luôn luôn do núi thổi tới càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy giá rét những thứ này nước nga tới các lính đánh thuê còn đánh nổi đối với s、sì、ị mạn cùng n g éo b ù n loại này hàng năm cuộc sống ở phi châu người ngược lại là rất không quen bọn họ vội vàng đem áo chống gió n ổ i đảm mặc vào người có c nói nói. thể bất quá được chúng ta thích ứng một chút các người nơi đó khí hậu xị、sì、mạn đem mình khỏa được thật chặt dương tiên long nhìn xem trong tay bản đồ bằng giấy tiếp lại mở ra bản đồ điện tử nơi này cách nước congo biên giới chỉ có không tới ba cây số khoảng cách có phải hay không chỉ có ba cây số sơn dương dương tiên long không khỏi phải hỏi nói sơn dương gật đầu một cái còn có hơn mười phút chúng ta liền đến biên giới nơi đó là đồng cỏ chúng ta phương hướng đúng rồi đi nơi này đã qua chính là sông cổ hệ ấn đầu cầu sông cổ hệ ấn đốn là bọn họ hẹn định s o n g liên hệ địa điểm không sai nơi đó có một cây cầu sơn dương gật đầu một cái này ông chủ còn nước không, không có dương tiên h long lắc đầu một cái được rồi thật ra thì ta muốn nói là ta còn có chút đói sơn dương ngượng ngùng sờ một cái bụng của mình người tên này đầu nhỏ khẩu vị ngược lại không nhỏ à. ạ l ạ sáng giờ ý ạ không nhịn được mở ra đùa dỡn ta bây giờ ở thân thể cao lớn sơn dương một mặt nghiêm túc nói cho nên ta được ăn nhiều một chút hơn nữa còn là được đi theo các người ăn nhiều một chút một khi ta trở lại tộc rơi bên trong căn bản không ăn được những thứ này vậy các ngươi ngày thường ăn cái gì đu đủ sơn dương trả lời phải cùng bây giờ tới chê ẹ xệ vạ cạ sau đó ta mời ngươi ăn bữa ngon à lẽ sáng giờ y ạ cười nói có thật không sơn dương không khỏi được cặp mắt sáng lên đương nhiên là thật à lẽ sáng giờ y ạ vẻ mặt thành thật nói vậy cảm ơn ngươi to con sơn dương cười hát hát nói tại sao bây giờ không gọi ta đại hùng à lẽ sáng giờ y ạ không khỏi phải hỏi nói ta cảm thấy như vậy kêu ngươi rất không lễ phép đại hùng sơn dương r i ả o hoạt vậy ngáy mắt một cái biết liền tốt ngươi cũng không thể giống như những nhà khắc h ỏ a như vậy không lễ phép à lẽ sáng giờ y ạ không khỏi được hừ một tiếng ta rõ ràng đại hùng sơn dương gật đầu một cái tới đi ta nơi này có sô cô la c a mỡ loại này nói xong chỉ gặp h ã lẹt sẳng giờ i a một mặt cười ha hạ đem trong túi một khối sô cô la mắc ra còn sót lại ba cây số đối với bọn họ mà nói không phải việc khó gì đều là ở trên thảo nguyên đi nơi này có ngựa hoang hiệu cao cổ còn có báo gấm sơ dương vừa nói vừa bưng lên nhỏ xông lên mặt đầy cảnh giác báo gấm có lúc sẽ mai phục ở trong bụi cỏ một khi con mồi đến gần chúng thì sẽ nhào lên vỡ ra con mồi cổ sơ dương lần nữa giải thích nơi này câu chuyện có một lần chúng ta ngay ở phía trước nơi đó gặp một cái báo gấm thua thiệt được lúc ấy người chúng ta nhiều đem báo g ấ m vụ chạy nói xong mặt hắn lên không khỏi được một hồi đắc ý vậy sư t ử đâu dương tiên long không khỏi phải hỏi nói bọn họ nói cũng có không quá ta không có gặp qua sơn dương vẻ mặt thành thật nói mở ra bách khoa phi châu ở nước congo biên giới có sư tử hoạt động dấu hiệu đặc biệt là ở nước congo đông bộ rừng cây chỗ ở độ cao so với mặt biển ba nghìn thước địa phương cũng đã từng phát hiện qua đ à n sư tử hoạt động dấu hiệu dương tiên long biết qua vậy mảnh rừng cây chính là liên miên chập trùng cao nguyên quân phản loạn thủ lãnh dịu liền nút ở nơi đó đây là sắc trời v ậ y dần dần t ố i xuống trời chiều nơi xa đem toàn bộ đồng cỏ nổi bập phá l ệ đẹp cầu phương hướng là ở chỗ đó càng ngày càng đến gần mục tiêu sơn dương vậy hưng phấn không thiếu ở nơi nào tất cả mọi người đều không khỏi được trận to hai mắt hướng sông cổ ấ ê n đầu cầu vị trí nhìn không n g ờ bọn họ không có gì cả thấy được không có cầu ạ vạ s i l ì không khỏi được nhữ mày một cái ngay tại phía trước sơn dương mặt đầy cố chấp đại hùng ngươi nhìn thấy không vạ s i l ì đưa mắt về phía đầu cao nhất ạ l ạ sáng giờ ý ạ ạ l ạ sáng giờ ý ạ lắc đầu một cái không có thấy được ai cho các người nói các người không tin đi đuổi theo ta nhanh lên một chút nói xong s ơ n dương cuối cùng một đường chạy chậm lên dưới mắt bọn họ cách biên giới cũng sẽ không đến hai trăm em mở khoảng cách t h ế vậy tất cả mọi người đều không khỏi được bước nhanh hơn rất nhanh bọn họ liền trợn tròn mắt cái này đặc biệt nơi nào là cái gì cầu rõ ràng chính là dùng gỗ xây dựng đơn sơ cầu gỗ đây chính là sông cổ hệ đầu cầu lớn s、sì、ị mạn thật là không dám tin tưởng mình á n h mắt sơn dương gật đầu một cái đúng vậy s、sì、ê thằng nhóc ngươi trọc ư ờ i chúng ta vui v ậ sao xị、sì、mạn mặt đầy không biết làm sao đây vốn chính là sông cổ h ế ấn đầu cầu lớn à? s ơ n dương mặt đầy m ở mịt tốt lắm đừng quân quýt nơi này đúng là sông cổ h ế ấn đầu cầu lớn các người xem kinh độ và vĩ độ cùng trên bản đồ hoàn toàn giấu in ở cuối cùng một tia trong ánh n ắ n g c h i ề u dương thiên long lấy ra bản đồ bằng giấy bọn họ người làm sao còn chưa tới sĩ、si、mản không khỏi phải hỏi nói đợi một chút đi nếu đến đường biên giới dương thiên long cảm thấy bọn họ ngược lại cũng không nóng n ả y ông chủ nếu không chúng ta cũng đến trong bội cỏ cùng đi vạ sĩ ly nhìn quanh bốn phía một cái đen thùi lùi một mảnh được dương thiên long gật đầu một cái đi các bạn trẻ mang theo người lui về phía sau hai trăm gạo vạ n s、si、ị l ì lớn tiếng nói trước ăn một chút gì đi đi qua sắp xỉ mười giờ hành quân sau đó bọn họ cũng làm ệ ậ y quá sức dường như đến buổi tối mười giờ bọn họ vẫn là không có phát hiện đối phương liên hệ người mẹ bọn họ có phải hay không chơi chúng ta chúng ta bất chấp nguy hiểm tánh mạng tới đây giúp bọn họ nói xong rồi buổi chiều sáu giờ bọn họ lại la khó buổi tối mười giờ ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy được s、si、ị mạng nói xong đem quân đao trong tay hung tợn cắm vào dưới chân cứng rắn mặt đất này người làm bớt giận một chút có lẽ bọn họ trên đường gặp phải tình huống gì v ạ sĩ、si、lì bị s、si、ì mạn thanh â m đánh thức khí này ta không tốt tiêu s、si、ì mạn mặt đầy tức giận bất bình đột nhiên ngay tại lúc này cách đó không xa chuyển đến một hồi làm người ta g i ậ n cả tóc g ã y đến tê ơ c ô n vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần hai h t t v s hai hai gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo toẹt gạch ngang the gạch ngang vu gạch ngang than gạch ngang hai c h ư ờ n g ba trăm lẻ ba mai phục ở trong bội có những tên t r ư ơ n g ba trăm lẻ ba mai phục ở trong bội có những tên cổn u vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thanh em này là từ cách đó không xa chuyển tới nghe người là không khỏi được một hồi g i ậ n cả tóc gáy là chó sói trong tiềm thức vạ xi ly nghe được đây là chó sói thanh em Xì mản sứng suốt một chút không khỏi phải nói này người làm phi châu có chó sói những lời này cũng là để cho vạ xi ly không khỏi được sứng suốt một chút là hồ chó sói cuộc sống ở đồng cỏ địa khu s ơ n dương không khỏi phải nói chúng phát hiện cái gì không vạ xi ly không khỏi phải hỏi nói sân dương lắc đầu một cái có lẽ bọn chúng mục tiêu chính là chúng ta này các bạn trẻ mau d ậ y nói xong và xì li liền trực tiếp đem bảo hiểm đóng lại hắn đã tùy thời làm x o n g kích phát chuẩn bị t r ờ i ạ n nhiều như vậy hồ chó sói lưu chính dương đây là phát hiện ở cách bọn họ mấy trăm mét một cái nhỏ trên đồi vô số hai xanh lá sâu kín ánh mắt tựa hồ ở hỏi dò bọn họ theo lưu chính dương chỉ phương hướng tất cả mọi người không khỏi được dòi mắt nhìn lại quả nhiên ở đó trên gò núi thấy vô số hai xanh lá uu u sáng lên ánh mắt đôi mắt này nhìn qua không khỏi phải n ư ờ n g bọn họ cả người một hồi nổi da gà các bạn trẻ để cho chúng ta thủ tiêu những tên kia. xị mặn trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. người làm, không cần quá xung động, thủ tiêu con sói cũng được. dưới mắt dương thiên long đã từ bách khoa phi châu lên biết những thứ này hồ chó sói tập quán. cái nào là con sói. eo b ụ n g cầm lên hắn súng nhắm h ạ n nặng. đứng ở chỗ cao nhất. dương thiên long nói. ờ a, nguyên lai、like、là cái đó tiểu mập mập. eo b ụ n g cười nói. có không có lòng tin thủ tiêu nó. anh ẹ trai. sơn dương nhìn eo b ụ n g trong tay súng nhắm h ạ n ặ n g mặt đầy kinh ngạc. đương nhiên là có. eo bục ở chung quanh tìm một chút kích phát điểm. quả nhiên ở vùng lần cận tìm liền một cái nhỏ đống đất hắn đem súng nhắm hạng nặng quả quyết đặt ở đống đất lên ngưng k h í tình hồn k é o bục súng nhắm hạng nặng hung hãn nhắm ngay đầu kia con sói ẩm súng nhắm hạng nặng viên đạn ngay tức thì toái ra đi to lớn s a u áp chế lực đem đống đất lên đất bùn cũng khơi dậy không thiếu viên đạn chính xác không có lầm trúng mục tiêu con sói chỉ gặp con chó sói kia đầu lập tức bị đánh nắp ấy thân thể v ậ y nặng nghề hướng phía sau bay đi những cái kia hồ chó sói cửa có chút trận trận mắt nhanh chóng nhanh chân chạy súng tất phát anh đẹp trai sơn Dương đ ồ n g nhiên ngay tại lúc này sông bộ hệ nổ đối diện vang lên giọng nói này xin hỏi các người có phải hay không cần dở tiên sinh bạn hóa hạ long bọn họ tất cả mọi người vừa nghe không khỏi được sắc mặt vui mừng đúng chúng ta là bạn của hắn chúng ta là tổng thống b ệ đội đặc biệt tới đón các n g ư ờ i nói xong vợ bên kia trong b ụ i có đi ra năm sáu cái người da đen các người ngươi tới vào lúc nào dương thiên long rất là kinh ngạc chúng ta đã s ớ m tới b ấ t quá chúng ta cờ xí rớt cho nên một mực mai phục ở trong bụi cỏ c ầ đầu người rất là ngại quá thấy nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra sau đó tất cả mọi người lúc này mới hiểu các tiên sinh mau lên xe đi người da đen kia vung tay lên chỉ gặp năm sáu chiếc bán tải xe vậy từ trong bội cỏ lái ra thời gian đã không còn sớm tất cả mọi người cũng không dám t h ở ơ sĩ mạn phát tải mấy câu t e o a sau đó vậy đi theo các bạn trẻ chui vào xe bán tải dọc đường dương tiên long tính toán một chút nơi này cách nước congo thủ cũng không qua hai trăm cây số lộ trình dựa theo bọn họ tốc độ cũng chỉ ba tiếng chừng các tiên sinh các người có thể nghỉ ngơi một chút chúng ta còn có ba tiếng chừng mới đến thủ đô được dương tiên long gật đầu một cái nói thật hắn thật là có điểm mệt nhọc xe ban tải đầu tiên là ở đất lái trên đường liền mấy chục cây số tiếp lúc này mới đi lên quốc lộ cùng trước k i a lắc lư so sánh dưới mắt bọn họ cái mông c h í ít không cần chịu khổ rốt cuộc ở dạng sáng hai giờ lúc này bọn họ đã tới nước congo thủ đô ed sệ và c ả theo đồng hành các vệ binh giới thiệu thủ đô coi là có thành phố dạng gặp địch nhân tập kích không nghiêm trọng lắm bất quá đối với trung đông bộ một ít thành phố mà nói trên căn bản đều là phế tích ed sệ và c ả thành phố quy mô cũng không tỉnh lớn cũng chỉ trong nước một cái chấn nhỏ trình độ tiến vào thủ đô không bao lâu xe cộ lại lái ra khỏi thủ đô Đây mười nơi nào? d ư phút sau đó những chiếc xe này ở một nơi hai tầng lầu nhỏ trước ngược lại chỗ hòn này lầu nhỏ nhìn qua không hề lộ vẻ được có bao nhiêu sang trọng cùng trong nước nông thôn những cái kia lầu nhỏ cơ hồ không có bất kỳ khác biệt odem còn không có nghỉ ngơi hắn ở mình tư để tiếp kiến những thứ này từ bụi nị hạ đường xa tới các lính đánh thuê c n g hắn tổng cộng còn có bộ trưởng quốc phòng mở cãi tỏ thân ái hoa hạ long ngại khỏe mang mắt k i ế n g gọng vàng cột b ẻ m nhìn qua mặt đầy văn chất lịch sự người tốt tổng thống tiên sinh người phi châu rất là nhiệt tình cột b ẻ m cũng không ngoại lệ hắn cùng mỗi một người cũng nhiệt tình bắt tay một phen c h ư a ăn một chút gì đi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện cột b ẻ m cười nói được dương tiên long vậy không k h á c ký dẫu sao ngày hôm nay rằng còn một ngày rất nhanh tất cả mọi người đều dẫn đến thức ăn đêm một khối sắm ít một ly sữa bò nóng cộng thêm hai cây lạc x ư ở n tuy nói có chút thức ăn đêm nhìn qua có chút đơn giản nhưng là chí ít đều là nóng hổi thức ăn cộng thêm bên ngoài có chút khí trời ấm lãnh một hớp nóng hổi s ữ a bỏ xuống bụng ngược lại cũng để cho bọn họ trong lòng ấm không thiếu bây giờ kẻ địch đang ở cách thủ đô ba mươi cây số áo khoa nhiều thành phố bọn họ đẩy tới tốc độ rất nhanh ột mèm giọng rất là bi quan dựa theo bọn họ tốc độ tấn công nhiều nhất ngay tại sáng ngày mốt chúng ta liền muốn cùng bọn họ ở sông cổ hệ nộ đ tiến hành quyết chiến đó không phải là một cái rất nhỏ xôn xao xị màn không khỏi được nhữ mày một cái dương thiên long lắc đầu một cái không sông cổ hệ ấn độ ở chỗ này vòng tới vòng lui sau đó đến áo khoa nhiều thành phố nơi đó sau thì trở nên được tương đối rộng mặt sông ít nhất có năm đến sáu gạo chiều rộng đi bộ trưởng quốc phòng m ở kẹt tỏ gật đầu một cái hoa hạ long tiên sinh nói không sai ở áo khoa nhiều nơi đó con sông thì trở nên được rộng rãi chúng ta bây giờ đang do dự có cần hay không đem cầu nổ banh các người không phải còn có một nghìn người đang đối với bờ c h ố n g c ự sao dương tiên long không khỏi phải hỏi nói m ở kẹt tỏ gật đầu một cái không sai cho nên chúng ta được bắt chặt thời gian đối phương nhưng mà có tám nghìn người vậy các ngươi bây giờ quân thường trực có nhiều ít bây giờ thủ đô vùng lân cận còn có mười ca cơ đó nhưng là bọn họ vũ khí so với chúng ta trước bảo mợ k h ệ tỏ có chút ngượng ủng bọn họ có cái gì không vũ khí hạng nặng trước mắt chỉ có xe tăng cùng xe bọc thép theo chúng ta lấy được tin tức bọn họ có thể sẽ có máy bay chiến đấu những cái k i a máy bay chiến đấu liền ngừng ở áo khoa nhiều bên ngoài dọc theo sân bay nơi đó là trừ thủ đô ra duy nhất một sân bay rốt cuộc là có hay là không có vạ sĩ lì không khỏi phải hỏi nói nhìn ra được hắn rất không hài lòng những người này trinh sát tin tức bọn họ có ba chiếc máy bay chiến đấu đi dương thiên long ở bản đồ điện tử lên quét hình một vòng sau nói mợ k ẹ n tỏ s ư ớ n g sốt một chút ngay sau đó hắn đưa mắt về phía một bên sĩ quan phụ tá chỉ gặp sĩ quan phụ tá hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái mợ k ẹ n tỏ mặt đầy kinh ngạc hắn kinh ngạc với trước mắt cái này người hoa tình báo lại như vậy chính xác thật ra thì ta bây giờ muốn biết nhất là dịu rốt cuộc ở nơi nào dương thiên long từng chữ từng câu hỏi cồn vợ ở dùng tiêu cầu đ ủng hộ bộ thủy điếu chứ thiên h t t v hai gạch chéo chân com gạch chéo thuy gạch ngang đi ở gạch ngang chu gạch ngang thẹn chương ba trăm linh bốn trại lính một đêm chương ba trăm linh bốn trại lính một đêm cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình mở kệ to lắc đầu một cái xin lỗi hoa hạ long chúng ta vậy tìm tung tích của hắn bất quá nghe nói hắn chắc còn ở đ ô n g bộ cao nguyên thấy mở kệ to bọn họ cũng không biết dịu tung tích dương thiên long trong lòng khó tránh khỏi có một hồi không giải thích được thất lạc bất quá rất nhanh hắn liền vậy điều chỉnh xong bọn họ cái này hai mươi chín người đến nước công vô không phải là vì bắt dịu mà đến sau chúng ta kế hoạch là ngày mai trực tiếp đi sâu vào địch chiến khu tìm dịu dương thiên long đem bọn họ kế hoạch hành động nói ra không hoa hạ long ta cảm thấy các người h ẳ n đợi một chút ột bèm đây là nói chuyện tại sao dương thiên long đưa mắt về phía ột bèm chúng ta điều tra nhân viên hẳn ngày mai sẽ sẽ có tin tức chuyển về lúc này ta là xài lớn máu bản đi trình thám dịu tin tức phải không dương thiên long không khỏi phải hỏi nói đây là mợ kệ t ỏ a vệ gật đầu một cái hoa hạ lòng chúng ta cùng các người ý tưởng như nhau ta trước kia ở hoa hạ quân giáo thụ hôm qua ta nhớ được các người trung quốc có câu danh n g ô n gọi là bắt giặc phải bắt đua trước chỉ cần bắt được dịu chúng ta tin tưởng quân phản loạn sẽ đem rất nhanh bị tiêu diệt dương thiên long khẽ mỉm cười gật đầu một cái ngay sau đó hắn đưa mắt về phía vạ s ỉ lì bọn họ vạ s ỉ lì cũng không khỏi được gật đầu một cái dưới mắt bọn họ nếu như cưỡng ép x ô n g vào địch chiếc u chờ đợi bọn họ đúng là không thể miêu tả nguy hiểm dương thiên long gật đầu một cái phải vậy chúng ta ngày mai sẽ đi sân bay cái nào sân bay m ở kệ tỏ không khỏi được nhữ mảy một cái E ẹ n sẽ vạ cả tổng cộng có hai cái sân bay một cái là quân dụng một cái là dân sự trước kia phi trường quân sự là quân dân dùng chung vì hướng hàng xóm lao đại ca ế thi ô đi a như nhau phát triển hàng c ô n g nghiệp bọn họ quyết định xây cất một tòa dân sự sân bay mà đây tòa dân sự phi trường công ty xây dựng chính là tới từ trung quốc mới dân sự sân bay dương thiên long nói đây là một bèm cùng m ở kệ tỏ đều hiểu liền hẳn ý nghĩa nguyên lai hoa hạ long là phải đi nơi đó cứu viện đồng bào chúng ta quân dụng máy bay trực thăng đã ở sửa không sai biệt lắm cái này hai ngày là có thể sửa xong ta bảo đảm một khi sửa xong chúng ta thì sẽ đem người các ngươi toàn bộ đưa đến ế thi ô đi hoa hạ long mợ kệ tỏ tràn đầy tự tin nói cảm ơn không quá ta đi nơi đó vẫn là muốn xem xem bọn họ lúc nói lời này dương thiên long đưa mắt vậy nhìn về phía lưu chính dương cùng dương thiên long ánh mắt giao hội chung một chỗ lưu chính dương vậy hiểu ý gật đầu một cái phải không thành vấn đề mợ kệ tỏ một mặt sảng khoái đáp ứng hàn huyên một hồi sau đó lúc trời cũng không còn sớm đi theo mợ kệ tỏ c h u y ê n tọa dương thiên long bọn họ đem đó ở ngoại ô một cái trong quân doanh ở lại một gian thông suốt bạn trong phòng thật chỉnh tề để ba mươi cái giường trên mỗi cái giường cũng thả hai ga trải giường các bạn trẻ nơi này ban đêm rất lạnh buổi tối nhiều đắp chút lúc gần đi mợ h ệ tỏ không quên dàn dò hoặc giả là quá mức mệnh mọi nguyên nhân mọi người nằm ở trên giường lập tức nằm xuống liền ngủ không lâu lắm toàn bộ bạn trong phòng vang lên đình thai nhức gót tiếng ấy dương thiên long vậy ngủ rất say sưa bọn họ cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi sáng hơn tám giờ này các bạn trẻ rời giường hoặc giả là tối hôm qua cũng đắp hai ga trải giường quá mức cấm áp duyên cớ ở dương thiên long sau khi tỉnh lại hắn phát hiện lại có thể không có một người tỉnh lại hắn không khỏi được nhìn xem điện thoại di động đã là hơn tám giờ ánh mặt trời đã sớm xuyên tấu h qua đơn sơ cửa sổ cái quân bảo đây là hắn kinh ngạc phát bây giờ chỗ này lại có tín hiệu À l ẹ n tin nhắn n g ắ n đã nói đến c h n g thiếu vì không để cho vợ lo lắng dương thiên long rất nhanh liền hồi phục một đại đoạn đây là tất cả mọi người đã từ trên giường bay lên tất cả mọi người người người mặt đầy ngại quá như vậy như vậy thời gian đốt lên giường hiển nhiên không phải bọn họ tác phong và Sĩ lì ha À kíp ớt a lè s ẵ n g i ờ ý à, sĩ m ạ n còn có độc cùng sân dương bọn chúng ta một chút đi sân bay dương thiên long nói vì hắn thì thầm những tên đều không khỏi được gật đầu một cái lao đồng nghiệp các ngươi lên t r ư a ở nơi này nghỉ ngơi một chút dương tiên long nhìn e o bục nói e o bục gật đầu một cái không thành vấn đề ngay tại lúc này bên ngoài vang lên một hồi thanh thúy tiếng gõ cửa ai s i m ạ n không khỏi được lớn tiếng hỏi báo cáo xếp bây giờ dùng cơm thời gian đến cửa c h u y ê n đến nói năng có khí p h á c h trả lời bọn họ trả cho ta cửa chuẩn bị bữa ăn sáng s i m ạ n cười một tiếng đi chúng ta đi xem một chút bây giờ dù sao cũng là ở bọn họ trên địa bàn dương tiên long cười một tiếng dẫn đầu đi về phía cửa đi thôi xem xem bọn họ ăn cùng chúng ta ăn như thế nào đến từ nga sô các lính đánh thuê mặt đầy lo lắng cười hì hì sơn dương rất cơ chí một không lưu ý hắn liền v ọ t tới phía trước nhất trong miệng dường như hét lên đang ở đâu vậy đang ở đâu vậy cửa người da đen binh lính cũng không để ý tới hắn mà làm một mặt một mực cung kính nhìn dương thiên long bọn họ các trưởng quan mời cùng ta tới ở người da đen binh lính dẫn đường hạ đi không tới một phút bọn họ liền đi tới một tòa đơn sơ bản trước phòng chỉ gặp cửa con rồi tung tóe khắp nơi có thể gặp vứt bỏ rắc dưới đi vào phòng ăn giống như vậy vô số xanh lá đầu con rồi ở đó chút thức ăn lên bay lượn một màn trước mắt nhìn dương thiên long bọn họ căn bản không có bất kỳ khẩu vị các t r ư ở n g quan mời dùng cơm người da đen binh lính không cho là đủ nói cảm ơn dương thiên long lễ phép đáp lại hắn tất cả mọi người không nói bụng trừ s ơ n dương cái này đứa nhỏ cười đem thức ăn lấy ra, sau đó từng n g ụ m từng n g ụ m ăn nước công gô tránh tông đu đủ hồng đi thôi xị màn không khỏi được nhữ mày một cái thua thiệt được chúng ta còn mang theo thức ăn đại hùng ạ l ạ sáng giờ y ạ cũng không khỏi được lắc đầu một cái thật ra thì lúc này bọn họ mang thức ăn cũng không nhiều sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long cũng không có đi theo bọn họ trở lại gian phòng mà là trực tiếp tìm được tối hôm qua tiếp đãi bọn hắn sĩ quan cũng chính là chú đóng ở chỗ này vào t r ư ở n g dô s é t đoàn t r ư ở n g buổi sáng có thể hay không cho chúng ta mượn hai chiếc xe chúng ta đi sân bay cái này t ê u rộ sẽ đoàn trưởng lùn mập lùn mập đối với bộ trưởng quốc phòng người mang tới hắn tự nhiên không dám thờ ơ không thành vấn đề hoa hạ long tiên sinh xe cộ đã là các người chuẩn bị xong à đúng rồi chúng ta đạn dược thật giống như cũng ở đây các người nơi này bổ sung đi dương thiên long cười hỏi dô xét gật đầu một cái không sai nếu không ta bây giờ mang ngài đi có thể dương tiên long gật đầu một cái thật ra thì hắn ngược lại không phải là muốn dùng những người này đạn dược dưới mắt hắn vậy chỉ bất quá muốn đi xem xem xong rất nhanh hai chiếc xe dịp l á i tới rồi sẽ mang dương tiên long ngồi lên xe chạy thẳng tới ở doanh khu bên ngoài hai cây số một cái quân giới kho ở nơi đó làm dương tiên long thấy những người này vũ khí đạn dược sau đó không khỏi được có chút mở rộng tầm mắt tất cả vũ khí đạn dược đều là thế kỷ trước những năm bảy mươi tám mươi sản phẩm hơn nữa tính đều không đáng cái này cũng khó trách quân phản loạn có thể nhanh chóng từ đông bộ cao nguyên đẩy tới đến áo khoa nhiều thành phố hoa hạ long các người vừa ý cái gì tùy t i ệ n cầm dồ xét ngược lại cũng rất rộng rãi ta liền tạm thời trước xem xem dương thiên long quyết định hay là từ mình trong hệ thống mua tương đối khá phải yêu cầu thời điểm các người tùy thời có thể tới đây nói xong dồ xét đem phụ trách quân giới kho hàng quản lý một người sĩ quan kêu tới đây nói cho người sĩ quan này sau này nhận dương thiên long gương mặt này là được sĩ quan không dám thờ ơ nhanh chóng gật đầu bày tỏ đứng lên rời đi quân giới kho sau đó dồ xét lại trực tiếp đem hắn đưa về trại lính tiếp dồ xét nói cho hắn buổi sáng có cái hội nghị quân sự hắn phải đi mở nếu như có cái gì cứ việc cho hắn sĩ quan phụ tá nói là được cảm ơn r ồ xe sau đó dương tiên long một mình lái một chiếc dịp l ư ớ n g khu túc xá đi tới làm hắn chạy nhanh đến một cái không người xó xỉnh theo bản năng bên trong dương tiên long đem xe vững vàng sát chết cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhẹ http hai hai gạch chéo chen com gạch chéo loi gạch ngang hai gạch ngang ta gạch ngang h o a gạch ngang nguyện gạch ngang thuy chương ba trăm linh năm chạy nạn dân tị nạn cửa chương ba trăm linh năm chạy nạn dân tị nạn cửa c h n g ba trăm linh năm c h ạ nạn dân tị nạn cửa c a cồn vợ ở d n g tiểu cầu khen th dương thiên long nhanh chóng mở ra quân sự phòng vệ bản t h ố i ở nơi đó hắn đem mỗi người vũ khí đạn dược cũng tiến hành một phen bổ sung bổ sung hoàn những vũ khí này đạn dược sau đó dương thiên long lại từ vị diện trong kho hàng lấy ra không t h i ế u ăn đặc biệt là sô、so、cô la loại này cao mỡ cao nhiệt lượng thức ăn hắn lại là cầm tràn đầy một dư ơ n g lớn đem những thứ này đều đặt ở kế bên người lái theo sau xếp sau đó dương thiên long lúc này mới lái xe trở lại bản phòng vào giờ phút này b ả n trong phòng những tên người người đang khoác l á c đ ả t h í một bộ thản nhiên dáng vẻ tự đắc này các bạn trẻ tới đây đem đồ vật dời một chút dương tiên long mở cửa xe nhảy xuống rất nhanh liền có mấy cao lớn thô kệch những tên từ bên trong đi ra khi bọn hắn kéo ra phía sau cửa xe thấy vậy tràn đầy thức ăn cùng vũ khí đạn dược sau đó không khỏi được kinh ngạc không thôi t r ờ i ạ ông chủ n g ư ơ i đây là từ nơi nào gây ra tại chỗ lấy tài liệu dương tiên long cười một tiếng chân thực thật lợi hại những người này trong miệng không khỏi được nội phục dương tiên long năng lực làm việc tới rất nhanh những thứ này cũng phân phát đến tất cả mọi người trong tay sơn dương cũng chia không ít sô cô la cái này đứa nhỏ một cầm sô cô la lập tức liền mở ra hết mấy các bạn trẻ đây là ta một người bạn mới chế tạo khai thác điện c ô n loại này điện c ô n hữu hiệu khoảng cách là mười e m mờ xa d ò n g đ i ệ n có thể tiến hành điều chỉnh nhỏ như để cho người không có cảm giác nào lớn đến có thể ngay tức thì toi mạng lúc trước ở phòng vệ bản khối nơi đó dương thiên long là tất cả các lính đánh thuê mỗi người cũng mua rồi một cái siêu cấp cách sơn đảng như điện c ô n thần ký như vậy đại hùng Ả l ạ sẵn giờ y ạ có chút không tin nếu không thử một lần dương thiên long hướng về phía Ả l ạ sẵn giờ y ạ cười hh có thể đại hùng ạ l ạ sẵn giờ y ạ gật đầu một cái hán đầu mới vừa điểm đông nhiên lúc này thân thể ngay tức thì liền búng liền đứng lên trong miệng không khỏi được chửi rủa nói cờ mờ nờ đồ chơi gì mà đương nhiên là cái này nguyên lai、like、thừa dịp ạ lẽ sáng giờ ý ạ không chú ý dương thiên long đã cho hắn một điệp ôn bất quá hắn dòng điện sử dụng cũng không phải rất lớn cũng chính là hơn ba mươi phục trừng cờ mờ nờ thần kỳ như vậy à lẽ sáng giờ ý ạ mới vừa cảm giác được liền thân thể có dòng điện thông qua cái này dòng điện tuy nói không lớn nhưng là lại có thể đem hắn toàn thân bắp thịt căng thẳng để cho hắn căn bản không làm được chuyện khác chỉ có thể cả người run run cách nhiều khoảng cách xa tất cả mọi người vừa gặp t r ư ớ c cái này thần kỳ điện côn sau đó không khỏi được rối d í t hỏi trước mắt khoảng cách chỉ có mười em mờ xa dương tiên long vẹ mặt thành thật nói ta thử một chút eo b u n cầm lên một cái điện côn ngay sau đó hắn đưa mắt nhìn thẳng ở trên cây sống một cái nhỏ chim nhẹ nhàng nhấn một cái công tắc chỉ gặp chim non ngay tức thì biến thành một cái quả cầu lửa eo b u n mặt đầy kêu lên trời ạ trâu như vậy cách trước mắt một màn này một lần nữa rung động thật sâu bọn họ cắm mắt rất nhanh tất cả mọi người đối với cái món này điện côn biểu hiện ra cực lớn yêu thích không bùng tay chú long chú lưu điện thoại không gọi được đây là, l ư u chính dương một mặt bình tĩnh đi tới. không gọi được. dương tiên long không khỏi được hít mắt lại, hắn nhớ được lúc trước lên đường lúc này lưu vĩ điện thoại còn có thể đánh t h ô n g có phải hay không là hết tin. dương tiên long không khỏi phải hỏi nói. không thể nào, nơi đó có máy phát điện. l ư u chính dương n h ũ n mày. phải, vậy chúng ta bây giờ đi xem xem. nói xong, dương tiên long gọi nổi lên vạ x ì lì x ì màn bọn họ. rất nhanh, bọn họ liền chia ra ngồi hai chiếc dịp chạy thẳng tới ở vào ngoại ô sân bay. dọc theo đường đi đều là hoảng sợ dân chúng, mọi người ánh mắt trống dông không ánh sáng. ở bọn họ trong mắt tựa hồ đã không thấy được hy vọng không thiếu người có tiền đã bắt đầu chuẩn bị đóng gói hành lý rút lui hẹn sệ bà cạ chế môi hẹn sệ bà c ả giao thông vào lúc này tựa hồ đã lâm vào tê liệt trên đường liền một cái chỉ huy cảnh sát cũng không có mẹ xì mạn không khỏi được vỗ tay một cái ở giữa tay lái cái này đặc biệt cũng chuẩn bị chạy trốn dương tiên h long cùng lưu chính dương vẫn là lần đầu tiên thấy chạy nạn cảnh tượng nhìn những cái kêu kinh hoàng thất thố cư dân sau đó bọn họ trong lòng cũng là không khỏi được một hồi khổ sở chiến tranh đối với bình dân mà nói mang tới vĩnh v i n đều là khổ nạn Sĩ m ạ n ở trước mặt nơi đó quẹo vào hẻm nhỏ rốt cuộc dương thiên long ở bản đồ điện tử lên tìm được một con đường tắt có thể đi sao nhìn trước mặt cơ hồ tê liệt giao thông Sĩ m ạ n mặt đầy nghi ngờ có thể đi dương thiên long mặt đầy kiên định Sĩ m ạ n biết cái này tiểu nhị năng lực mặt hắn lên cũng không khỏi được lộ ra hiếm có mỉm cười tại chỗ chờ đợi hơn mười phút sau trước mặt xe rốt cuộc lấy tốc độ rùa rời không gian Sĩ m ạ n bắt chặt cái này thời cơ lập tức liền đem tay lại đánh tới rất nhanh hai chiếc xe dịp liền quẹo vào trong hẻm nhỏ mặt trong hẻm nhỏ chất đầy các loại các dạng đồ lạp vặt nơi này các cư dân trong ánh mắt lại là không thấy được hy vọng có lúc xì màn muốn liên tục giữ chừng mấy lần kèn trước mặt cản đường những tên lúc này mới sẽ từ từ lấy ra vị trí này bắt hắn ngay tại dương thiên long bọn họ chợt nghe một câu nói này lúc này chỉ gặp một cái bóng đen lập tức nào vào xe dịp đầu xe nơi đó xì màn theo bản năng đ ạ t một c ư ớ c thang xe tên k i ê u t r ợ t lập tức liền bị ném ra ngoài bắt hắn ngay tại lúc này mấy chục người da đen từ phía sau trong hẻm nhỏ chạy ra bọn họ người người tay cầm con gỗ không hỏi phải trái đúng sai hướng về phía trên đất cái tên kia chính là một lần mãnh liệt quân kích các bạn trẻ các người đây là thế nào xì màn đem đầu giò xét đi ra ngoài nhìn đám kia người ra lên hỏi tên nảy trộm chúng ta quần áo một cái đánh m ệ n mọi người nhìn xì màn nói ta đi lần này tay vậy quá độc các đi lưu chính dương không khỏi được n h ữ mày nói đọc đây là nói chuyện trung quốc dương ta cảm thấy bọn họ đối đãi người này phương thức còn đơn giản nếu như loại chuyện này phát sinh ở chúng ta nơi đó chúng ta sẽ từ từ hành hạ hắn làm sao cái hành hạ phát lưu chính dương không khỏi phải hỏi nói trước đem hắn hai chân cùng hai chân đánh qua sau đó giam lại cùng hắn vết thương trưởng thư sau đó lại đánh đ ố c mặt đầy bình tĩnh mà lưu chính dương thì kế hoạch thiếu chút nữa muốn nói này các bạn trẻ có thể hay không để cho chúng ta đi trước xí mản không khỏi phải hỏi nói vậy mà nhóm người kia căn bản không có để ý tới hắn mà là đối trên đất tên trộm kia đánh càng n ừ n g hơn tên ăn trộm kia trong miệng không ngừng phát ra thê thảm tiếng kêu trên trên đất qua lại la lột này các bạn trẻ được cái thuận lợi dương thiên long cũng đem đầu thân đi ra lúc này bọn họ có phản ứng này người ra vàng người là quốc gia nào đảo quốc vẫn là hoa hạ một người ra đ e n nhìn dương thiên long hỏi hoa hạ dương thiên long trả lời hoa hạ tên kia không khỏi được khẽ mỉm cười ngay sau đó lại có thể hướng dương thiên long giơ ngón tay cái lên hoa hạ bạn thật to tốt cảm ơn dương thiên long hướng về phía tên kia lễ phép gật đầu một cái rất nhanh đám người này liền đem kẻ cắp ném tới bên góc tường nhanh chóng cho bọn họ nhường ra một con đường hoa hạ long ta xem các người trung quốc ở trên quốc tế sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn ả xị mặn vẻ mặt thành thật nói tạm được đi nói thật s i m ạ n lúc nói lời này dương thiên long cùng lưu chính dương trong lòng cũng thật sâu cảm nhận được cái loại đó làm là người hoa cảm giác tự hào cùng cảm giác t i ê u n ạ o đời sau ta cũng muốn làm một người hoa ngồi ở hàng sau sơn dương nghiêm trang nói thằng nhóc ngươi trước đ ê m đời này qua tốt nói sau s i m ạ n vừa nói vừa ra tăng cờ ga lao ra cái này khu dân nghèo hè nhỏ còn đang tu xây ở giữa sân bay gần trong căn t ấ p c ô n vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé httv 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo di gạch ngang gạch ngang sẻ gạch ngang than gạch ngang long chương ba trăm lẻ sáu vẫn còn ở sửa chữa máy bay chương ba trăm linh sáu vẫn còn ở sửa chữa máy bay cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình lao ra khu dân nghèo sau đó bọn họ rất nhanh liền đi tới sân bay trước nơi này vẫn là một mảnh hỗn loạn vô trương công trường đến phi trường hàng đứng lầu nơi đó xe cộ liền lại cũng không lên nổi đọc người cùng sơn dương đi vào trước giò xét t r a một chút khách hàng đứng lầu hai trăm em ở địa phương xa nhìn nơi đó căn bản xem không thấy một người vì để đạt được an toàn dương thiên long quyết định để cho đọc cùng sơn dương đi g ò xét cha một chút bị lĩnh nhiệm vụ sau đó hai người lục lọi hướng chạy đi lâu đi làm cái gì ngay tại bọn họ chuẩn bị vào cửa lúc này đ ỗ n g nhiên hai người ra đen bảo an từ bên trong bọc ra đen thui họ súng thẳng ngay bọn họ xin hỏi hoa hạ vĩ tiên sinh bọn họ có ở bên trong không đọc không khỏi phải hỏi nói các người là ai bảo an súng trong tay bắt đầu run sợ đứng lên nhìn ra được bọn họ vậy có chút sợ hãi chúng ta là bạn của hắn phải tới đọc nói chúng ta nên như thế nào tin tưởng các người không phải quân phản loạn đâu hai người an ninh tay đã đặt ở có súng nơi đó bọn họ tùy thời làm x o n g kích phát chuẩn bị chúng ta thật không phải là quân phản loạn ta có số điện thoại của hắn cùng tấm ảnh đọc nhanh chóng móc ra trong tay tấm ảnh tấm ảnh sau lưng biết lưu vĩ số điện thoại các người chờ một chút nói xong c h ỉ gặp một người da đen bảo an móc ra điện thoại vô tuyến hướng về phía bên trong hô lên rất nhanh một người đeo mắt kiếng ăn mặc màu xanh ra trời đồng phục làm việc trung quốc người đàn ông trung niên từ bên trong đi ra xin hỏi ngươi là hoa hạ vĩ sao đọc không khỏi hỏi lưu vĩ gật đầu một cái không sai chính là ta chúng ta là trung quốc dương qua đến thăm các ngươi đọc đội và nói l i u chính dương lưu vĩ trong lòng không khỏi được lộn bộ một chút ngay sau đó hắn hướng khắp nơi nhìn xem tựa hồ cũng không có thấy lưu thắng lợi con trai lưu chính dương bọc dáng hắn ở nơi nào lưu vĩ vừa cảm động lại lo lắng nơi này cách sông cổ hệ n độ bất quá hơn mười cây số khoảng cách rất có thể sẽ xuất hiện nhỏ cổ tới đây điều tra quân phản loạn dưới mắt ở nước congo quân phản loạn điểm chính ra tay đối tượng chính là bọn họ những thứ này người nước ngoài bọn họ chính là muốn cho nước congo chính phủ lấy vô cùng tàn nhẫn đầy đủ nhất đà kích hắn liền ở phía dưới nói xong đọc t h u ậ t bên người sơn dương sơn dương gật đầu một cái ngay sau đó nhanh chóng hướng phía dưới chạy đi chỉ gặp hắn vừa chạy vừa mít sáo đây là bọn họ lúc trước hẹn định xong thấy tìm lưu vi sau đó dương thiên long mang lưu chính dương bọn họ chạy mau tới đây chú lưu giữa lúc lưu vĩ là trước mắt dương thiên long cùng lưu chính dương không phân do ai rốt cuộc là lưu chính dương lưu chính dương không khỏi được kêu một tiếng tránh dương lưu vĩ không khỏi được t ư ơ i một tiếng hơn mười năm trước thấy ngươi lúc này ngươi vẫn là t r a i t r a i đứa bé bây giờ cũng trưởng như thế cao lưu vĩ nói được một nửa lưu chính dương bên trong đầu liền hồi tưởng lại lần trước ở nhà thấy lưu vĩ cảnh tượng lưu chính dương không khỏi được một mặt ngượng ngùng cười một tiếng tránh dương vị này là dương thiên long tiên sinh sao lúc trước cùng lưu thắng lợi nói chuyện điện thoại lúc này lưu thắng lợi liền trong điện thoại nói với lưu vĩ có dương thiên long như vậy một cái người thần kỳ tồn tại nghe minh đệ giải thích sau đó lưu vĩ trong lòng cũng là không khỏi rất đúng vị này chưa bao giờ gặp mặt minh đệ bội phục không thôi anh lưu ta là dương thiên long dương thiên long cười một tiếng nói nhân tài nhân tài khó được lưu vĩ không nhịn được đem hắn từ đầu đến c h â n quan sát một lần mặt đầy bội phục anh lưu ngài quá khen dương thiên long d ừ n g dưng một tiếng trên mặt cũng không có cái loại đó k ê u n ạ o nhiều hơn p ơ i bậy ở lưu vi trước mặt là cái loại đó cùng bẩm sinh tới ổn định cùng trứng t r t r ạ n nơi này vẫn tương đối nguy hiểm hai ngày trước có chừng mười cái quân phản loạn hóa trang thành khu dân nghèo người nghèo đem chúng ta an ninh của nơi này đánh chết hết mấy lưu vĩ vừa nói vừa hướng còn đang tu xây hàng đứng lầu đi tới rất nhanh dương tiên long bọn họ vậy đi vào chỗ hòn này hàng đứng lầu và xi、si、ly xí、si、m ạ n bọn họ không chớp mắt nhìn chung quanh vậy bây giờ chỗ này còn có nhiều ít an ninh dương tiên long không khỏi phải hỏi nói lưu vĩ nói cho bọn họ dưới mắt chỉ có không tới sáu mấy tên này nhìn như lá gan còn thật lớn ạ dương tiên long không khỏi được cười nói vậy mà lưu vĩ lắc đầu một cái mặt cười khổ không có biện pháp chánh phủ ra lệnh yêu cầu bảo vệ chúng ta bọn họ vậy ba không được sớm một chút rời nơi này vậy chúng ta bây giờ ở nhân viên của nơi này còn lại có bao nhiêu người bây giờ còn có hơn ba mươi cái chúng ta vậy tự phát hợp thành một người an ninh đội hiện ở trong tay có năm nhanh súng lưu vĩ vẻ mặt thành thật nói máy bay sửa xong sao lưu chính dương cũng không khỏi phải hỏi nói lưu vĩ lắc đầu một cái còn không có sửa xong không phải sửa đã mấy ngày sao thế nào còn không có sửa xong lưu chính dương không khỏi được có chút đoán trách bọn họ có lẽ cũng không biết lưu vĩ nói ra mình lời trong lòng vạ sĩ l e dương tiên h long mang vạ sĩ l e mục đích đi tới chính là vì giúp xem xem máy bay rốt cuộc sửa xong không có nếu như không có sửa xong nói tên l y không đúng có thể rốt một chút chuyện gì ông chủ vạ sĩ l e bước n h a n h tới bây giờ nước congo không quân sửa chừng mấy ngày đường máy bay trực thăng bọn họ thật giống như không có một chút biện pháp ngươi hỗ trợ đi xem một chút vạ sĩ l e gật đầu một cái nói tiếp hiện tại máy bay ở nơi nào ở hàng tu nhà máy cơ hội chuồng lưu vĩ chỉ chỉ cách đó không xa tòa kia đơn sơ vô cùng hàng tu nhà máy cơ hội lệ ừ phải vậy ta đi xem một chút nói xong v ạ sĩ lì sai bước sau rơi v ọ t ra khỏi hàng đứng lầu anh lưu các công nhân bây giờ ở đâu chúng ta mang theo ý đồ muốn xem xem bọn họ dương tiên long nói lưu chính dương vậy nhanh chóng gật đầu một cái đều là quốc nội thức ăn chú long thật vất vả ở nước c ô n g o mua được lưu vĩ s ư n g sốt một chút tiếp không khỏi được bật thốt lên hoa kiểu siêu thị vẫn chưa đóng cửa cửa ta ở một người da đen nơi đó mua dương tiên long cười một tiếng cảm ơn ngươi thiên long lưu vĩ mặt đầy ngại quá Ở chỗ có này trong nước nguyên bản kế hoạch phái máy bay tới đây bất quá nơi đó phi trường quân sự cũng bị người phá hư đưa đến máy bay căn bản không cách nào hạ xuống cho nên máy bay liền một mực ngừng ở hễ thi ô tia nơi đó l ư u vĩ giải thích anh lưu các người yên tâm chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem các người đưa đi dương tiên h long trong lòng vậy làm x o n g xấu nhất dự định đó chính là máy bay chân thực không sửa được đến lúc đó mang lưu vĩ bọn họ cho tới bây giờ con đường trở lại bù nị ạ lại từ bù nị ạ đi kinsa xa, xa nơi đó cũng không biết cái máy bay này rốt cuộc chuyện gì xảy ra bọn họ sửa đã mấy ngày cũng không có sửa xong l ư u vĩ nhẹ nhàng thở dài không quan hệ mới vừa rồi cái đó to con hắn năng lực rất mạnh tên kia cái, cái gì cũng biết dương tiên long cười an ủi dậy lưu vĩ tới lưu vĩ không khỏi được gật đầu một cái hướng về phía dương thiên l o n g khẽ mỉm cười t r u n g quanh hết thệ tựa hồ cũng không có gì khác thường cùng lưu vĩ bọn họ ở lầu hai trò chuyện hơn nửa tiếng sau đó chỉ gặp vạ Sĩ ly thông qua đối thoại cơ hội nói ông chủ máy bay trực thăng thăng bằng rực giá đỡ cố định lỗ ở t r ụ c làm tổn hại vạ Sĩ ly lớn tiếng nói có hay không dư thừa linh kiện vạ Sĩ ly lắc đầu một cái không có cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé http hai hai gạch chéo tren com gạch chéo than gạch ngang vo gạch ngang chi gạch ngang con chương ba trăm linh bảy cấp tìm h ã n chế biến chương ba trăm linh bảy cấp tìm h ã n g chế biến cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình vừa nghe hư hại ốc không có dư thừa linh kiện tất cả tại chỗ các công nhân đều không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh bọn họ không nghĩ tới bất chấp nguy hiểm đánh mạng ở chỗ này chờ mấy ngày đổi lấy lại là như vậy kết quả không biết làm sao cùng mê man g một lần nữa bọn tới mỗi một người trong lòng yên lặng là bọn họ phát tiết đường tắt duy nhất và sĩ lì có không có biện pháp gì hay dương tiên long không khỏi phải hỏi nói chỉ có thể tìm một nhà ốc đinh nhà máy thử một chút và xỉ lì trong tay không ngừng vớt ve n o nhỏ này ốc đinh bên này thật giống như không có ốc nhà máy một cái công nhân mau nói khoái n g ư nói không bên này có một nhà lưu vĩ giọng rất kiên định là một cái kêu là lâm đại hữu người đài luân mở tên kia đã đi chưa lưu vĩ lắc đầu một cái không biết ta phải hỏi hỏi nói xong lưu vĩ đưa mắt về phía lưu chính dương tránh dương đem điện thoại ngươi mượn ta một chút điện thoại ta hết tiền được lưu chính dương nhanh chóng lấy điện thoại di động ra hướng về phía tay mình trên phi cơ dây số lưu vĩ rất nhanh gọi tới hầu tử ngươi đi rồi chưa còn không có đây lão ca ta cái này không đợi thêm xe hàng tới sao đối diện thanh â m vậy rất nóng nảy vậy n g ư ơ i giúp ta hỏi dò một chút đài loan ú c nhà máy nơi đó đóng cửa chưa phải ta bây giờ liền hỏi chờ lát nữa cho ngươi hồi tới đây lao ca nói xong đối diện liền c ú p điện thoại con khỉ này cũng là chúng ta người hoa ở bên này mở ra một nhà siêu thị để cho hắn đi theo chúng ta cùng nhau trốn vào sân bay hắn sống chết không làm nói gì hắn vừa đi dân bản xứ nhất định phải cấp cướp hắn siêu thị lưu vi không khỏi được cười một tiếng không tới hai phút lưu vi trong tay điện thoại di động băng lên anh lưu vậy lâm đại hữu vẫn chưa đi cùng chúng ta như nhau hắn vẫn còn ở ngắm nhìn n g ư ơ i có hay không hắn điện thoại có ta cái này thì phát cho ngươi rất nhanh lâm đại hưu số điện thoại di động liền phát đến lưu vĩ trong tay trên điện thoại di động vị nào đối diện thanh n â m rất có người đài loan cầu âm ông chủ lâm ngươi tốt ta là trung quốc kiến trúc tập đoàn lưu vĩ có chuyện muốn phải làm phiền các ngươi một chút thật xin lỗi chúng ta người đài loan không thích cùng các người giao tiếp nói xong đối phương lại lạnh lùng cúp điện thoại tên nầy không thích người hoa cho nên chúng ta trên căn bản không cùng hắn lui tới lưu vĩ tốt không xấu hổ vất quá hắn ngược lại cũng không đi theo lâm đại hưu so tài mà là tiếp tục đem điện thoại gọi tới ông chủ lâm ngươi người này rất phiền ư ngươi hiểu được không ta nói hết rồi ta không thích các người những đại lục này người các người cùng chúng ta không phải một quốc gia nói xong đối phương lần nữa hung h á n cúp điện thoại điện thoại di động thanh â m không nhỏ nghe dương thiên long cùng lưu chính dương cũng là không khỏi được trong lòng vạn trượng l ử a giận cái này đặc biệt đã là lúc nào rồi còn nghĩ chia ra anh lưu đừng cho hắn đánh dương thiên long cảm thấy yêu nhau tha thiết rán vào mông lạnh lên chân thực rất là khó chịu lưu vĩ không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi h á n g a y sau đó đưa mắt nhìn thẳng mình những công nhân kia ông chủ tìm một máy l ạ n h đối cơ hội cũng có thể mặc dù không hiểu tiếng hoa nhưng là vạ sĩ、si、l ì vậy nhìn thấu cái này đầu mối trong đó sân bay là được rồi lưu vĩ trước mắt không khỏi được sáng lên không sai vạ sĩ、si、l ì gật đầu một cái năm ngoái một nhà hoa tư xí nghiệp chuẩn bị ở chỗ này xây cất đường sắt bọn họ vừa vặn có lệnh đối máy thiện ta biết ở nơi nào lưu vĩ mặt đầy hưng phấn anh lưu dẫn chúng ta đi đi dương tiên long không khỏi phải nói lưu vĩ gật đầu một cái ngay sau đó cầm trong tay điện thoại di động trả lại cho lưu chính dương mang hai chiếc xe dịp dương thiên long chạy thẳng tới khoảng cách sân bay hơn mười cây số xa một cái kho hàng theo lưu v i giới thiệu nhà kê hoa tư xí nghiệp nguyên kế hoạch năm nay bắt đầu làm việc ai ngờ mới vừa đem kho hàng cùng xưởng xây xong nơi này liền xảy ra nội chiến ngay sau đó nơi đó hết thệ cũng bỏ hàng trước mắt chỉ có hai cái dân bản xứ đang canh giữ trước bọn họ có thể hay không đem nơi đó máy móc dụng cụ bán tất cả s í m ạ n không khỏi phải h ỏ i nói không biết bọn họ cũng không dám nơi này luật pháp rất nghiêm khắc bởi vì muốn phát triển kinh tế nước Congo chính phủ vẫn là rất bảo vệ ngoại quốc xí nghiệp lợi ích một khi là thật trên căn bản cũng xử tù trung thân lưu vĩ mặt đầy khẳng định nhà xe tốc độ rất nhanh dương tiên long bọn họ biết bọn họ dưới mắt được cùng thời gian thi đấu chạy chú lưu là không phải nơi đó nói xong chỉ gặp lưu chính d ư ơ n g tay chỉ cách đó không xa thật cao tung bay cờ đỏ vậy mặt tươi đẹp cờ đỏ chính là trung quốc quốc kỳ không sai chính là chỗ đó lưu vĩ lớn tiếng nói rất nhanh hai chiếc xe dịp liền lái vào s ư ở n khu g a bọn họ dự liệu là nơi này lại đã có không ít dân tị nạn các người làm gì một cái cầm súng dân tị nạn vừa gặp những thứ này người nước ngoài nhanh chóng một mặt cảnh giác đi tới chúng ta cần khiến cho dùng một chút nơi này lạnh đối cơ hội người làm liệu vĩ lớn tiếng nói không được không có c h á n h phủ cùng ông chủ phê chuẩn các người không cho phép dùng người này thái độ rất là kiên quyết chúng ta cùng bọn họ là một quốc gia hoa hạng n g ư ờ i hiểu không liệu vĩ gần như với gầm hét lên hắn vừa nói vừa cầm trong tay súng lục vung múa hơi có mấy phần khí thế ở bên trong các người thật chỉ dùng một chút tên kia cũng có chút bối rối hắn biết tên này tay cầm lợi khí người nhất định là không dễ chọc thật chúng ta chỉ dùng một chút được cái thuận lợi có thể không lưu vĩ chắp hai tay gật đầu một cái được rồi cùng ta tới tên t i ê nói n xong cũng hướng cách đó không xa xưởng đi tới nơi này đều là dân tị nạn sao dương thiên long không khỏi phải hỏi nói đúng vậy bọn họ biết nơi này là nơi an toàn cho nên cũng chạy đến nơi đây bất quá tiên sinh các người yên tâm đi bọn họ không biết phá xấu xa nơi này tên t i ê n rất sợ dương thiên long bọn họ trở về cho hoa tư xí nghiệp ông chủ nói nhanh chóng giải thích người hoa cái này được mới vừa đi ra không mấy bước dương tiên h long bọn họ liền bị năm sáu cái tuổi không lớn lắm đứa nhỏ vây lại những thứ này đứa nhỏ phổ biến đ ầ u lớn thân thể gầy một bộ dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ chú có thể hay không cho chúng ta một một ít thức ăn những đứa trẻ đáng thương mong t r ờ i nháy con mắt chú con nói chú con cho các người đánh rầy đi nói xong cái này bé gái lại là lập tức nào h vào lưu chính dương trên chân dù nàng g n vậy vốn là rất dơ quần cụt lau chùi lưu chính dương trên chân giải tác c h ỉ tới trong n g a y mắt dương tiên h long bọn họ đau lòng đau không dứt bọn họ đem trên người thức ăn một cổ nao toàn bộ cho những thứa đầu to em bé lấy được thức ăn những đứa trẻ một phen cảm ơn mang cảm ơn sau liền cười lớn rời đi ngây thơ chất phát thế giới những người lớn có lẽ vĩnh viễn không hiểu trông chừng người mở ra kiên cố sửng cửa một cổ mùi múc đập vào mặt à đúng rồi quên nói cho các người nơi này đã bị c ú t điện rất lâu trông chừng người bỗng nhiên lúc này giống như là nhớ ra cái gì đó cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé http hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo xì ở gạch ngang cặp gạch ngang che gạch ngang tao gạch ngang thổng ư ơ n g ba trăm linh tám nổ xe dầu chương ba trăm linh tám nổ xe dầu c ồ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình hết điện tất cả mọi người lúc này mới hiểu đúng vậy hết điện trông chừng người một mặt bình tĩnh nói các người cũng không phải không biết dưới mắt ệ sệ v à cả thường xuyên bị cúc điện nơi đ â y lại là ngoại ô đã ngừng tốt mấy tháng vậy làm sao bây giờ lưu chính dương có chút không nén được tức giận c h á n h dương ngươi cùng ta hồi sân bay một chuyến chúng ta đi đem máy phát điện kéo qua lưu vĩ lớn tiếng nói đột nhiên ngay tại lúc này lưu chính dương trong túi điện thoại di động g e o hắn vừa thấy điện tới vội vàng đem điện thoại di động đưa tới lưu vĩ trong tay chú lưu hẳn là hậu tử nhận lấy điện thoại di động vừa thấy quả nhiên là hậu tử lão ca ngươi nơi đó còn muốn không muốn dầu ma rút ngươi có thể lấy sao lưu v i không khỏi phải hỏi nói có thể à mới vừa rồi một chiếc xe dầu xảy ra chuyện dầu ma rút lầu khắp nơi đều là hậu tử vội v à n g nói này hậu tử ngươi có thể đừng đi ta nói với ngươi đây là có mục đích lưu v i lớn tiếng n h ấ p nhở mục đích gì hậu tử lớn tiếng hỏi ngươi đừng hỏi nhiều như vậy nhanh chóng hồi ngươi siêu thị thật tốt ậ t nuốt lưu vĩ rất là gấp gáp hướng bể phía điện thoại hét à tốt, tốt. vừa nghe có thể có bẫy hầu tử vậy nhanh chóng hướng sau lưng chạy đi ngay tại hắn chạy ra ước chừng hai trăm thước lúc này đ ố n g nhiên không biết từ nơi nào bắn ra một quả hỏa tiện đem vậy bị tổn thương xe dầu chính xác không có l ầ m c h ú n g mục tiêu ngay tức thì mạnh liệt nỗ lực chủng kích để cho hầu tử không khỏi được cảm thấy sau lưng một hồi nóng bỏng hắn thân thể thậm chí lảo đảo vượt mức quy định chạy đi xa mấy mét to lớn nổ sinh ra khói dày đặc quần quật lên ở dầu bên cạnh xe tòa kia kiến trúc cũng là bắt đầu nghiêng đứng lên dương thiên long bọn họ ở trong kho hàng vậy cảm nhận được cái này làm người r u n động một màn chờ bọ l chỉ gặp vậy cao ốc lào đảo lắc lư hướng một bên t è xuống g â y v o điện tín cao ốc bị nổ lưu vĩ nhanh chóng lấy điện thoại di động ra quả nhiên phía trên tín hiệu đã rất y ế u đất đáng kia quân phản loạn thật là đủ g à o hoạn v ạ sĩ lì không khỏi được thở dài nói dưới mắt bọn họ chặn trong thành phố truyền tin người nơi này dân sẽ hơn nữa khủng hoảng c h á n h phủ nơi gánh nổi trách nhiệm cũng đem càng nặng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú s ì mạn cũng là không khỏi được gật đầu một cái xem ra quân phản loạn đã bắt đầu chạy vào x、sì、mạn đốc eo bút sơn dương các người ở lại chỗ này trông chừng lệnh đối cơ hội những người còn lại nhân viên cùng ta đi chúng ta hồi sân bay lấy máy phát điện dương thiên long quả quyết nói tất cả mọi người nghe xong ra lệnh sau không khỏi được gật đầu một cái e o bục nhìn xem nơi này địa hình ngay sau đó hắn đi về phía kho hàng phía sau ở nơi đó chỉ gặp e o bục có súng nhắm hạng nặng từng bước một leo lên kho hàng nóc nhà ở đó một chế cao điểm hắn có thể nhìn xuống đến chung quanh sắp xỉ hai cây số tình huống dương thiên long bọn họ chia ra ngồi hai chiếc xe lấy tốc độ nhanh nhất hướng sân bay đi tới khói dày đặc vẫn còn ở lượn lờ trên đất thăng lúc trước nghiêng điện tín cao ốc đã hoàn toàn sụp đổ trên điện thoại di động biểu hiện đã căn bản không có bất kỳ tín hiệu chạy nạn dân chúng giống như là như hồng thủy tràn hướng ngoại ô thua thiệt được dương tiên long tốc độ bọn họ mau cái này mới không còn bị chạy nạn đám người bao phủ thiên long chúng ta dưới mắt lái xe đi có thể hay không bị trận ở nơi đó ở sân bay chờ máy bay lầu lưu vĩ không khỏi được nhữ mày một cái dương tiên long s ư n g sốt một chút hắn có chút không hiểu nhìn lưu vĩ lưu vĩ cười một tiếng chúng ta nơi này có mấy chục chiếc xe gắn máy ta muốn chúng ta là không phải có thể dùng xe gắn máy làm là giao thông công cụ có xe gắn máy dương tiên long mặt đầy mừng rỡ không kể xiết có cũng là trong nước một ông chủ tên kia vừa nghe nói muốn đánh chiến đấu đem hàng hóa tích chữ để ở chỗ này liền trực tiếp chảy mất là đặc biệt nhằm vào nơi này cao nguyên khí hậu sao dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói lưu vĩ gật đầu một cái đúng vậy là trong nước một nhà đặc biệt làm cao nguyên tiêu xài khách hàng xe gắn máy công ty thực sự quá tốt dương tiên h long ha ha cười lên rất nhanh ở các dân công dưới sự giúp đỡ dương tiên h long bọn họ liền đem năm chiếc xe gắn máy khải phong mở đem máy phát điện cố định ở sau xe gắn máy xếp ghế ngồi lại mang theo chút dây điện cùng cắm tuyến bản còn có cần phải công cụ dương thiên long bọn họ nhanh chóng chạy xe đi mục tiêu để cho lưu vỹ kinh ngạc chính là vừa mới đến dương thiên long lại dẫn đầu cưỡi phải hơn nữa tìm được một cái tương đương phương tiện tiểu đạo nửa giờ sau đó bọn họ rốt cuộc đã tới kho hàng vạ sĩ lì đã đem lệnh đối cơ hội bảo trì liền một lần thấy có máy phát điện sau đó ở tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực hạng rất nhanh lệnh đối cơ hội liền ném vào công tác đo lường đi đầu xoa răng hơn một giờ sau đó vạ sĩ lì rốt cuộc tạo ra được mấy chục cái đinh、ốc. những thứ này úc đinh cùng trên máy bay tháo ra giống nhau như lúc đi vạ xi luy mặt đầy hưng phấn chờ bọn họ tập hợp lúc này lúc này mới phát hiện ít đi ẻo bục bóng người t h ê n kia nhất định là chạy đến trên nóc nhà đi xi、si、m ạ n không khỏi được cười một tiếng tiếp ăn hướng về phía thai nghe t ê u gào lên ẻo bục tới rất nhanh ẻo bục liền từ trên nóc nhà xuống tất cả mọi người t r ê n ở trên xe gần máy một đường bay nhanh hướng sân bay đi tới rốt cuộc ở buổi chiều ba giờ lúc này máy bay trực thăng sửa xong bất quá còn có một vấn đề đặt ở bọn họ trước mặt đó chính là thiếu thiếu máy bay lúc phi hành sử dụng hàng không than đá dầu vì thế dương thiên long bọn họ quyết định đi bộ quốc phòng tìm mở kẹt tò bốn giờ đồng hồ bọn họ xuất hiện ở phòng bị nghiêm ngặt bộ quốc phòng cao úc bốn giờ ba mươi phút rốt cuộc thấy một mặt m ệ t mỏi mở kẹt tò xin lỗi hoa hạ long để cho các người l ợ i lâu mợ kẹt tò mặt đầy lại quá bộ trưởng tiên sinh máy bay trực thăng đã sửa xong bây giờ có một cái vấn đề đó chính là chúng ta không có hàng không than đá dầu dương thiên long trực tiếp nói mợ kẹt tò sương sốt một chút ngay sau đó gật đầu một cái ta cho không quân tư lệnh gọi điện thoại để cho bọn họ trợ giúp các ngươi một chút nói xong chỉ gặp m ở kệ tỏ đi nhanh đến điện thoại cố định cơ hội bên cạnh bấm không quân bên kia điện thoại một lúc lâu hắn mới cười đi tới bây giờ máy bay trực thăng d ầ u tính có nhiều ít sáu trăm t h a n g vạc sĩ l ù vẻ mặt thành thật nói có thể hay không bay đến không quân sân bay đi m ở kệ tỏ không khỏi phải hỏi nói không thành vấn đề vạc sĩ l ù trong lòng ướp chừng tính toán một chút từ phi hành k h o ả n g cách cùng thời gian phi hành vậy thì tốt các người có thể đem máy bay lái đến không quân sân bay đi nơi nào cố gắng lên m ở kệ tỏ xoa xoa mồ hôi trên mặt cảm ơn thấy mợ kệ tỏ giải quyết cái vấn đề này sau đó dương thiên long nói hoa hạ long các người k h á c h ký lúc trước chúng ta trinh sát nhân viên đã qua sống cổ ê n đồ bất quá dưới mắt giao thông quá mức chen trúc bọn họ có lẽ chỉ có buổi tối mới tới không có sao ta sẽ một mực cố thủ ở sân bay chờ đợi ngươi cho tin tức của chúng ta ok chúc các người may mắn nói xong mợ hẹn tỏ đưa ra hắn vậy mập mạp bàn tay để cho ở trong quân doanh các bạn trẻ cũng đến sân bay tới dương thiên long cho lưu chính dương cùng đọc nói bị lĩnh nhiệm vụ sau lưu chính dương bọn họ nhanh chóng lái xe hướng trại lính đi tới dọc theo đường đi bọn họ cùng ạ k ị phật không ngừng liên lạc cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y dì thánh https 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xì、si、ở rụ gạch ngang tập gạch ngang y dì gạch ngang thanh c h ư ơ n g ba trăm linh chín vây diệt thấm vào quân phản loạn chương ba trăm linh chín vây diệt thấm vào quân phản loạn cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình trở lại sân bay sau không kịp lấy hơi chỉ gặp vạ xì ly một đường chạy chậm đi tới máy bay trực thăng trước mặt chà chà kéo ra cửa văng một cái tiêu sái động tác nhảy lên rất nhanh hắn liền đem máy bay động cơ mở ra không bao lâu chỉ gặp dưới mắt đều là cùng thời gian thi đấu chạy người bởi vì máy bay trực thăng thượng t h ừ a n g ồ i số người có hạn lưu bị rất nhanh liền đem hơn ba mươi cái dân công chia làm ba tổ cuối cùng tổ một là hắn cùng hai cái dân công vị trí hẳn còn có thể còn dư lại không thiếu tổ thứ nhất dân công rất nhanh liền leo lên máy bay trực thăng v ạ s i lì là cơ trưởng hạ chính là phụ tá đánh lái phi cơ lên truyền tin đài phát thanh sau đó v ạ s i lì rất nhanh liền cùng không quân sân bay bên kia đài chỉ huy có liên lạc không quân bên kia cũng là toàn bộ lực phối hợp để cho bọn họ dựa theo đặt trước đường bay năm phút sau đó cái này máy bay trực thăng vững vàng rơi vào không quân sân bay máy bay vừa dừng lại xe dầu liền nhanh chóng lại tới ở cố gắng lên chỗ trống vạ sĩ li nhìn sân bay lên nói ông chủ nơi này lại còn có gạo cách 25. m ấ y chục cây số bên ngoài dương thiên long rõ ràng tiếp thu được tin tức này rất nhanh bên trong đầu hắn liền hiện ra gạo cách 25 số liệu gạo cách 25 l à liên xô thức cao dương cao thiết kế cục thế kỷ 20-60 năm đợi thời kỳ cuối nghiên cứu chế tạo trời cao tốc độ cao c h ặ n kích máy bay chiến đấu là trên thế giới loại thứ nhất lớn nhất tốc độ phi hành vượt qua ba mã lực máy bay chiến đấu này ông chủ vẫn là phi cơ huấn luyện vạ sĩ lý dương dương đắc ý nói nếu như có thể đến lúc đó ta điều khiển cái món này máy bay chiến đấu mang ngươi đi đông bộ cao nguyên thủ tiêu diệu có thể không dương thiên long không khỏi được cười một tiếng trước mắt mà nói còn không thể bởi vì nơi này phi đạo đã bị nổ vạ sĩ li mặt đ ấ y tiếc mới vạ sĩ lì thanh â m vừa dứt đây là dương thiên long thai ngay bên trong một cái xa lạ thanh â m chuyển tới này người làm chúng ta nơi này sân bay lập tức phải tiến hành tu bổ có thật không vạ sĩ li nghiêng đầu nhìn xem đang cố gắng lên bậy người da đen đương nhiên là thật dưới mắt chúng ta chỉ có điều động k h quân người da đen chàng trai mặt đầy tự tin phải đến lúc đó ta cũng tới phi phi vạ xi、si、l ì không khỏi được cười một tiếng người còn biết mở cái này người da đen chàng trai có chút không dám tin tưởng cái này có gì khó vạ xi、si、l ì mặt đầy u n g d u n g coi như là tàu lặn ta cũng biết cái này to con thật là sẽ cót lác người da đen chàng trai hoàn toàn không có đem vạ xi、si、l ì nếu để ở trong lòng ở hắn xem ra bên người nhiều như vậy thích cót lác cũng không nhiều cái này to con cố gắng lên xe tốc độ chậm rót đầy dòng dã một thùng máy đốt dầu dùng không sai biệt lắm hơn nửa tiếng rót đầy dầu sau đó và xì lý nhanh chóng lần nữa khởi động máy bay rất nhanh cái này máy bay trực thăng liền gào thét rời đi mặt đất từ nơi này đến e t h i o t i a người gần nhất sân bay đang chỉnh cần một tiếng c ơ đó qua lại không sai biệt lắm hai tiếng dưới mắt đã là hạ chiều năm giờ không có gì bất ngờ xảy ra ngày hôm nay có thể hoàn thành ba nhóm lần nhân viên b ậ n chuyển dương thiên long cùng lưu vĩ bọn họ cũng không có nhằng rồi thương lượng một chút sau đó hắn quyết định mang theo xi m ạ n kẹo bục cùng lưu vi đi tìm hậu tử hậu tử siêu thị liền ở khu thành phố cách sân bay có cái bảy tám cây số trong thành phố dân tị nạn cửa kinh qua hơn nửa ngày rút lui cùng bọn họ đến thị khu lúc này người nơi này cùng xe cộ đã không nhiều lắm giao thông vậy tạm thời tính khôi phục bình thường này người làm dừng xe ngay tại bọn họ tiến vào nội thành sau không bao lâu chỉ thấy phía trước mấy cái thực súng vì sao đạn quân nhân đem bọn họ cho ngăn lại nguyên bản những tên kia muốn nhục mạ một phen bất quá làm thấy dương thiên long trong tay cầm bộ quốc phòng giấy thông hành đặc biệt sau đó dẫn đầu người nhất thời bỏ đi cái ý niệm này tiên h sinh các người không thể đi bảo ở trong đó nguy hiểm dẫn đầu quân nhân nhữ mày nói bọn họ phong tỏa địa phương chính là lúc trước chiếc kia dầu xe bùn nổ thiêu đốt lên lửa địa phương thế nào dương tiên long không khỏi được hỏi chúng ta đã đem nơi này phong tỏa khu vực này có hơn mười cái quân phản loạn ở bên trong bất quá bọn họ đã bị chúng ta bao vây dưới mắt chúng ta đang từng bước thu nhỏ lại vòng đây quân nhân vẻ mặt thành thật trả lời bên trong đều là khu dân cư sử dụng tốt sao dương tiên long hướng cách đó không xa vòng đây nhịn đám tia người rất xảo quyệt căn bản không dễ tìm quân nhân vậy là không thể làm gì nhưng là trưởng quan của chúng ta xuống tử mệnh lệnh nhất định phải đem bọn họ thủ tiêu nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi ngay tại lúc này một chiếc quân xa ở bọn họ trước mặt hơi ngừng ngay sau đó chỗ ngồi kế bên tài xế nhảy cái kế tiếp mật mạc dương tiên long nhìn trăm trăm vừa thấy tên này không phải là rồ sẽ sao trường quan đây là người bộ hạ dương tiên long hướng về phía rồ sẽ nói r ồ sẽ nhìn trăm trăm vừa thấy chỉ nói là hoa hạ long không sai tư lệnh cho chúng ta nhiệm vụ này yêu cầu chúng ta phải đem v ậ y hơn mười người thủ tiêu r ồ sẽ mặt đầy khẳng định các bạn trẻ nếu không chúng ta vậy đi theo một khối đi dương tiên long nhìn phía sau xỉ mạng cùng n g h è o b ụ c nói quá tuyệt vời ta trong tay súng nhắm hạng nặng đã sớm không kềm chế được nội tâm nói khác nói xong eo b u c u ố i cùng hôn hôn một cái trong tay súng nhắm hẳn nặng không thành vấn đề s i mặn cũng là một mặt tung dung thiên long cho ta một cây súng ta cũng tham gia đây là một bên trầm mặc lưu vĩ vậy nói chuyện anh lưu ngươi coi như xong đi dương thiên long có thể không muốn để cho lưu vĩ bất chấp cái nguy hiểm để cho các người xem xem một cái lính giả phong thái lưu vĩ không khỏi được khẽ m ỉ m cười n ă m đó ta nhưng mà toàn sư bắn huấn luyện viên quân khu không quân t ỉ v õ vô địch tác s ạ n g lưu vĩ vừa nói như vậy dương thiên long lúc này mới nhớ lại lưu chính dương cũng đã nói lưu vĩ ngoại hiệu giao gầm là một cái quân sự tư chất tương đương vững vàng lao bình. Liêu b ì n h lưu vi không khỏi được nhìn trước mặt mập l ù n mập lùn r ồ i sẽ hỏi người nơi này có súng bắn k a sao không có joseph lắc đầu một cái tùy tiện một chi cũng có thể lưu vi không khỏi phải nói bất đồng dương thiên long nói chuyện joseph chủ động nói chuyện này người làm đem trong tay ngươi a cờ cho cái này trung quốc người làm thấy đ o à n trưởng lên tiếng người thủ hạ tự nhiên không dám t h ở ơ vội vàng đem trong tay a cờ bốn mươi bảy đưa tới lưu vi trong tay giơ lên trong tay a cờ nhắm ngay một chút lưu vi không khỏi được cười một tiếng liền người này cùng chúng ta trước kia phục vụ tám mươi mốt thức g i ấ c giống dùng thói quen người làm n g ư ơ i lại cho ta một cái băng đạn lưu vĩ chủ động hỏi trước mắt người da đen binh lính muốn nổi lên băng đạn dương tiên h long cũng không có ở một bên nhìn hắn đem mình toàn bộ chống đạn dụng cụ đưa cho lưu vĩ lưu vĩ sững sốt một chút tiếp lắc đầu một cái thiên long n g ư ơ i giữ lại là được rồi anh lưu ta thị lực tốt n g ư ơ i yên tâm ta lần này không biết ra chiến trường ta giúp các người điều tra không ra chiến trường điều tra lưu vĩ vẻ mặt nghi hoặc cầm anh lưu dương tiên long nói lần nữa lưu vĩ nguyên bản vẫn là muốn từ chối nhưng là bên trong đầu rất nhanh hiện ra lưu thắng lợi liên quan tới tên n à y là một cái nhân vật thần kỳ sau đó hắn không do dự nữa nhận lấy cái này bộ giá trị không rẻ toàn bộ đồ chuẩn bị ở ta ba giờ đúng phương hướng có hai tên heo u người đến sau lưng trên cao ốc đi làm thịt bọn họ bốn giờ đồng hồ có một cái nơi đó khoảng cách gần lão ca ta cùng x i、si、mạn c h e chở ngươi vào lầu mọi người gật đầu một cái x i、si、mạn nô lên trước lưu vi ở giữa dương thiên long đoàn hậu ở bọn họ dưới sự che chở lưu vi quả quyết vậy v ọ t vào một cái nhà cư dân lầu c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp easy thành https hai hai gạch chéo tren.com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xì、si、ở hủ gạch ngang tập gạch ngang easy gạch ngang thanh t r ư ờ n g ba trăm mười giết chết con tin t r ư ờ n g ba trăm mười giết chết con tin c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đem lưu vy che t r ở vào cư dân lầu sau đó xị man nhìn chỉ m ặ t một tiếng ao trong gió dương thiên long nói lao đồng nghiệp ngươi thật không cần trang bị phòng vệ không cần ta mới vừa rồi đại khái nhìn một chút đối phương cũng không có tay súng bắn tỉa dương thiên long tràn đầy tự tin ngươi làm sao nhìn xị man mặt đầy kinh ngạc mắt th Ta k h ô nói g phải đã n rồi s、si、xong nghiệp. dương thiên long đưa ngón tay hướng vậy nóc tầng năm màu đỏ cư dân lầu từ xa nhìn lại ở ánh mặt trời chiếu vậy nóc cư dân lầu lộ vẻ được vô cùng an tĩnh tựa như cùng đợi vô tranh giống vậy mà tiến tĩnh nơi đó lại có bao nhiêu người s、sì、ị mạn không khỏi được trận to hai mắt đáng t i ế c trừ vậy nóc nhà vật bên trong hắn cái gì cũng xem không thấy dưới mắt có mười cái có hay không tránh ở bên trong ta cũng không biết dương thiên long một mặt nghiêm túc nói đều là ăn mặc cùng nơi này nhân dân giống nhau như đ ú c quần áo dương thiên long đầu góc bản đồ điện tử một mực thật chặt đánh giá vậy nóc nhà vật đ ố n g nhiên lúc này hắn lần nữa n h u chặt mày đứng lên không tốt có con tin dương thiên long k e o lên có con tin s、sì、ị mạn trận to hai mắt ở nơi nào cùng quân phản loạn chung một chỗ một hai chín dương thiên long đếm rất nghiêm túc hắn tổng cộng tìm ra chín con tin ẩm ẩm p h ị c h đột nhiên vậy ngay tại lúc này đầu bọn họ trên đỉnh tiếp liền chuyển đến mấy tiếng rên tiếng súng không nghi ngờ chút nào đó là lưu vi cùng e o bục tiếng súng thành công thủ tiêu bốn giờ đồng hồ quân phản loạn liệu vi báo cáo hì hì ba giờ đúng hai cái vậy bị giết chết eo bục cũng là mặt đầy đắc ý hỏi bọn họ một chút có thể hay không thấy được vậy nóc màu đỏ tầng năm lầu nhỏ dương viên long hướng về phía s ì màn nói s ì màn gật đầu một cái rất nhanh liền đem lời chuyển tới lưu vi trả lời là có gốc chết chỉ có thể thấy được một xó xỉnh m à i áo b ụ ộ c trả lời chính là hắn có thể thấy được bên cửa sổ đứng mấy người để cho hắn trước giữ tốt không nên động dương tiên long nói lần nữa xị、si、m à n một lần nữa đem lời chuyển đi đi đi rổ x ẹ p nơi đó dương tiên long sau khi nói xong dọc theo nhà cửa góc tường nhanh chóng hướng rổ x ẹ p chỗ ở vị trí chỉ huy rời đi lộc c ụ c ở phía sau bọn họ quân phản loạn ẩn nút với luôn luôn chuyển tới giao tranh tiếng súng trường quan bọn họ đánh cướp tổng cộng chín con tin dương tiên long hướng về phía rổ xẹt nói rổ xử súng sốt một chút cái gì quân phản loạn còn đánh cướp con tin đúng vậy dương tiên long gật đầu một cái chín cái joseph không khỏi được nữ mày một cái hắn cũng không hy vọng những người này thế chấp thành là bọn họ tiến về trước trên đường chướng ngại vật ta được cho tư lệnh báo một chút joseph vừa nói vừa đi đến xe chỉ huy bên cạnh dùng xe tải vô tuyến điện t r ư ớ c cùng bộ quốc phòng liên lạc tư lệnh những quân phản loạn kia ẩn l ú t địa điểm đã bị chúng ta tìm được số người của bọn họ chúng ta không biết bất quá mới vừa rồi theo hoa hạ long nói các quân phản loạn còn đánh cắp chúng ta chín con tin joseph đơn giản hồi báo một chút lúc này không phải là người thế chấp không con tin chuyện chín người vậy không coi là nhiều hơn nữa tất cả đều là dân thường lại là con tin bọn họ chết thì chết đi đến lúc đó chúng ta đem dư luận đẩy về phía quân phản loạn một bên là được mệnh lệnh ta các người hiện xông vào không tiếc bất cứ giá nào đem vậy đám phản quân tiêu diệt hết đúng vậy tư lệnh d o s e p gật đầu một cái đồng ý tư lệnh nói như thế nào dương tiên long không khỏi phải hỏi nói hoa hạ long dưới mắt không có cách nào cứu bọn họ đi d o s e p không khỏi phải hỏi nói biện pháp có ngược lại là có nhưng là hậu quả cũng không biết nói dương tiên long nóng lòng muốn biết tư lệnh trả lời tư lệnh nói nơi này rất nguy hiểm để cho các người nhanh chóng rút lui chúng ta sẽ mau sớm nghĩ biện pháp xin yên tâm chúng ta sẽ hết sức hết thể cố gắng bảo đảm con tin an toàn joseph có thể không muốn trước mắt mấy cái này người nước ngoài biết bọn họ chân thực ý đồ s i m ạ n không khỏi được hừ một tiếng tiên sinh các người có mấy thành chắc chắn có thể đem người thế chấp an toàn cứu tới chí ít tám mươi joseph lộ ra mặt đầy tự tin tiên sinh mời các người mau rút lui thật nơi này rất nguy hiểm joseph nói lần nữa dưới mắt sắc trời vậy dần dần đen xuống suy nghĩ bọn họ còn phải đi tìm hậu tử dương thiên long nhìn xem lưu vĩ chỉ gặp lưu vĩ đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái phải vậy các ngươi chú ý an toàn dô sẽ gật đầu một cái xin yên tâm các tiên sinh các người cũng vậy rất nhanh eo buộc vậy từ điểm đánh l ê n xuống bốn người cưới xe gắn máy rời đi khu phong tỏa tiếp tục hướng hầu tử chỗ ở vị trí đi tới hơn mười phút sau rốt cuộc ở hầu tử siêu thị nơi đó tìm được hắn tên này mang mình em vợ cầm súng một mặt cảnh giác hỏi dò chung quanh tình huống khi bọn hắn thấy lưu vĩ sau đó không nhịn được khóc hầu tử máy bay đã sửa xong nhanh chóng cùng ta đi lưu vĩ lớn tiếng nói à Máy bay sửa xong. hầu tử biểu tình trên mặt rất kỳ quái đúng vậy sửa xong lưu v i không khỏi được gật đầu một cái lao ca vậy ta những hàng này hầu tử không khỏi được hướng sau lưng đã đại môn khóa chặt nhìn một cái cái này bên trong trước nhưng mà hắn toàn bộ ra tải nếu như ném xuống cái nhóm này hàng hắn liền đông sơn tái khởi tiền vốn cũng không có tìm được xe hàng liền sao lưu v i không khỏi phải hỏi nói hầu tử lắc đầu một cái không tìm được vậy không tìm được vậy biện pháp quân phản loạn không đánh lại tới đổ không có gì một khi đánh tới nơi này nhất định sẽ bị cấp không còn một ngống lưu vĩ khai đạo h ầ u tử hàng không có còn có thể lại được lợi đau buồn cũng chỉ là nhất thời c h u y ệ n không lão ca ngươi không biết ta toàn bộ gia tài không hẳn bao gồm em vợ ta toàn bộ gia tài đều ở đây cái này bên trong siêu thị chúng ta nếu như cái gì cũng không có chỉ có nhảy lộ phần h ầ u tử diễn cảm đổi được m ở mịt em vợ của hắn cũng có chút m ở mịt bất quá còn không hề chết lặng anh lưu ta cùng anh rể ta toàn bộ gia tài đều ở bên trong anh rể ta nói đúng chúng ta không thể đi đúng chúng ta không thể đi h ầ u tử đ ỗ n g nhiên trước mắt sáng lên tựa hồ có mấy phần tinh khí thần hậu ngươi làm sao ngu như vậy lưu vĩ không khỏi được cả giận nói lao ca ngươi biết một người lúc tuyệt vọng loại cảm giác đó hầu tử cầm trong tay một chi tiểu xưa xuống trường cầm thật chặt sợ bị người tranh đoạt như nhau dương thiên long biết hầu tử cái loại đó tuyệt vọng sau khi suy nghĩ một chút hắn không khỏi được cho hầu tử một điện côn cái này dòng điện điều chỉnh vừa đúng lúc hầu tử lập tức liền bị điện hôn mê em vợ của hắn mới vừa phải nói đột nhiên ở giữa cũng là lập tức mất đi anh lưu ngươi mang bọn họ đi trước ta tới đoàn hầu dương thiên long hướng về phía lưu vĩ nói lưu vĩ gật đầu một cái ngay sau đó mang sỉ mạn cùng mẹo bục c ơ i xe gắn máy liền hướng sân bay đi tới hướng về phía siêu thị xích s ắ c hóa dương thiên long bập bập bập chính là mới phát ngay tức thì xích s ắ c hóa bị đánh bậy phân tầm rách đi vào siêu thị vừa thấy chỉ gặp những cái kia hàng hóa đều đã bỏ vào túi cái này ngược lại thay hắn cũng tiết kiệm chuyện dương thiên long đem những hàng hóa này một cổ nao toàn bộ ném vào bị diện kho hàng ngay tại dương thiên long bọn họ sau khi đi không tới mười phút chỉ gặp hai chiếc xe tăng chậm dại lai tới đem h ọ n đại bác nhắm ngay quân phản đoạn vị trí chỗ ở ẩm, ẩm. xe tăng tiếp liền nổ súng đem quân phản loạn chỗ ẩn thân nổ là r a lông không dư thừa cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp easy thánh https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xỉ ở h ộ gạch ngang cặp gạch ngang easy gạch ngang thanh t r ư ờ n g ba trăm mười một phải để cho người hoa đi trước t r ư ờ n g ba trăm mười một phải để cho người hoa đi trước cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình trở lại phi trường lúc này chỉ gặp bên trong một hồi huyền áo nguyên lai、like、một đám g i a và người định xông qua chờ máy bay lầu đi bãi đậu máy bay chúng ta cũng muốn làm đủi đất cơ hội chúng ta yêu cầu ng một người đeo mắt kiếm trung niên mập chàng trai một mặt tức giận nói máy bay cũng không phải là người hoa dựa vào cái gì chỉ để cho người hoa ngồi chúng ta đều là tới đây trợ giúp nước công ô cũng không phải là chỉ có người hoa đang giúp người hoa thật đáng ghét nơi nào cũng có thể giống như con r ồ i như nhau thấy bọn họ những thứ này đột nhiên n ô ra khuôn mặt mới người người nhìn qua mặt đầy phẫn đời tập tục đồng thời lại là một bộ cư người t i ê u n ạ o hình dáng chuyện gì xảy ra dương thiên long bước nhanh tới lưu vĩ đây là vậy đi tới mặt lộ vẻ khó xử nói những thứ này là người đài loan cùng người nhật bọn họ cũng là ở h x sệ vạ cạ làm ăn đầu tư mới vừa rồi là không quân tham mưu trưởng đem bọn họ mang theo tới đây hy vọng để cho bọn họ vậy đi theo chúng ta cùng nhau rời đi nơi này không phải nói xong rồi chỉ để ý người hoa sao dương thiên long có chút phẫn nộ chỉ gặp hắn đi nhanh hướng cái đó mập m ạ p không quân tham mưu trưởng trường quan ta bỏ m ặ t tình huống gì nhất định phải để cho người chúng ta đi trước dương thiên long nhìn trước mặt mập m ạ p không quân tham mưu trưởng một mặt nghĩa tránh ngôn từ giao thiệt nói cơ mờ nờ dựa vào cái gì để cho người hoa các ngươi ưu tiên trong đám người bắt đầu bất mắt lên người hoa lan ra ngoài một cái gương mặt thô bị người một mặt giận d ữ h ế t huynh đệ những thứ này là tư lệnh chúng ta an bài ta cũng không tốt làm à. tham mưu trưởng biết tổng thống các hạ đã hạ lệnh phải bảo đảm người hoa an toàn còn như những người khác tổng thống còn thật không có hạ lệnh qua vậy cũng được dựa theo lớn nhỏ cùng thứ tự trước sau tới không thể bởi vì là bọn họ đến mà d ố i loạn thứ tự dương tiên long nghiêm mà nói đúng đúng ta đi khuyên hắn một chút n ữ a những người này vậy thật là đủ tham mưu trưởng không ngừng gật đầu tựa như một cái ai vấn học sinh tiểu học như nhau ngay sau đó hắn khuyên giải nổi lên những thứ này người đài loan cùng người nhận nguyên bản lấy là để cho bọn họ xếp hàng đợi một chút cũng không có cái gì ai ngờ hắn nếu vừa ra miệng những cái kia tự cho là đúng người đại loan cùng người nhật lại d ố i rít nổ tung nổi những thứ này chẳng qua là dân công chúng ta đều là xuất thân dù sao cũng hơn trăm triệu người đầu tư dựa vào cái gì để cho chúng ta xếp hạng bọn họ phía sau chúng ta là x à i số tiền lớn mua phiếu dựa vào cái gì để cho bọn họ tu phi trường đi trước thật là chuyện tiếu lâm bọn họ không phải là cho chúng ta phục vụ sao những người này n g u y ê một lời ta một lời đem lớn như vậy chống trải chờ máy bay lầu làm phải là gà gãy chó sủa đều yên lặng dương thiên long thanh â m lập tức giống như là nổ vậy ngay tức thì toàn bộ chờ máy bay trong lầu một mảnh yên lặng mới vừa nói người hoa nên sau đi nhận làm ì n h cao nhân nhất đẳng phiền toái các người đi ra lần này dương thiên long thanh â m cũng không lớn bất quá nghe vào nhưng là vàng vàng có lực chữ chữ nhập lòng những người này lập tức có chút kinh sợ bọn họ biết mình chỉ có thể cho không quân làm áp lực mà không dám cho những người hoa này làm áp lực không có người nào là phải không dương thiên long lần nữa nhìn vòng quanh một tuần đem mặt của mọi người lỗ cũng quan sát một phen không người nào dám lên tiếng bọn họ tựa như người cầm như nhau Lại tựa ngay i n dừng lại như nhau. Không kiến, lại ai có có ý v ậ tại h hoàng chờ, ì đàng này nơi còn súng ở có m n g l ề n lúc ê n không còn máy bay, không có s n mạng, g liền h chết. này Tiên một mặt lệnh lùng nói. Lần này người này hơn nữa đàng hoàng, bọn họ nữa người người được thật chút vạ sĩ l ì lái máy bay trực thăng rơi vào sân bay lên hắn không có đóng nhắm động cơ trực tiếp mở ra cửa khoang các anh em mang theo hành lý đi nhanh một chút l i u vĩ lớn tiếng nói ở một bên yên lặng chờ máy bay trung quốc dân công vừa nghe nhanh chóng trên lưng có chút bẩn t i ị u gân b ỏ t ú i một mặt mừng rỡ hướng máy bay trực thăng chạy đi này ngươi đứng lại thấy cho lợi hại nhất vậy người đeo mắt kiếng mập mạp sau đó lưu vi không khỏi được đem hắn cho quát trường quan không huynh đệ ta cũng là theo những thứ này dân công một phe tên kia trơ cháo không cười nói một phe lưu vi không khỏi được khẽ mịt cười vậy là ngươi làm cái gì s ư ơ n g hô như thế nào đâu kẻ hèn là bọn họ quản lý họ lâm tên này hết sức ở khắc chế mình thuần tránh đài loan cầu âm ngươi có phải hay không kêu lâm đại hữu liệu vĩ khẽ mỉm cười đúng đúng đúng huynh đệ biết ta lâm đại hữu vừa nói vừa hướng trên bãi đậu máy bay máy bay trực thăng nhìn hắn trong lòng có chút nóng n ả y đứng lên huynh đệ ngày hôm nay cũng không cùng ngươi trò chuyện nhiều chúng ta trở lại xinh đẹp tổ quốc nói sau nói xong mập mạc này chuẩn bị nhấc chân chạy đứng lại liệu vĩ đem hắn cho kéo trở lại ngay sau đó một mặt cười h í p mắt nói ông chủ lâm ngươi biết ta là ai chăng ngươi là lâm đại hữu mặt đầy tinh hoàng hắn bắt đầu nhớ lại mình ở chỗ này cựu nhớ tới nhưng là nghĩ tới nghĩ lui lâm ờ i nổi đắc tội với người à ta chính là buổi hồ mình không thế mặt nào trên vậy sáng cho người cho đắc chính Lưu Lưu là gọi điện thoại Lưu Vĩ. Lưu Vĩ khẽ mình cười, ông chủ、lâm、nhìn như không chỉ là cái thương nhân, còn là một diễn viên chỉ cái là là Lâm một sao. đại h ư u vừa nghe nhất thời tâm lệnh liền nửa đoạn vốn là muốn l ừ a gạt phối hợp quá quan dưới mắt xem ra là không được chúng ta đều là người hoa ta cho tới bây giờ không có nói qua người hoa bất kỳ không tốt ta nguyên văn chính là đại lục lâm đại h ư u nóng lòng trong mắt nói buổi sáng lao ca ngươi cho ta gọi điện thoại ta khi đó đang tâm phiền ý loạn ta thừa nhận ta thái độ là không tốt nhưng là lao ca nể tình một mẹ đồng bào phân thượng có thể hay không để cho ta đi trước ta mẹ già còn ở nhà cùng ta lâm đại h ư u gấp cũng sắp khóc đứng lên ông chủ lâm xin lỗi trên máy bay chỉ có thể ngồi nhiều người như vậy chờ một chút lớp một đi nói xong lưu vĩ hướng về phía đã đóng kín tựa khoang phất phất tay rất nhanh vạ sĩ l ì lái máy bay trực thăng lần nữa gào thét đi không quân tham l ư u trưởng không biết lúc nào chạy đi sau đó những thứ này lúc trước từng cái giận đời những tên lại là trung thực không dứt bọn họ móc ra trên người thuốc lá và bạn, thức uống hết sức lấy lòng lưu vi cùng dương tiên lòng bọn họ này có tín hiệu ngay tại vạ xì lì máy bay không đi không tới hai mươi phút chỉ gặp lưu chính dương lớn tiếng kêu lên vừa nghe có tín hiệu mọi người nhanh chóng lấy điện thoại di động ra dương thiên long cũng không ngoại lệ vậy ngay tại lúc này một cái xa lạ số điện thoại di động gọi lại cái số k i ê u biểu hiện thuộc về là e thi ô ti trong biên giới nhất định là a len không chậm trễ chút nào dương thiên long nhấn nút trả lời cụ cưng ta rất tốt ta đang công gô rừng mưa nhiệt đới trong một cái chân nhỏ nơi này tín hiệu rất kém cỏi không thiên long ngươi hiểu lầm ta không phải bạn gái ngươi đối diện một thanh em người phụ nữ chuyển tới tôi đ ồ thị t u ố c kỷ chương chấm ạ c chéo h ba trăm a n gạch mười hai t r ư ư n g 312. t ơ i đẹp quốc k ỳ c ổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình nghe đối diện có chút cảm giác được nữ nhân xa lạ thanh âm hơn nữa còn là một cái hoa hạ thanh âm đàn bà sau đó dương thiên long rõ ràng cảm giác mình sững sốt một chút ngươi là nếu không ngươi trước đoán một chút khanh khách đối phương trong điện thoại mỉm cười cười một tiếng ta nói thật dương thiên long căn bản không đoán ra được là ai thấy dương thiên long không đoán ra mình là ai bên đầu điện thoại kia không khỏi được cười hì hì một cái nói tiếp tốt lắm không cùng ngươi nói dẫm ta là cảnh tư dĩnh cảnh tiểu thư dương thiên long bừng t ỉ n hiểu h ra bọn họ tựa hồ đã lâu không có liên lạc cảnh tiểu thư ngươi chạy thế nào đi hê t i obda ta bây giờ ở hồng kông đài tin tức nhậm t r ư ớ c nước congo phát sinh nội chiến ta liền bị phái đến hê t i obda vậy ngươi bây giờ nơi nào dương thiên long không khỏi phải hỏi nói ta ở hê t i obda quốc nội đố mặt máy cả thẻ t r ậ nơi này là cách nước công gâu người gần nhất sân bay mới vừa rồi ta ở sân bay phỏng vấn lúc này rút lui dân công nhắc tới người cho nên ta liền cho người gọi điện thoại cảnh tư dĩnh nói ra thật tình cảnh tiểu thư n g ư ơ i đây sẽ không là chuẩn bị điện thoại phỏng vấn ta chứ dương thiên long nói của nói không không ta chẳng qua là từ bạn góc độ quan tâm ngươi một chút ở nơi đó ngươi nhất định phải chú ý an toàn ta nghe nói quân phản loạn đã đánh tới áo khoa nhiều cảnh tư dĩnh vẻ mặt thành thật nhắc nhở cảm ơn ta sẽ chú ý an toàn bất quá ngươi vậy phải chú ý an toàn dương thiên long cười nói cảm ơn bên này rất an toàn đi theo trong nước quân cơ tới còn có đặc chiến đội viên mặc dù ta bây giờ nhậm chức với hồng kông đài ti n t ứ c nhưng là ta là đại lục người hồng kông cũng là trung quốc một số cho nên nơi này người hoa đối với chúng ta thực sự quá tốt cảnh tư dinh đem đỗ mặt thẻ phi trường đơn giản tình huống cho dương tiên long nói một chút cảnh tư dinh trong miệng hồng kông tựa hồ nhắc nhở dương tiên long dương tiên long không khỏi được hướng cách đó không xa lâm đại hữu quan sát đã qua chỉ gặp lao tiểu tử này mặt đầy bờn dầu ngồi ở dương hành lý lên buồn buồn không vui hút thuốc này cảnh tiểu thư chờ lát nữa ngươi giút ta chuyện như thế nào dương thiên long vừa nói vừa hướng lầu hai đi tới ở nơi đó hắn đưa cái này cái gọi là bận đ i ệ u cho cảnh tư dĩnh nói một lần không thành vấn đề đối phó loại người này ta được nhất ngươi yên tâm thiên long ta tuyệt đối đem hắn dọn d ẹ phục p phục thiết thiếp cảnh tư dĩnh cũng nhịn không được bật cười tên tiên là người mập m ạ n mang mắt tiếng chờ lát nữa ta đem hắn tấm ả n h p h á t cho ngươi dương thiên long cũng không nhịn được trộn cười lên được vậy ngươi bảo trọng thân thể ta còn có những chuyện khác nói xong cảnh tư dĩnh rất là thống khoái cút điện thoại di động đứng ở lâu hai thừa dịp lâm đại hữu tên mập mạc chết bầm này không chú ý dương thiên long cho tên lầy tới mấy tấm đất tạ tiếp một cổ não toàn bộ phát cho cảnh tư dĩnh ngay tại hắn mới vừa phát xong theo không bao lâu dưới lầu đ ô n g nhiên chuyển đến một hồi tê tâm liệt phế than văn thanh theo phương hướng của thanh â m nhịn lại là hầu tử cùng em vợ của hắn ngay tức thì dương thiên long rõ ràng liền chuyện gì xảy ra từ bị diện trong kho hàng lấy ra một ít vật phẩm sau đó dương thiên long đi nhanh lên xuống hầu tử người c h ớ khóc lưu vĩ không ngừng an ủi hầu tử bọn họ tự biết đã t á n ra bại sản đi về phía tuyệt lộ hầu tử bọn họ nơi nào chịu nghe đi xuống vẫn ở một cái sức lực than vãn hầu tử đừng khóc. người hàng hóa ta cũng cho người bán dương tiên long vẽ mặt thành thật nói cái gì ngươi cũng bán cho ta hầu tử mặt đầy không tưởng tượng nổi không chỉ hắn không tưởng tượng nổi liền liền lưu vĩ cùng lưu chính dương cũng cảm thấy được tương đương không tưởng tượng nổi ở các người đi không tới một phút thì có một chạy nạn cường hào tới tên tiêu mang một chiếc xe chở hàng bên trong còn có rất nhiều không gian ta một lắc lư hắn liền mua hết tổng cộng là một trăm năm mươi c đô la hắn toàn bộ cho ta tiền mặt nói xong dương tiên long t ừ trong túi sách móc ra thật dày mấy bó trăm nguyên tiền đ sd mỗi một bó đều ở đây hai chục ngàn chừng Ta, ta k lần g có này hầu tử muốn không kêu thành tiếng đều không khó khăn hắn bậy tê tâm liệt phế gần một tiếng lần nữa trở thành toàn trưởng nhìn chăm chú tiêu điểm anh long ta phải cảm tạ ngươi ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng hầu tử vừa nói vừa đếm ra năm nghìn đô la hầu tử ta giúp ngươi bán những thứ này chẳng qua là vận khí thôi không cần phải như vậy cảm đội đ n đ ứ c dương thiên long đem hầu tử đưa tới đô la đ ẩ y ra không anh long tiền này ngươi phải cầm hầu tử giọng rất kiên định lưu vĩ vậy bắt đầu khuyên nổi lên hầu tử nhưng là hầu tử rất là rất cố chấp như vậy đi hầu tử tiền này ta không muốn ta hy vọng ngươi giúp ta một chuyện dương thiên long cười nói hầu tử sững sốt một chút ngay sau đó nhanh chóng gật đầu một cái anh long ngài nói ngài chính là để cho ta lên núi lao xuống biển lựa ta đều đi không có như vậy khoa trường ngươi cho ta lưu cái trường mục ngân hàng dương tiên long cười một tiếng lưu trương mục ngân hàng làm gì hầu tử mặt đầy không rõ ràng sau cuộc chiến ngươi còn có tới hay không nước công vô dĩ nhiên tới ạ chỉ cần không đánh giặc hầu tử ở chỗ này cũng coi là lăn lộn mấy năm dạy sơ lúc tới chính là mấy chục ngàn khối tiền hoa hạ tiền b ố n ngắn ngủi mấy năm có thể tăng gấp mấy lần không chỉ có cùng hắn khôn khéo có liên quan đồng thời cũng cùng nơi này khổng l ồ thị trường nhu cầu có liên quan ta cho ngươi đầu tư hai trăm ngàn đô la ta cũng muốn nhập cổ dương tiên long một mặt buông lòng nói ạ hầu tử kinh ngạc miệm đều có chút không cam ra một lúc lâu hắn mới không khỏi được gật đầu một cái anh long ngài yên tâm ta hại ai cũng sẽ không cái hố ngài nếu như ta cái hố lão nhân ra ngài ta đặc biệt bị thiên lồi đánh hầu tử đã sớm đem dương thiên long xem làm là ân nhân cứu mạng như vậy trọng yếu tốt lắm ta tin tưởng ươi dương thiên long nhẹ nhàng vỗ một cái hầu tử bà bay lúc này sắc trời đã hoàn toàn t ố i xuống trong phi trường không dám mở đèn lo lắng bọn họ lẹn vào tới quân phản loạn sẽ tìm tới nơi này mượn hơi anh trăng tất cả mọi người l ạ g yên ăn xong bữa ăn tối những cái kia người nhật cùng người đài loan cũng không ngu đến sân bay trước bọn họ vậy mang theo không ít thức ăn buổi tối chín giờ chung cái thứ hai ban lần rốt cuộc trở về dựa theo thông lệ vẫn là người hoa đi trước lưu b ĩ vậy theo cái nhóm này lần sắp đi đ ố mặt h ẻ trước khi đi tay hắn cùng dương tiên long tay nắm thật chặt chung một chỗ thiên long các người ở nước congo nhất định phải chú ý an toàn bọn ta tin tức tốt của các ngươi lưu b ĩ cười một tiếng dương tiên long gật đầu một cái cười nói anh lưu yên tâm đi ta nhất định sẽ chú ý an toàn hai người tay nắm thật chặt chung một chỗ một lúc lâu lúc này mới bông trước khi đi lưu vĩ tự giác mình hốc mắt đều có chút tớ nước mang theo cốc kỳ mang theo cốc kỳ xuất hiện ở miệng nơi đó lưu chính dương cầm trong tay vô số mặt tươi đẹp trung quốc quốc kỳ hắn đem những thứ này quốc kỳ đưa cho mỗi một người hành khách ta yêu trung quốc một cái chàng trai trẻ tuổi đi ra tạm thời cựa lên máy bay sau đó không khỏi được ngửa mặt lên trời quát to một tiếng lưu vĩ bọn họ ngồi đủ sau đó trên máy bay còn có năm sáu cái cái chỗ trống còn có bốn năm cái chỗ trống người đài loan đi trước lưu chính dương lớn tiếng nói phải đi mỗi một người tới l ã n h đ ị a một mặt quốc kỳ trong nhóm người này không chỉ có lâm đại hữu một cái người đài loan còn có mấy thấy người hoa để cho người đài loan đi trước sau đó bọn họ nhanh chóng mang theo hành lý liền đi ra cửa có phải hay không ít độc lưu chính dương sụ m ặ t hỏi ta ta rất yêu nước ta nguyên quán là đại lục ta giúp đỡ hai bờ sông thống nhất lâm đại h ư u giống vậy bị hỏi như vậy vấn đề mập mạp chết bầm này giống như một cháu trai như nhau túi người gật đầu người n h ậ t có chút bất mãn bọn họ phái ra một đại biểu tìm được dương thiên long giao thiệp tiên sinh ở nhân quyền lên không liên quan rằng quốc tịch các người làm như vậy là đối với chúng ta người n h ậ t sinh mạng m i t h ị tên k i cũng là một trẻ trâu ngoài miệng không có một chút đếm nhưng là đang sử dụng lên nhưng mà có người quyền dương tiên h long lạnh như băng ném xuống những lời này sau đó cho lưu chính dương một cái ánh mắt ngay sau đó lưu chính dương đem vậy cửa kiếm quả quyết đóng lại à đúng rồi tiên sinh q u y ê n nói cho các người bây giờ đang bay phi công là anh em ta cùng hắn chừng mười một giờ lúc trở lại hắn sau đó ban nghỉ ngơi phi công được chính các ngươi đi tìm cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu trần chuyện https 2 2 gạch chéo trần chấm com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang trần chương ba t r ă hỏa lực che chở chương ba t r ă hỏa lực che chở cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ngoài miệng nhìn như gây khó khăn trước những thứ này người nhật vô cùng ung d u n g thật ra thì dương tiên h long trong lòng vẫn là có chút mơ hồ bất an để cho hắn mơ hồ bất an nguyên nhân chính là vợ kẻ tỏ nói buổi tối sẽ phái người đến sân bay bên này đến tìm bọn họ nhưng là dưới mắt đã chín giờ rưỡi bên kia tựa hồ liền tin tức cũng không có ngồi ở sân bay bên trong tiếp tục chờ đợi mười giờ lúc này dương tiên h long điện thoại di động đống nhiên vừa thấy nguyên lai、like、là lưu vi số điện thoại di động thiên long minh chúng ta đã bình an đến đỗ mặt máy cả thể trận nơi này có trung quốc quân cơ đang đợi chúng ta chúng ta rất nhanh liền muốn đi theo trở về nước đây là điện thoại ta dây số làm phiền giữ làm lưu niệm sau khi về nước kịp thời cùng ta liên lạc thấy lưu vĩ bọn họ đã an toàn sau khi hạ xuống dương thiên long không khỏi được trên mặt cười một tiếng t i ế p hắn nhanh chóng phát tải cái tin nhắn ngắn đã qua anh lưu chú ý an toàn sau khi về nước liên lạc ngay tại hắn cho lưu vĩ hồi hoàn tin tức không bao lâu đống nhiên lúc này chờ máy bay lầu bên ngoài một hồi mánh liệt ánh sáng soi đi đôi với ánh sáng mà đến còn có xe hơi tiếng nổ từ cảnh giác dương thiên long nhanh chóng một l ă n từ dưới đất bỏ dậy một mực đứng ở cửa trong chờ lưu chính dương nhanh chóng bưng lên súng trong tay hắn nhỏ giọng nói các bạn trẻ có xe cộ tới đây không chỉ dương tiên long cảm thấy có xe cộ tới đây những nhà khắc hỏa cửa đều cảm nhận được xe cộ tiến vào bọn họ nhanh chóng cầm lên vũ khí trong tay làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu mà những cái kia người nhật vậy dọa sợ không nhẹ bọn họ không ngừng hỏi là người nào bởi vì sân bay vẫn còn xây cất giai đoạn vì vậy những xe kia thì không cách nào đi thẳng đến chờ máy bay lầu ngay tại lúc này cửa vang lên có người kêu thanh âm xin hỏi hoa hạ long tiên sinh có ở bên trong không chúng ta là bộ quốc phòng phải tới vừa nghe thanh âm này dương thiên long bọn họ nhất thời rõ ràng rất nhanh mấy người kia liền đi tới cầm đầu một cái là cái thiếu tướng tên này tự giới thiệu mình nói là quốc dân vệ đội tư lệnh hoa hạ long chúng ta đã dò thăm giữ liền ẩn nút với đông bộ cao nguyên tên kia là ở trong s â n động vệ đội tư lệnh vừa nói vừa đem đất toan tính lấy ra phía trên có rõ ràng tọa độ điểm các người chắc chắn nói thật dương thiên long bọn họ đối với những người này tình huống vẫn là lộ ra cực lớn hoài nghi tin chắc vệ đội tư lệnh mặt đầy thể thành khẩn nơi này có dịu tấm ảnh nói xong bên người một cái sĩ quan phụ tá bộ dáng người từ cặp tài liệu bên trong móc ra hai ba tấm liên quan tới dịu tấm ảnh trong hình dịu tướng mạo xấu xí duy nhất những thứ khác khu người da đen đường lớn nhất chính là hắn cười lên có má lún đồng tiền đây cũng là một cái rất tốt nhận địa phương trường quan chúng ta cần các ngươi giúp đỡ dương thiên long nhìn nhìn bản đồ sau nói đến cái gì giúp đỡ vệ đội tư lệnh không khỏi phải hỏi nói tối nay mười hai mở ra mới các người tập trung tất cả hỏa lực đối với áo khoa i nhiều thành phố quân phản loạn phát động tấn công chúng ta nhân cơ hội vượt qua sống cổ hệ đ ồ ta hy vọng các người có thể cùng quân phản loạn trí ít giao chiến hai tiếng trở lên v ậ đội tư lệnh suy nghĩ một chút hắn nói cho dương tiên long hắn không thể làm chủ bất qua hắn có thể lập tức cùng bộ trưởng quốc phòng cùng với tổng thống liên lạc phải vậy ngay bây giờ liên lạc nói xong dương tiên long chỉ huy dạy thuộc hạ người đối với nhóm kia tích chữ để ở chỗ này xe gắn máy tiến hành hải phong à đúng rồi trưởng quan chiết trực thăng phi cơ kia chúng ta được trưng dụ dương tiên long nói lần nữa thua thiệt được bọn họ cách những cái kia người n h ậ t khoảng cách có chút xa đám người kia bây giờ cũng là buồn ngủ không được ngồi dưới đất một cái sức lực đang chớp mắt cái này vệ đội tư lệnh cũng biết dưới mắt bọn họ không còn có thể vận dụng chỉ có giá nhất giá máy bay trực thăng yên tâm chúng ta chẳng qua là bổ sung du liêu cùng đạn dược thời điểm cần chúng ta hai cái phi công liền ở lại các người nơi này dương tiên long tính toán một chút vượt qua sông cổ hệ n đ ổ s a u đến đông bộ cao nguyên dịu ẩ nút n địa khu đại khái ba trăm cây số theo xe gắn máy bình xăng là không thể nào chạy đến nói đó vì vậy bọn họ cần máy bay trực thăng trên súng mềm thể dầu nang tiến hành du liêu bổ sung dựa theo an toàn nhất tính toán ở bọn họ đi sâu vào sông cổ hễ đổ lấy đông tám mươi cây số chỗ bọn họ cần du liêu t h i ế t tế sau đó một đường cưới đi tới đông bộ vùng cao nguyên vậy ta bây giờ cùng nhau báo cáo vệ đội tư lệnh trả lời rất nhanh vệ đội tư lệnh liền đi tới hắn nói cho dương tiên long có thể hay không đem phát động tấn công thời gian đặt ở d ạ n g sáng một chút không thành vấn đề vậy thì nói xong rồi d ạ n g sáng một chút các người toàn tuyến tấn công quân phản loạn ở trên cầu là chúng ta hộ giá hộ tống cùng chúng ta vượt qua cầu sau hai tiếng sau mới có thể kết thúc chiến đấu không thành vấn đề vệ đội tư lệnh mặt đầy sảng khoái bây giờ đã là mười giờ rưỡi khoảng cách lên đường thời gian còn có hai cái nửa giờ khoảng cách vạ x ì l ì bọn họ trở về thời gian còn có nửa giờ tất cả mọi người đang chuẩn bị trước khi đi trang bị từ xe gắn máy đến vũ khí đạn dược rồi đến chuyển tin tiếp tế sơn dương ngươi thì trở đi ở lại chỗ này cùng vạ x ì l ì bọn họ c h u n g một chỗ dương thiên long sờ một cái sơn dương đầu không sơn dương trận to mắt dùng sức lắc đầu một cái ông chủ ta phải đi tại sao nơi đó hơn nữa nguy hiểm dương thiên long không khỏi được cười một tiếng ông chủ ta không sợ nguy hiểm ta là một người chiến sĩ sơn dương cười hắc hắc lộ ra hàm răng t r ắ n g đoán ta có thể hóa trang điều tra trừ đọc ra các người đều không phải là người da đen tiền t u y ế n điều tra rất khó hoàn thành mà ta tuổi còn nhỏ lại là người da đen ta đi điều tra không người nào có thể chú ý tới ta sơn dương nói đây là do vậy đi tới hắn nhìn xem dương thiên long nói ông chủ muốn không mang theo sơn dương đi tên này rất cơ t r í s ị m ạ n cùng é o bục vậy đi tới bọn họ vậy đồng ý mang theo sơn dương sơn dương nói không sai hắn có thể dễ dàng hoàn thành điều tra nhiệm vụ bởi vì là hắn là người da đen không có người có thể chú ý tới hắn nhưng là dương tiên long vẫn là cực lực lắc đầu một cái hắn kiên trì mình quan điểm sơn dương không thể đi bất đắc dĩ mọi người chỉ có thể hướng về phía đáng thương sơn dương lắc đầu một cái sơn dương ngươi không cho phép lại nói cho ta những thứ này nói xong dương tiên long sãi bước s a o rơi đi ra chở máy bay lầu dương tiên long có cân nhắc của chính hắn phải biết dưới mắt hắn v ị diện trong kho hàng nhưng mà mang theo mấy chỉ mánh điêu những thứ này mánh điêu có thể ở bản đồ điện tử đi lên được xác định vị trí đánh dấu sơn dương có thể làm sống mánh điêu cũng có thể hoàn thành dương thiên long đem bốn chỉ mánh điêu vậy từ vị diện trong kho hàng lấy ra ngoài cho mánh điêu cửa đốt đồ ăn đầy đủ đầy đủ sau đó dương thiên long đem dịu tấm ảnh lấy ra ở bốn chỉ mánh điêu bên thai một hồi d ì thai sau đó những thứ này mánh điêu cũng không hẹn mà cùng gật đầu một cái tiếp chỉ gặp mánh điêu cửa từ dưới chân hắn dương cánh mà bay bay vào trong màn đêm m ị t mờ vạ sĩ l ì cùng hạ cũng trở lại bọn họ mang mặt đầy mệt mỏi vừa gặp máy bay trực thăng tới đây những cái kia lúc trước vẫn còn ở mơ màng buồn ngủ người n h ậ t nhất thời giống như đánh máu gà vậy bọn họ mang hành lý nhanh chóng đánh về phía bãi đầu máy bay này các người làm sao xuống người n h ậ t thấy phi công sau khi xuống tới không khỏi được mắt cho váng chẳng lẽ cái này hai cái người ra trắng phi công thật sự là chỉ là người hoa phục vụ c ô n vợ ở dùng tiêu cầu đ ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo dai gạch ngang đủ ẩ n gạch g ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang có chương ba trăm mười bốn tưởng tượng một chút máy bay chiến đấu bắn đạo đạn cảnh tượng chương ba trăm mười bốn tưởng tượng một chút máy bay chiến đấu bắn đạo đạn cảnh tượng cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình chúng ta phi hành nhiệm vụ đã kết thúc vạ sĩ lý nghiêm túc nhìn trước mặt t r u n g bình thân không cao được một m sáu năm người nhật các người không phải còn muốn vận chuyển chúng ta những thứ này đường xa tới người đầu tư sao cầm đầu người không khỏi được chất vấn xin lỗi chúng ta chỉ là chúng ta ông chủ phục vụ vạ sĩ lý vừa nói vừa đưa tay bộ hai xuống lúc trước chữ phong bế khoang máy bay bên trong không cảm giác được nơi này giá rét nhưng là vừa ra khoang máy bay sau đó hắn ngay tức thì liền cảm nhận được nơi này ở giữa đêm nhiệt độ chút nào không thể so với nga số thấp cho người một loại đau thâu xương có thể không thể giúp đem chúng ta vậy kéo qua đi các người muốn bao nhiêu tiền chúng ta cũng cho người nhật rất là không câu chấp ngay sau đó móc ra hơn mười tấm đô la xin lỗi chúng ta chỉ nghe ông chủ nói xong bà sĩ lì đi theo hạ liền đi về phía c h ở máy bay lầu sau lưng chỉ để lại đám kia s ố c xếp vô cùng người nhật thấy bà sĩ lì cùng hạ rốt cuộc trở về dương thiên long nhất thời cũng cảm thấy được một hồi ung dung sau nhiều giờ phi hành thật đúng là đem hai anh em này cho mệt lạ người làm không có sao chứ dương viên long vừa nói vừa cho hai người đưa đi liền một ít thức ăn hai người cười nhận lấy ông chủ đưa tới thức ăn một mặt dễ dàng lắc đầu một cái bày tỏ những thứ này đều là khoa nhi đồng lão đồng nghiệp các người tối nay nghỉ ngơi cho khỏe sáu giờ sáng ngày mai chúng ta ở nơi này địa điểm cùng các người cho chúng ta trên xuống mềm thể dầu nang không cần quá nhiều ba cái năm mươi thăng là được rồi ông chủ các người đây là chuẩn bị buổi tối sẽ lên đường vạ s i lùi cùng hạ đều rất là giật mình đúng vậy các người mang sơn dương ở lại chỗ này cùng chúng ta đến đông bộ c a nguyên tìm được dịu chỗ ẩn thân sau đó nếu như có cần ta sẽ cùng với các người liên lạc suy nghĩ một chút và s、si、ị lý cùng hạ không khỏi được gật đầu một cái vậy các người bây giờ đem máy bay lái đến không quân sân bay đi tối nay cho các người an bài liền ở sân bay nơi đó nghỉ ngơi dương thiên long nói lần nữa không thành vấn đề vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi hạ gật gật đầu nói ok chú ý an toàn dương thiên long hướng về phía hai người so cái ok chạm động tắt tay rất nhanh và s、si、ị lý cùng hạ liền dẫn sơn dương đi về phía bãi đầu máy bay mà ở phía sau bọn họ những cái tia người nhật vậy theo sát phía sau bọn họ bỏ mặc ba trăm b ả mươi mốt trước lên máy bay nói sau số không lúc rất nhiều hết thể tất cả cũng chuẩn bị xong tất cả mọi người sẽ chờ vậy d ạ n g sáng trè trở công kích số không lúc ba mươi phân bọn họ đã cơi đi tới liền khoảng cách sông cổ hệ đầu không tới năm cây số địa phương số không thần một chút theo một viên màu đỏ đạn tín hiệu thăng thiền quốc dân vệ đội đối với quân phản loạn tấn công toàn diện đánh vang lên đường dương tiên long mở ra bản đồ điện tử cưới xe gắn máy dẫn đầu sông ra ngoài sau lưng hai mươi sáu chiếc xe gắn máy theo sát phía sau ở sông cổ hệ ấn độ ở trên cầu lớn có một cái doanh binh lực phụ trách bảo vệ bọn họ an toàn lái qua ở trên cầu lớn dương thiên long bọn họ nhanh chóng cơi hướng một cái cùng quân phản l o ạ n vị trí chỗ ở không giống nhau đường mòn ở trong bóng đêm mịt mờ dọc theo đường mòn một mực c ư ớ i phải sáu giờ sau đó bọn họ rốt cuộc đã tới địa điểm dự định tất cả mọi người đã sớm làm ệ t mỏi không chịu nổi t h ế vậy dương thiên long để cho tất cả mọi người đem xe gắn máy cũng lẩn nút với trong bụi cỏ sau đó mang tất cả mọi người ở vùng lân cận một cái lớn nham thạch hạ nghỉ ngơi một chút tới thật sự là quá mức mệt mỏi mọi người sau khi nằm xuống liền ngồi xuống đất mà miên, không lâu lắm. này thay nhau vang lên tiếng ngáy vang lên lần nữa dương thiên long không có ngủ mà là thẳng leo lên một tòa tương đối khoảng cách chỉ có hơn ba mươi m cao núi n h ỏ n ú i hướng đông bộ cao nguyên vị trí quan sát đã qua ở chỗ này bổ sung đầy dầu sau đó bọn họ sẽ tiếp tục cưỡi phải sau đó đến phía đông núi cao rừng t â y xuyên qua rừng cây sau đó đến lúc đó trước mặt liền lại không bất kỳ có thể ngăn c h e cao vận nơi đó núi cao cỏ điện trung bình cao độ cũng không quá chỉ có hơn mười cm cao vậy mảnh núi cao cỏ điện khoảng cách dịu ẩn thân hang núi còn có mười cây số khoảng cách từ trên bản đồ quan sát ở hang núi vùng lân cận chí ít minh ám công sự cùng thành nhỏ đều có hơn mười cái nếu muốn xông phá những thứ này hỏa lực cường đại công sự cùng thành nhỏ phải sử dụng s a o kính mà hắn an bài bốn chỉ m á n h điêu vậy đã đến hang núi vùng lân cận bốn hai sắc bén mắt tương thay phiên hỏi dò những hang núi kia chúng vậy đang cực lực tìm dịu bóng người dưới mắt hắn trong kho hàng còn có linh cầu chăn lớn cùng với bảy đầu khỉ gozilla d những thứ này đều là có thể ở thời khắc mấu chốt công dụng ở trên đứng ngẩn ngơ ở đỉnh núi đứng hơn hai mươi phút dương thiên long dứt khoát đem còn dư lại ba con mãnh điêu cũng thả ra những thứ này mãnh điêu không hề bay thẳng đến đông bộ cao nguyên nơi đó mà là sẽ đi đôi với bọn họ cùng nhau phi hành ngay tại hắn mới vừa đi hạ đỉnh núi lúc này đ ố n g nhiên phương xa chuyển đến một hồi tiếng nổ thanh âm này từ xa đến gần rất rõ ràng cho thấy vạ xì lì bọn họ đi tới quả nhiên không tới hai phút dương tiên long liền nhìn thấy chiếc trực thăng phi cơ kêu b n g dáng t h ế vậy dương tiên long nhanh đi đến địa điểm dự định đem đã sớm chuẩn bị xong đỏ xanh lá hai màu lá cờ thật cao dơ lên máy bay trực thăng bắt đầu ở đầu bọn họ trên đỉnh xoay tròn không ngừng điều chỉnh cơ hội vị cùng cao độ ở một cái thích hợp cao độ sau đó hạ quả quyết đem ba cái mềm thể dầu nang từ hơn hai mươi thước cao không trung nem xuống ông chủ còn có cái gì không cần muốn chúng ta vạ xin ly chiếc kia gạo cách hai mươi lăm có thể hay không sử dụng thông qua vô hạn t hay nghe hai người nói tới nói lui có thể bất quá phi đạo vẫn là thuộc về hư hại trạng thái bọn họ có thể hay không tu bọn họ ngày hôm qua nói cho ta biết sửa nhưng là ta xem vẫn có chút quá sức ngươi cho bọn họ làm điểm áp lực tốt nhất đem đường đua sửa xong đến lúc đó có thể sẽ cần ngươi điều khiển gạo cách hai mươi lăm tới đây suy nghĩ gạo cách hai mươi lăm hướng về phía sơn động kia chính là liên tiếp chối hỏa tiến phát bán ra loại cảm thụ đó thật sự là quá đã không thành vấn đề ta sau khi trở về thật tốt cho bọn họ giao thiệp một chút phải vậy các ngươi trở về đi tôi h một đường bình an chú ý an toàn nói xong dương thiên long hướng về phía trên phi cơ vạ xì lụy cùng hạ làm một động tác tay ok hai người cũng trở về cần phải dậy ok động tác tay ở trên đỉnh đầu bọn họ lại xoay sau một tuần máy bay trực thăng lúc này mới gào thét đi mọi người cũng đều bị máy bay tiếng nổ thức tỉnh thấy mềm thể dầu nang bị ném xuống sau đó bọn họ vậy nhanh chóng nhanh lên là xe gắn máy bổ sung du liêu nửa giờ sau đó tất cả xe gắn máy du liêu toàn bộ bổ sung s o n g hiện trường một cổ to lớn sang mùi vị trước mặt mười cây số có cái rừng cây nhỏ chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi đến buổi trưa nói xong dương tiên long tiêu sái đội nó lên khởi động xe gắn máy hai mươi phút sau đó quả nhiên ở nơi này cái dương tràng tiểu đạo cách đó không xa có một mảnh xanh đun tươi tốt rừng cây nhỏ ở hai bên đường đem xe gắn máy ẩn nút tốt sau đó mọi người đi vào vậy mảnh rừng cây nhỏ vừa vào rừng cây nhỏ lưu chính dương không khỏi được ngửi một cái trong không khí mùi vị làm sao một cổ đi tiểu lẳng lơ túi không chỉ hắn đánh hơi được trong không khí đi tiểu mùi khai liền liền không thiếu người cũng đánh hơi được đoán chừng là động vật nước tiểu đi khanh khách ta đi giải cái đi tiểu đại hùng ạ l ẹ sáng giờ ý ạ vừa nói vừa đi đến dưới một cây đại thụ hống đông nhiên ngay tại lúc này chỉ gặp một cái cự vật từ trên cây lập tức n g ả y xuống cẩn thận dương tiên long bệnh mắt nói ạ l ẹ sáng giờ ý ạ sững sốt một chút trong tiềm thức hắn lộn một vòng lập tức liền lăn đến dưới sườn núi làm hắn mẩng đầu lên lúc này không khỏi được cũng sợ sòn đái n g u lai một cái uy phong lẫm lẫm sư tử được đang một mặt không có hảo ý nhìn chằm chẳng h tất cả mọi người trợn tròn mắt bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ở nơi này độ cao so với mặt biển ba nghìn thước trên cao nguyên lại có thể thấy sư tử được cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồn gạch ngang con gạch ngang toát chương ba trăm mười lăm sư tử được cùng mánh điêu chương ba trăm mười lăm sư tử được cùng mánh điêu cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cùng bọn họ tỉnh h ồn lại lúc này lập tức giơ tay lên ở giữa súng đầu kia uy phong lẫm lẫm sư tử vậy sương suốt nguyên bản liền lấy là một cái người ai ng từ trong không gian tìm ra hai con gà quay sức lên thuần dưỡng dịch sau đó dương thiên long tỏ ý mọi người rút lui bọn họ mặc dù không rõ ràng nhưng là đối với ông chủ ra lệnh nhưng là phải được nghe theo thấy ông chủ để cho bọn họ rút lui sau đó tất cả mọi người rón ra rón rén hướng rút lui đi đại hùng n g ư ơ i đứng ở nơi đó tận lực hoạt động một chút sư tử thích đ a n thịt t ố i giữa ngươi nếu như làm bộ tử thi mà nói không đúng nó sẽ lập tức nhào tới trên mình ngươi thông qua thai nghe dương thiên long cho ạ l ạ sàng giờ ý ạ c h u y ể n thụ trước như thế nào cùng sư tử giao thiệp kỹ xảo nhận được ông chủ đại hùng ạ l ạ sàng giờ ý ạ toàn thân đều không khỏi được mồ hôi lạnh lẽnh ạ i hắn cũng muốn động một cái nhưng là không ngờ nhưng phát hiện mình hai chân đều có chút chết lặng mẹ trước kia ở xa thần gặp phải nhân hùng cũng không sợ dưới mắt ngược lại là bị lần đầu tiên mặt đối mặt tiếp xúc sư tử cho sợ x u n đái ạ lẽ sáng giờ ý ạ không khỏi được trong lòng khi dễ mình dương thiên long đem hai con gà quay nhẹ nhàng n é m tới đầu kia sư tử được s ữ n g suốt một chút tiếp dùng nó vậy không sợ ánh mắt chặt chẽ đánh giá trước mặt đám này khách không ngợi mà đến nó quả thật có chút đói nhưng là những cái kia gà quay tản mát ra mùi vị lại để cho nó có chút muốn ngừng cũng không được sư tử được giàu gì cũng là có tự biết lực chỉ gặp nó chặt chẽ nhìn chằm chằm người cùng gà quay trí ít mười phút này nó rốt cuộc động bên cạnh ạ kỷ phân không khỏi được nhỏ giọng nói quả nhiên cái này con sư t ử được vẫn là không có chống cự qua gà quay sức rụ rỗ chỉ gặp nó từ từ hướng gà quay di động tới chiếm chiếp ngay tại gà quay đều ở k ề bên lúc này đ ỗ n g nhiên lúc này không biết từ nơi đó bay tới một cái kên h kên lại một mặt đáng ghét đem trên đất một con gà quay cho mang theo đứng lên dương thiên long bọn họ đều không khỏi được sưng sốt một chút cái này kên kên bây giờ tới là quá l ạ g yên không một tiếng động cho tới bọn họ ai cũng không có phát hiện kên kên nhanh chóng ở trong bụi cỏ lướt qua tiếp gắng sức vừa bay hướng bầu trời xa xăm bay đi đáng giận kên kên dương thiên long không khỏi được có chút nội nóng manh điêu thủ tiêu vậy chỉ kênh k ê n dương thiên long trong lòng quả quyết cho vậy ba con manh điêu chỉ thị phúc ngay tức thì chỉ gặp ba con mảnh điêu từ t r u n g quanh phương hướng bất đồng nào ra chúng hướng kênh k ê n phương hướng bay đi kênh k ê n vừa gặp có mảnh điêu h u được l i ề u mạng đ ậ p cánh tỉnh t h ị h nhưng là không biết làm sao móng nuốt lên còn có một con gà quay kênh k ê n cũng không ngu mắt thấy ba con vô luận là tầm vóc vẫn là động tác xa mạnh với mình mảnh điêu thì phải gặp phải nó nhanh chóng bung lòng móng ư t dương thiên long vẫn là mở ra bản đồ điện tử dùng tới đế thị g i á kiểm tra làm hắn thấy k ê n kênh không khỏi được thở v à o nhẹ nhõm bất quá ngay tức thì hắn lại trợn tròn mắt nguyên lai、like、phía dưới lại là một vũng nước hồ trong suốt thoa khắp tuần h dưỡng dịch gà quay một khi rơi vào trong hồ nước nhất định sẽ bị vô hạn lần làm loãng khi đó nhất định là một chút hiệu quả cũng không có mau đưa gà quay đoạn trở lại dương thiên long ở trong đầu hạ ra lệnh cách gần đây mánh điêu nhanh chóng một cái túi xông lên toàn lực ứng phó hướng vậy còn gà quay bay đi mánh điêu túi xông lên tốc độ có thể đạt tới hai trăm cây số mỗi giờ nhưng là gà quay nhưng là trên không trung làm vô hạn tự do rơi thể vận động cho dù là mánh điêu tốc độ mau hơn nữa vậy không đổi kịp tự do rơi thể vận động、Băng. gà quay quả quyết lọt vào trong hồ nước mánh điêu vẫn không có v u n g tha ở gà quay rơi vào nước hồ sau không tới ba giây nó lập tức liền vọt vào trong nước cánh khổng lồ đập tình tịch h mặt nước cũng gợn sóng hơi nhũ kích thích một hồi rung động chiếm chiếp mánh điêu nghị lực chân thực c ứ n g ạ n h cho dù là gà quay đã rơi xuống nước nhưng là nó hay là đem, móng đuốt sắc bén đưa vào dưới nước, đem cái này con gà quay vắt lại trở lại mang cái này con gà quay mánh điêu đang bay qua dương thiên long trên đầu lúc đem cái này con gà quay vứt xuống cái này con gà quay đùng một chút rơi vào trong bụi cỏ đem đầu kia còn đang không ngừng trong miệng nhai ký gà quay sư tử được cũng làm cho sợ hết hồn dương tiên h long chay m a u tới đem gà quay nhặt lên thừa dịp người chung quanh không chú ý hắn một lần nữa đem phần dưỡng dịch thoa khắp toàn bộ gà quay đầu kia sư tử được cũng không có rời đi ở nó nồng nhiệt hưởng dụng vậy con gà quay sau đó lại có thể ngồi sùng xuống, xuống dùng sáp bén móng trước cắt tịa m ì n h lông Ơ a sư tử này thật là tâm tư lớn xi、si、m ạ n không khỏi được cười một tiếng này người làm cho ngươi thêm một con gà quay nói xong dương tiên long cầm trong tay gà quay vứt lên thật cao đầu kia sư tử được thấy vậy một cái nhảy trên không trung đem gà quay vững v à n g hàm ở trong miệng đô sư tử được tuần dưỡng xong ngay tại gà quay tiến vào sư tử được trong miệng ở một chớp mắt kia dương thiên long bên lỗ thai chuyển đến hệ thống âm thanh nhắc nhở hệ thống thanh âm cũng không có biến mất mà là mặt đầy ngạc nhiên ký chủ tiếp nhập điểm liền ở phụ cận đây nơi nào dương thiên long trong lòng lần nữa cả kinh hãn đội v ă n hỏi để cho ta chính xác xác định vị trí một chút rất nhanh dương thiên long đầu góc hình ảnh liền hiện, hiện ra hệ thống định vị hình ảnh ký chủ đã tìm được ngay tại ở khách ngươi bố trí đỉnh núi đỉnh núi ngay tức thì hình ảnh liền đem đông bộ cao nguyên ngọn núi cao nhất khách người bố trí đỉnh núi toàn cảnh hiện hiện ra ngọn núi này độ cao so với mặt biển ở bốn nghìn năm trăm gạo khoảng cách dịu chỗ ẩn thân chỉ có năm mươi cây số khoảng cách phải ta hiểu ý trong lòng dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái kết thúc cùng hệ thống đối thoại sau đó chỉ gặp đầu kia sư tử đực đã hưởng dùng hết rồi gạt quay nó đang một mặt thích ý ngồi t r ồ n h ồ n dưới đất ánh mắt lại nữa như vậy khủng bố ngược lại đổi được giống như là con mèo hoa nhỏ như nhau â thuận này đứng lên dương thiên long hướng về phía đầu kia sư tử đực nói chỉ gặp sư tử đực k h ô n khéo vậy gật đầu một cái một lăn liền từ tư thế ngồi biến thành đồi đứng đưa ra ngươi chân trước trưởng ở mọi người một mặt trong ánh mắt kinh ngạc dương thiên long từ từ đi về phía sư tử đực x ì màn s ữ n g sốt một chút không khỏi được lẩm bẩm nói trời ạ hoa hạ lòng ngươi đ i ê n rồi sao dương tiên long hơi vừa quay người hướng về phía x ì màn nhẹ nhàng lắc đầu một cái lão đồng nghiệp để cho các người xem xem ta lại như thế nào thuần phục nó trời ơi ngươi làm sao ngu như vậy x ì màn mất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó hắn giơ tay lên ở giữa súng này lão đồng nghiệp ngươi đừng như vậy nó là ta t h u cưng ơ dương thiên long tỏ ý s ị mạn bông x u ố n g xuống s ị mạn nhìn dương thiên long như nhau trong mắt tất cả đều là cái loại đó i ê n nghị cùng tự tin hắn chậm rãi để tay xuống ở giữa súng nhưng là ngón tay vẫn còn từ đầu đến cuối đặt ở cỏ súng nơi đó chỉ cần đầu này sư tử được giám động mình anh em s ị mạn có lòng tin bắn ba phát bên trong thủ tiêu nó c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https hai gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang xe gạch ngang nhạch ngang nam gạch ngang hùng chương ba trăm mười sáu vô tình gặp được quân phản loạn kỵ binh chương ba trăm mười sáu vô tình gặp được quân phản loạn kỵ binh c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ở mọi người trong ánh mắt kinh ngạc dương thiên long hoàn toàn đem đầu này vì phong l ấ m l ấ m sư tử được thuần phục giống như là m è o con như nhau không khéo trời ơi hoa hạ long ngươi chân thực thật lợi hại xị màn bọn họ không khỏi được hướng dương thiên long giơ ngón tay cái lên liêu chính dương vậy thấy một màn thần kỳ này hắn chân thực không nghĩ ra một đầu ngang bướng mười phần sư tử được lại có thể bị dương thiên long thuần phục như vậy nghe lời cho nó lấy cái tên chữ đi dương thiên long mang đầu này vì phong lẫm lẫm sư tử được đi tới các lính đánh thuê bên n g đại hùng ạ l ẹ sẳng i ờ ị ạ cũng không khỏi được ngồi sổm người xuống nuốt ve tên n ả y và n lóng sư lông nếu không liền kêu xìm ba đi xì mặn sau khi nói xong mình đều không khỏi được cười lên xì b ạ là một bộ phim hoạn họa, họa bên trong sư tử vương tên chữ bộ này phim hoạn họa, họa ở toàn cầu rất nhiều quốc gia cũng từng chiếu phi m qua v ừ a nghe danh tự này tất cả mọi người đều không khỏi được cười lên rất nhanh đầu này sư tử được bị quan lấy liền xìm b ạ danh tự này xì b ạ người đi trong rừng cây nhìn một chút có còn hay không khác động vật giút ta đem những động vật kia cũng xua đổi hết dương thiên long vũ một cái xìm ba đầu nói xì ba gật đầu một cái tăng tốc độ liền hướng trong rừng cây chạy đi chỉ gặp nó ở trong rừng cây cái này xem xem vậy nhìn một chút đem trong rừng cây chuột gà rừng cùng động vật toàn bộ đuổi ra ngoài tên này quá có linh tính s、si、ì mản không khỏi được cảm thán đi vào trong rừng cây mọi người đem mang theo ngủ cái nhanh chóng mở ra rất nhanh nơi này liền lại vang lên một mảnh này thay nhau vang lên tiếng ấ y hoặc giả là tối hôm qua quá mức m ệ t mọi duyên cớ bọn họ cái này vừa cảm giác cũng trực tiếp ngủ đến buổi chiều hai giờ ở trong rừng cây đơn giản ăn rồi bữa trưa sau đó tất cả mọi người cưới xe gắn máy tiếp tục đi tới trước xì、sì、bạ thì đi theo chúng sau lưng nửa bước không rời hạ chiều năm giờ lúc này cách rừng cây còn có bảy tám cây số địa phương xuất hiện một cái trong suốt tiểu khê tất cả mọi người lúc này n g ừ n g lại chuẩn bị nghỉ ngơi hơn mười phút uống ngọt ngào nước suối thưởng thức thảo nguyên cảnh đẹp ở dương thiên long xem ra nếu như không phải là chiến tranh hết t hệ các thứ này sẽ là đặc biệt tuyệt vời một chuyện hắn thậm chí lấy điện thoại di động ra hướng về phía thảo nguyên này quay chụp đứng lên xì、sì、bạ cũng ở đây trên thảo nguyên bắt đầu săn bởi vì nơi này độ cao so với mặt biện khá cao lớn động vật đ ề u không phải rất nhiều x ì、sì、bạ chỉ được ở vô biên vô tận trên thảo nguyên đuổi theo những cái kia to mập thỏ rừng ẩm cách đó không xa đỉnh núi đ ố n g nhiên truyền đến một chàng tiếng súng nổ vang đem còn đang nghỉ n ơ i dương t i ê n long bọn họ kinh ngạc giật mình tìm theo tiếng nhìn chỉ gặp ở đó trên đỉnh núi bất ngờ xuất hiện ba thất ngựa to mỗi con ngựa lên đều có một cái cầm súng người da đen những người này mặc trên người chính là quân phản loạn quần áo tráng xước bọn họ là ai eo b u không khỏi được nhữ mày một cái ngay tại lúc này trên đỉnh núi vậy mấy người da đen vậy phát hiện bọn họ bọn họ trên mặt ngay tức thì viết đầy cả kinh thất sắc không tốt có lính đánh、thuê. cầm đầu người không khỏi được kêu một tiếng ngay sau đó hắn nhanh chóng đem thú cưới đ i ị u phương hướng rất rõ ràng bọn họ phải đi về báo cáo thủ tiêu bọn họ dương thiên long lớn tiếng nói bà bà bà. các lính đánh thuê nhanh chóng nhặt lên vũ khí trong tay hướng mấy tên kia chính là một hội bắn không biết làm sao cái này khoảng cách hơi xa thêm tới bọn họ tâm tình khẩn cấp bữa tiệc này bắn xuống cũng thả súng hết đạn tay súng bắn tỉa kéo bục cũng không ngoại lệ hắn còn không có nhắm ba người kia những tên kia cũng đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn truy đổi v u luận như thế nào dương thiên long là sẽ không để cho ba người kia chạy trốn một khi ba cái tên này mật báo tin tức hậu quả thiết tưởng không chịu nổi nhưng là đối phương là ở trên đỉnh núi hơn nữa từ dưới chân bọn họ đến đối phương nơi đó căn bản không có bất kỳ đường có thể đi nếu muốn truy đuổi bọn hắn coi là là đặc biệt khó khăn dưới tình thế cấp bách dương thiên long nghĩ tới ba con mánh điêu rất nhanh hắn liền đem nhiệm vụ bố trí cho vậy ba con mánh điêu phải làm sao mánh điêu nhanh chóng ở mịt mờ trên thảo nguyên tìm đòi mắt tương quả thật rất trâu không lâu lắm ở ba con mánh điêu trong mắt xuất hiện ba cái điểm nhẹ nhỏ chia song công sau đó ba con mánh điêu đổi tận cùng không đông tính toán vị trí thích hợp chỉ gặp cái này ba con mánh điêu lần nữa giống như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau bắn về phía vậy ba người da đen đầu lâu nắp một đường dục ngựa bay nhanh người da đen căn bản không có đem sự chú ý thả ở trên trời bọn họ luôn luôn hướng sau lưng nhìn cũng không có thấy những cái kia các lính đánh thuê tới đây v ổ i theo bọn họ vậy không dám thỡ không ngừng cơ roi ngựa trong tay một đường bay nhanh hướng quân phản đoạn bộ chỉ huy chạy đi đ â u đi đại bàng vàng tốc độ càng lúc càng nhanh cách mục tiêu còn có năm em mở tả hữu lúc này chúng đồng loạt đem lúc trước gần ở bụng móng nhọn đưa ra ngoài trên bầu trời chuyển tới một hồi mánh điêu thét dài mánh điêu móng nhọn đã đâm rách thân thể con người đầu lâu nắp cái này ba cái quỷ xui xẻo cũng không ngoại lệ đang bị móng nhọn tập kích ở một chớp mắt kia bọn họ chỉ cảm thấy được trên đỉnh đầu một hồi đi lòng tạc giả đau đớn đau đớn kịch liệt để cho bọn họ lập tức mất đi trí giác ba người da đen đồng loạt trở đến trên đất bọn họ dưới háng ngựa tốt vậy cảm nhận được chủ nhân bị thương bản năng điều khiển chúng đang chạy nhanh liền mấy chục mét xa sau đó cũng dừng lại mánh điêu cũng không có g i n g tay ở dương thiên long trị thị hạn đem ba cái tên này cổ tay cho mổ không cách nào nhúc n í c hơn mười phút sau dương thiên long bọn họ rốt cuộc đuổi đến nơi này bánh điêu đã sớm đi xa ba tên kia không nhúc ních tê liệt nằm ở trên cỏ cách đó không xa chính là vậy ba con một mặt thản nhiên tự đắc ngựa tốt phi châu là không có nguyên sinh thái bị thuần hóa ngựa nguyên nhân rất đơn giản người nơi này cũng không có khai hóa còn muốn đi thuần hóa ngựa mang không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm mở ra bách khoa phi châu rất nhanh dương thiên long liền t r a ra được liền những con ngựa này thất t i tức nguyên lai、like、những thứ này là nạ nổ m ở tờ bố trí ngựa mang là hơn một trăm năm trước âu châu thực dân người từ âu châu mang tới xị mạn lau một cái ba tên kia lỗ mũi ngay sau đó một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái các bạn trẻ ba cái tên này chết bể m ô n g lên cái này cũng có trách đầu lâu bị mánh điêu cho đâm thủng sau đó thêm tới chỗ cổ tay động mạch vậy gặp phải tổn thương những người này có thể sống sót mới là lạ tìm một cái h ô đem bọn họ cho đi dương tiên long một mặt bình tĩnh nói rất nhanh chừng mười cái lính đánh thuê huy động trong tay công binh s ú c ở trong bội cỏ đảo hố to a ký thức ngươi có thể hay không đem mấy thất ngựa này cho lấy nhìn cái này mấy con tuấn mã dương tiên long không khỏi được động tâm tư dĩ nhiên có thể tên này là anh tắc khác người thở nhỏ ngay tại trên lưng ngựa lớn lên chỉ gặp hạ kìm phâm một mặt tràn đầy tự tin hướng vậy ba con tuấn mã đi tới hắn vừa đi trong miệng bên phát ra kỳ vai tiếng t h ề ừ thanh âm này rất khó để cho người đi bắt trước giống như dương thiên long thuần phục đầu kia sư tử được như nhau rất nhanh cái này ba con tuấn mã cũng trở thành hạ kìm phâm ông chủ muốn không tới thử một chút hạ kìm phấp dắt hai con ngựa đi tới ngươi chắc chắn chúng rất ôn thuận dương thiên long cười nói chắc chắn chúng so ngươi sư tử lớn cũng phải nghe lời trả lời xong dương thiên long sau đó rất nhanh hạ kìm p h ấ liền cho hắn biểu diễn nổi lên như thế nào cưỡi ngựa học qua sau dương tiên long gật đầu một cái dắt dây cương lập tức liền nhảy lên cái này con tuấn m ã rất là ôn thuẫn nghe lời nó chẳng qua là nhẹ nhàng hô hà hơi nhìn dáng dấp hoàn toàn đã không nhận sinh ta cũng đi thử một chút ngay tại lúc này chỉ gặp lưu chính dương vậy một cái đi nhanh nhảy lên lưng ngựa từ người này tư thế xem hơi có mấy phần chuyên nghiệp ở bên trong chú long chúng ta trong n g ụ c giam trước kia thì có ngựa liệu chính dương cười nói cồn vợ ở dùng t i ề u cầu đ ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng h t t s h a gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang xe gạch ngang nhạch ngang nam gạch ngang vùng chương ba trăm mười bảy tìm dân du mục t r ư ờ n g ba trăm mười bảy tìm dân du mục cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dưới mắt cách vậy mảnh rừng cây là càng ngày càng gần sắc trời cũng là dần dần t ố i xuống trong lòng loáng thoáng tính toán đảm bảo không cho phép trong rừng cây còn có thứ gì sau đó dương tiên h long quyết định tại chỗ nghỉ ngơi dưới mắt bọn họ nhà địa phương cũng chưa tính là cái loại đó vừa nhìn vô tận đại thảo nguyên luôn luôn sẽ có một cái gò núi nhỏ phơi bày ở bọn họ trước mắt những thứ này gò núi đối với dương tiên h long bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là là tốt nhất phòng ngự đất xị bạ cùng bánh điêu đều ở đây riêng mình khu vực tiến hành điều tra rất nh một cái khoảng cách bọn họ chỉ có ba cây số tả hữu một cái núi nhỏ túi tiến vào dương thiên long tầm mắt cái này núi nhỏ túi tương đối độ cao so với mặt biển cũng chỉ hai mươi ba mươi m cao ở núi nhỏ hạ có mấy khối to lớn nham thạch xây thành hắn g núi h i ệ n nhiên những thứ này hang núi có thể vì bọn hắn nổi tốt đẹp tre gió đột mưa hiệu quả ở ta chín giờ phương hướng khoảng cách đại khái ba cây số địa phương có một cái núi nhỏ chúng ta đến nơi đó nghỉ ngơi dương thiên long vẹ mặt thành thật nói tất cả mọi người kinh ngạc với hắn đối với nơi này địa hình địa vật nắm giữ thần kỳ tự nhiên đối với hắn nói ra ý kiến không có bất kỳ nghi ngờ nào hơn mười phút sau dương thiên long bọn họ đi tới mục tiêu cùng lúc trước nghỉ ngơi như nhau tất cả xe gắn máy đều bị ẩn nút với khoảng cách bọn họ chỉ ít một cây số địa phương xa đi tới nơi này cái núi nhỏ lúc này bọn họ chỉ dắt ba con ngựa vừa mới tới mục tiêu s、si、ị mạn liền lớn tiếng nói ba người tổ một đến trên đỉnh núi làm xong tuần tra canh gác t e o vu người trước mang hai cái người làm lên t e o vu gật đầu một cái một mặt mỉm cười cầm lên súng nhắm hạng nặng h ạ n hướng về phía lưu chính dương cùng với chuyên gia chất nổ an dê nói này các bạn trẻ chúng ta trước lên đỉnh núi lưu chính dương cùng an dê gật đầu một cái ngay sau đó mang theo vũ khí lương khô cùng với ống dòm độ phóng đại lớn một cước sâu một cước cạn hướng đỉnh núi đi tới hoa hạ long ta nghe nói ở đông bộ cao nguyên còn cuộc sống một đám dân du mục ngồi xuống không bao lâu s、sì、ị mạn vẻ mặt thành thật nói dương thiên long s ữ n g sốt một chút ngay sau đó không khỏi được trận to hai mắt s、sì、ị mạn người mới vừa nói cái gì s、sì、ị mạn đem lời nói mới rồi lại lập lại một lần dương thiên long cười gật đầu một cái sau đó quả quyết đem bách hoa phi châu mở ra quả nhiên ở nơi này đông bộ trên cao nguyên cuộc sống một đám gọi là nhiều người tộc dân du mục cái này dân du mục phong cách cùng hoa hạ người mông cổ rất giống dị thường dũng mãnh dũng manh t h i ệ t chiến những thứ này ô nhĩ người có thể hay không gia nhập quân phản loạn đây là ạ kỳ h â n không khỏi phải hỏi nói xi、si、màn lắc đầu một cái cái này ta thì không rõ lắm dương tiên h long cũng là lắc đầu một cái bách khoa phi châu lên cũng không có giới thiệu điểm này bất quá hắn rất nhanh liền có chủ ý chúng ta đi tìm hiểu một chút không là được rồi sao cái ý này gặp rất nhanh lấy được mọi người khẳng định nhiều n g ư ờ i tộc những mục dân thích ở trên đầu đắp lên khăn che đầu lấy che phủ nơi này mánh liệt tử mọi tuyến đọc bản thân chính là người da đen không cần cải trang mà ạ kìm phấm bọn họ chỉ cần học nhiều n g ư ờ i tộc nhân ở trên đầu đắp lên khăn che đầu sau đó không chú ý quan sát chi tiết nói người thường cũng là rất khó đi phân biệt khi lấy được mọi người khẳng định sau đó rất nhanh dương thiên long liền quyết định mang theo ạ kìm phấm còn có đọc đi vùng lân cận tìm dân du mục không lâu lắm mánh điêu liền đem vùng lân cận dân du mục tình huống tiến hành tìm kiếm dưới mắt ở cách bọc hơn ba mươi cây số bên ngoài một dòng suối nh Cư ước c trụ h ừ nói g h ơ xong dương thiên long nhảy lên ngựa tốt mang hạ kịp thật cùng đọc liền hướng mục tiêu chạy như bay ở trên thảo nguyên kinh qua cỡ một tiếng chạy như bay bọn họ rốt cuộc thấy vậy một câu gừng ngực thiêu đốt đống lửa dưới chân ở phía xa nhìn một hồi sau đó dương thiên long quyết định mình đơn độc đi trước dân du mục định cư điểm xem xem hắn đã ở bên trong đầu sáng tác soạn tốt lắm mấy loại cùng những thứ này xa lạ dân du mục giao thiệp phương thức đi ước chừng hơn mười gạo đẫu nhiên manh điêu nơi đó có tin tức chuyển tới dương tiên long mở ra vừa thấy không khỏi được kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh nguyên lai không biết lúc nào ở nơi này chút dân du mục ở bên ngoài xuyên l i ề n mấy cái hung manh c h ó lớn những thứ này c h ó lớn nhìn qua dũng manh không dứt là dân bản xứ có một không hai c h ó chăn cừu đối với chủ nhân rất là trung thành hơn nữa cho tới bây giờ không ăn người xa lạ cho thức ăn hiển nhiên thuần dưỡng dịch đối với những thứ này cho chăn cừu mà nói căn bản không hữu hiệu cái này đặc biệt tính luôn gặp vấn đề khó khăn dương thiên long ngừng lại hắn trong đầu đang cực lực suy nghĩ các loại các dạng biện pháp a kỳnh phấp vậy thấy ông chủ ngừng lại mới đầu hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì gì thường bất quá năm phút trôi qua sau đó làm hắn thấy dương thiên long vẫn là tại chỗ một hơi một tí sau đó hắn không khỏi được có chút kinh ngạc đứng lên lòng hiếu kỳ điều khiển a kỳnh phấp cùng đọc đi dò kết quả vậy mà bọn họ mới đi không mấy bước dương thiên long cứ nói hắn thanh â m ngược lại không lớn này các bạn trẻ các người nhẹ một chút thế nào ông chủ hai người đều rất tò mò dương thiên long đối với bọn họ khoát tay nào nói bọn họ có c h o trang cửu loại này mục dương nhân rất là thông minh chỉ đối với chủ nhân trung thành ta dùng cung tên thử một chút ông chủ a kỳnh phập vừa nói vừa trong lòng tính toán khoảng cách dưới mắt bọn họ khoảng cách vậy mấy tòa lều vải còn có ba trăm em mờ xa hắn cung nọ tầm bắn hữu hiệu ở một trăm năm mươi bên trong cái này thì đồng nghĩa với bọn họ còn cần tiến về trước hẹn một trăm năm mươi em mờ khoảng cách đủ chưa dương thiên long không khỏi được hỏi nhỏ a kỳnh phập lắc đầu một cái còn muốn đi một trăm năm mươi t r ư n g đợi một chút lại đi ở bản đồ điện tử lên chỉ gặp vậy ba bốn cái chó chăn cựu cũng đưa mắt nhìn thẳng t r ư ớ c bọn họ chỗ phương hướng tựa hồ đối với cái phương hướng này nhất cử nhất động có hoài nghi được rồi ạ kìm t â n cung đốc cũng chỉ được đi theo hắn ngây ngô đứng tại chỗ bọn họ thật là tò mò dưới mắt cũng đen như vậy là hà lao bản thị lực lại vẫn có thể tốt như vậy dương thiên long thông qua bản đồ điện tử chặt chẽ giám thị cái này mấy cái chó chăn cựu nhất c ử nhất động ước chừng ba phút sau đó hắn đột nhiên nói chuyện đi chúng ta nhẹ một chút vậy mấy cái chó chăn cựu sự chú ý không còn là chúng ta cái phương hướng này vừa nghe những lời này ạ kìm tất cung đốc không khỏi được â m thầm thầm thở ph bọn họ nắm chặt trong tay người thập e sợ cho những người này thập cho náo h ra được động t í n h gì dẹ dặt đi ở trong bụi cỏ bọn họ mua đi một bước đều cần tiêu phí trí ít tốt mấy giây thời gian ả kìm thập ngược lại bất tốt hắn vừa đi vừa tính toán sử dụng cung n ỏ lúc vị trí tốt nhất lính n ỏ cùng tay súng bắn tiển như nhau tốc độ gió hoàn cảnh những yếu tố này đều cần bọn họ đi hoàn m ị cân nhắc sau đó ngay tại bọn họ đi về phía trước liền không tới ba mươi m đống nhiên lúc này những cái kia chó chăn cừu phát ra kinh khủng tiếng têu gạo ông chủ chúng ta bị phát hiện đó có chút khẩn trương dương tiên long cũng là nghê ngẩn hắn không biết rốt cuộc có hay không bị phát hiện bởi vì làm cho này chút cho chăn cừu biểu hiện tựa hồ có chút khát c h ư ờ n g cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo chu gạch ngang ma gạch ngang su gạch n a n giò